Thử tiêu cung run run, đã phát một đoạn tin tức cấp bộ hỏa xa, bộ hoảng xa sợ hãi cả kinh, trực tiếp bóp nát trong tay linh quả Phật quốc, nàng ngày thường ở tại Phật quốc, Tử tiêu cung phản ứng thực bình tĩnh, lại là một đoạn tin tức truyền đến, bộ hoảng xa biểu tình vặn vẹo lên, bởi vì con khỉ thích ăn đào, Thề Thiên Đại Thánh, chương 221, thượng cổ có đại năng danh Tề Thiên Đại Thánh, hắn bị Thiên Đình Chi Chủ chiêu an thành Thiên Đình một viên, Thiên Đình Chi Chủ có muội muội danh Vân Hoa Giao Cơ. Đại Thánh đối vị này giao cơ nhất kiến trung tình tái kiến khuyên tâm, lần thứ ba gặp mặt. Hắn trực tiếp mang theo giao cơ tư buôn. Thiên đỉnh chi chủ vô cùng phẫn nộ, thỉnh Phật môn Thánh nhân ra tay, chấn áp Tề Thiên Đại Thần, nhưng giao cơ lại trước sau bóng dáng toàn vô, 500 năm sau Tề Thiên Đại Thánh tử chấn áp nơi lao ra, bị Phật môn chiêu vì hộ pháp, nghe nói kia Tề Thiên Đại Thánh chỉ nói một câu nói. Vân hoa ở đâu ta ở đâu? Vì lưu lại vị này Tề Thiên Đại Thánh, Phật môn Thánh nhân tự mình làm mai mối thiên đình chi chủ chỉ phải nghẹn khuất đem giao cơ gả vào Phật môn, này đây vân hoa phu nhân hàng nằm ở tại Phật quốc, không ra khỏi cửa. Trở lên, là bộ hoảng xa từ tử tiêu cung chi linh chỗ nghe được bắt quái phiên bản. Cái gọi là bắt quái phiên bản, chính là nói bậy, đem sự tình bản chất bẻ con cách xa vạn giảm phiên bản. Đến nỗi vì cái gì tử tiêu cung chi linh phải cho nàng một cái bắt quái bản. Bởi vì thượng cổ tân bí không thể nói quá nhiều cho nên liền bậy bạn. Lam ơn nếu ta thật dựa theo ngươi chuyện xưa nói đi phỏng đoán vị kia vân hoa phu nhân, ta khẳng định sẽ bị nàng trực tiếp làm gì đi. bộ hoàn sa đầy đầu hất tuyến, ngươi còn không bằng không nói. tử tiêu cung chi linh vặn vẹo một chút, bộ hoàn sa sửng sốt, không nói. tử tiêu cung chi linh nói cho nàng muốn giỏi về ở bát quái trung tìm kiếm bản chất, đây chính là nàng phụ thân nhất am hiểu làm sự. bộ Hoản sa yên lặng tự hỏi lên. kỳ thật không xem này vặn vẹo mà thần biến chuyển chuyện xưa, chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân tin tức nói. Kỳ thật tử tiêu cung chi linh đã đem có thể nói cho nàng đều nói. Vị kia Phật môn hộ Pháp danh từng danh tề thiên đại thánh, vì thượng cổ yêu hầu hiện thế, mà vân hoa phu nhân là thượng cổ thiên đình chi chủ muội muội, danh giao cơ, lại là một gốc cây hắc cây đảo. Từ từ a, kia vân nhạc đâu? Bộ Hoản xa nghĩ đến đây, nàng dường như không có việc gì đảo qua đang ở cùng mặt khác tu sĩ đảm tiếu vân nhạc phu người, chắc không được thúc phụ sẽ nhận lấy vân nhạc phu người, bởi vì vân nhạc phu người cũng coi như là yêu tộc. Đại khái hiểu rõ vân hoa phu nhân chi tiết, bộ hoảng xa ngược lại không sợ, này vân hoa phu nhân chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ không ở tử tiêu cung ra tay, chờ trở, trở lại hôn độn thiên. Vân hoa phu nhân lại không thể rời đi Phật Quốc, chỉ một cái vân nhạc, nàng bộ hoảng xa còn không sợ. Nghĩ đến đây, bộ hoảng xa biểu tình khôi phục thông dòng, nàng nguyệt hoài, đối trước mắt thi đấu hoàn toàn không có hứng thú, trong lúc nhất thời nhưng thật ra lại tưởng rời đi. Nàng thấp giọng nói, ta muốn đi mặt sau sân. Dừng một chút. Nàng cười nói, ta nghe trong hoa viên kia hai chỉ cửu vĩ hồ nói, trong viện từng có một tòa phân bảo nhai. Tử tiêu cung chi linh run run, bộ hoảng xa ánh mắt sáng lên, cư nhiên còn ở. Ta nghe cửu vĩ hồ nhóm nói biến mất. Tử tiêu cung chi linh vươn một cây tiểu xúc vừa, chọc chọc bộ hoảng xa lòng bàn tay, bộ hoảng xa trong mắt ý cười gia tăng, thì ra là thế, bị ta một cái khác phụ thân làm thành bàn ghế. Chính là ta cùng thúc phụ ở trong sân nhìn thấy cái kia. Bộ hoảng xa chậm rãi đứng dậy. Nàng đi rồi dâng lên giường nệm chậm rãi biến mất. Ngồi ở bên cạnh Đằng Tử Ân nói, người muốn đi đâu? Bộ Hoản Sa nhàn nhạt nói, ta đi mặt sau nghỉ một chút. Này thi đấu nhìn không thú vị. Đằng Tử Ân cười nhạo, ngươi không tìm ngươi tiểu tình nhi? Bộ Hoản Sa bĩu môi, ta tìm không thấy hắn chiến đấu tiểu không gian. Đằng Tử Ân sửng sốt, ngươi không biết sao? Chỉ cần biết rằng đối phương tên là có thể thấy được. đương nhiên, ở ngươi quyết định muốn xem trong nháy mắt kia, đối phương cũng sẽ biết người đang xem hắn thi đấu. Hắn có quyền lợi cự tuyệt Bố Hoàn xa kinh ngạc nói, còn có loại này biện pháp? Nàng đội vàng dơ tay điểm điểm, trước mặt xuất hiện một mặt phiếm nhàn nhạt ánh sáng màn hình, nàng ở trong lòng mặc niệm nói, Diệp Thủy Hàn. Quân sáng không phản ứng. Hảo đi, liền biết sư huynh không có khả năng dùng tên thật xuất hiện. Diệp Hàn Thủy. Quân sáng vẫn là không phản ứng. Diệp trong xuyến. Trong xuyến. Diệp xuyến. Bương la. Ngay cả Diệp Thủy Hàn dùng để có lệ long giao nữ đế ấu, Giang Thiếu Niên tên đều lấy tới thực nghiệm. Bộ Hoản Sa vẫn là không tìm được nhà mình sư huynh thi đấu tiểu không gian. Nàng mờ mịt nhìn trước mặt chỗ trống màn hình, trước sau chú ý nàng đảng Tử Ân kinh ngạc nói: Ngươi sẽ không liền nhà mình tình nhi tên cũng không biết đi. Bộ Hoản Sa khô cằn nói: Ta thử qua, không phản ứng. Đảng Tử Ân nhìn về phía Bộ Hoản Sa, ánh mắt nháy mắt thương hại lên, đường đường một cái ma la bốn trọng xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ, gặp một cái tiểu thị tươi còn bị lừa dối, thật là ngon đến. Bộ Hoản Sa hể vải cực kỳ. Sư Minh chẳng lẽ lại đổi tên? Đúng vậy, Diệp Thủy Hàn lại đổi tên. Hắn lúc này đây chính là thành thành thật thật dựa theo bối phận khởi tên đâu. Tấn chức vì nhập huyền tu sĩ sau, hắn hào đương nhiên biến thành Thiên Xuẩn. Vì thế Diệp Thủy Hàn kia trận thi đấu chân chính tên vì Thiên Xuẩn đạo tôn VS lôi diệu thượng nhân. Trước không nói Diệp Thủy Hàn chạy tới Bạch Ngọc Kinh sân thi đấu, liên tính hắn ở Ma La Thiên thi đấu, bộ hoàn xa cũng tìm không thấy hắn. Lôi diệu thượng nhân chính là sắc mặt phát tím vị kia tu sĩ. Hán trưởng tâm lôi như là vô hạn pháo đài giống nhau hoành đến Diệp Thủy Hàn chạy vắt giò lên cổ, toàn bộ nơi thi đấu đều trở nên gồ ghề lồi lõm, duy độc kia chỗ rách nát cung điện, không riêng Diệp Thủy Hàn, ngay cả kia lôi rượu thượng nhân cũng tránh lui ba thước. Bởi vì lúc ban đầu lôi Diệu thượng nhân đối với kia chỗ mặt đất chụp một cái quân thiên tím lôi, ý đồ trực tiếp chụp chết Diệp Thủy Hàn, kết quả lại trên mặt đất đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng, cuối cùng Diệp Thủy Hàn chạy thực mau, nhưng thật ra lôi Diệu thượng nhân để lại một hồi, sau đó Không có sau đó, lôi diệu thượng nhân bị cung điện cung phụng thần tượng truy đến gà bay chó sủa. Đúng vậy không sai, kia chỗ cung điện tuy rằng rách nát, nhưng bên trong lại cung phụng một tôn thần tượng, thần quang ảm đạm nhìn không ra bộ mặt, chỉ biết kia thân hình hóa thành màu đen bóng người cận chiến thực lực đặc biệt cường. Cường có thể ở dầm dạp trưởng tâm lôi phòng hộ hạ vọt vào lôi diệu thượng nhân trước người, giơ tay phiến vị kia thượng nhân một cái tát. Thấy như vậy một màn sau, mặc kệ bị buộc đến loại nào nông nỗi, Diệp Thủy Hàn đều chết sống không dám bước vào kia cung điện trong phạm vi một bước. Đương nhiên Lôi Diệu thượng nhân cũng là như thế. Diệp Thủy Hàn ra vẻ đáng thương trang vài cái canh giờ, không riêng hắn mệt thành cầu, ngay cả truy hắn Lôi Diệu thượng nhân cũng mệt mỏi. Ta nói ngươi này tu vi căn bản không thể xem, vì cái gì không trực tiếp nhận thua đâu. Lôi Diệu thượng nhân đuổi theo Diệp Thủy Hàn đấu, lâu như vậy cũng rất có tâm đắc. Đối thủ là cái nhập huyền lúc đầu tu sĩ, có bất phàm thần thông, có thể đối kháng tu sĩ cấp cao áp có được đặc thù chạy trốn kỹ xảo, đến nỗi công kích căn bản không có. Gặp được Diệp Thủy Hàn loại này, như thế nào tạm đều tạm bất tử đối thủ, Lôi Diệu thượng nhân cảm thấy thực tâm tắc. Diệp Thủy Hàn thật sự tạm bất tử sao? Hắn cảm thấy chính mình sắp bị điện đã chết, thủy có thể dẫn điện, muốn ở điện quang rơi xuống trong nháy mắt thả ra nguyên kiếm đem lôi quang dẫn đi, hắn cũng rất đau a. Trực tiếp nhận thua quá mất mặt. Diệp Thủy Hàn thả ra một cái tiểu thủy đoàn cùng Lôi Diệu thượng nhân nói chuyện thiếm. Tổng muốn ra sức chiến đấu một đoạn thời gian ở thua, cũng hảo cùng sư môn công đạo a Hán nghiêm trang vậy bạ, tiền bối à, cũng thỉnh tiền bối xem ở ta bị chụp lâu như vậy còn chưa có chết phân thượng, làm ta thua có điểm mặt mũi đi. Lôi diệu thượng nhân bị khí vui vẻ, ngươi được lắm tiểu tử tưởng như thế nào thua có mặt mũi. Diệp thủy đoàn dính vào trên cây, biến thành một cái trong suốt tiểu nhân, cái này. Nếu không hai ta đồng thời dùng mạnh nhất thuật, ngài rõ ràng là lôi thuật, ta sao, ngài cũng đã nhìn ra đi. Ta am hiểu dùng thủy thuộc tính thuật pháp, hai ta tới một cái đối hoành, ngài đem ta điện vượng là được." Lôi Diệu thượng nhân nghiến răng, "Hành a, tới tới tới tiểu tử ngươi nhanh lên ra tới, trực tiếp dùng cường đại nhất thuật pháp tạp lại đây, ta đảo muốn nhìn ngươi thuật pháp rốt cuộc có gì huyền diệu chỗ, thế nhưng làm ngươi dám lộ diện." Diệp Thủy Hàn thanh âm nghe tới tự tin cực kỳ, "Ta đây liền tới rồi." Sau đó hắn liền thật sự xuất hiện ở Lôi Diệu thượng nhân trước mặt. Hắn cung kính hành lễ, "Thái Huyền môn Bạch Trường, gặp qua tiền bối." Diệp Thủy Hàn thực không khách khí đem nào đó bị chính mình hố thành trọng thương xui xẻo quỷ tên lấy tới dùng. Thái Huyền môn, chưa từng nghe qua. Lôi Diệu thượng nhân nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, ta mãe tiếng sấm đại lục Lôi Diệu, "Tiểu tử, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, này Lôi Diệu thượng nhân lòng bàn tay một trận lôi quang kích động, giây tiếp theo, bạch trung phiếm tím lôi quang hóa thành từng đạo tuyến, như là già quét giống nhau soạt quét lại đây. Diệp Thủy Hàn thân ảnh như là bọt biển giống nhau bùn bị quét thoái cùng lúc đó lôi diệu thượng nhân quanh thân đột nhiên xuất hiện năm cái thủy đoàn, này thủy đoàn trong chớp mắt biến thành mơ hồ hình người, đem lôi diệu thượng nhân vây quanh quần đầu lên. nào nghĩ đến lôi diệu thượng nhân thân thể chợt như địa lôi nổ mạnh mở ra, kia tứ tán vẩy ra lôi quang nháy mắt nuốt sống những cái đó thủy đoàn người, lôi quang lực lượng như thế cường đại, như là phân ra vô số xúc tua không chế này đó thủy đoàn, thủy đoàn rơi xuống đất sau thế nhưng không có tiêu tán, không một hồi thế nhưng trực tiếp bị điện quang phân tích thành không khí lạp thấy như vậy một màn sau Diệp Thủy Hàn đảo hốt một ngụm khí lạnh nguyên lai này Lôi Diệu Thượng Nhân đã muốn tu luyện đến nước này nên nói không hổ độ kiếp kỳ tu sĩ sao chỉ kém một bước là có thể phi thăng đại năng Lôi Diệu Thượng Nhân cười lạnh tiểu tử ta liền biết ngươi sẽ không như vậy ngoan ngoãn nhận thua bất quá đừng tưởng rằng ngươi có thể dựa vào hóa thủy tiếp tục chạy trốn ta đã phân tích ngươi thuật pháp tiếp theo là có thể trực tiếp sửa lại ngươi Diệp Thủy Hàn cắn răng một cái quay đầu liền chạy hắn nhắm phía cái kia rách nát cung điện nếu không lợi dụng kẻ thứ ba quấy giày, hắn là vô pháp thắng được thi đấu. Sau lưng lôi diệu thượng nhân còn ở khắp nơi tìm kiếm diệp thủy hàn tung tích, diệp thủy hàn phi giống nhau vọt tới kia rách nát cung điện, hắn nhìn quỷ dị mặt đất, cắn răng một cái, dám đi lên, không phản ứng. Diệp thủy hàn vui mừng quá đỗi, mới vừa xông lên trước, dây tiếp theo liền trước mắt tối sầm, trong cơ thể lực lượng như là khai áp đập chứa nước, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó kia quỷ dị bùn đất thượng chậm rãi hiện ra một cái cổ xưa đồ đằng. Đó là một con mãng thủ linh thân, chân giống hắc long thật lớn đồ đằng. Diệp Thủy Hàn nhìn đến cái này đồ đằng sau trước mắt tối sầm, này không phải long giao nữ đế từng cho hắn xem qua thượng cổ khống chế thủy chi nguyên đại năng sao. Gọi là gì tới? Cộng công. chương 222. Thượng cổ có đại năng, thực lực siêu quẩn, thể trường vạn trượng, hóa hình sau nhưng che trời, bọn họ há mồm hút khí, thiên địa rung chuyển, gió nổi mây phun, bọn họ huy quyền vũ động, nhật nguyệt vô quang, đại địa chấn động núi sông Dánh nát Bọn họ là sớm nhất ở tại đại địa thượng tộc đàn, thậm chí so nhân loại còn muốn xa xăm, bọn họ chính là Vu. Sau lại Vu tộc cùng nhân loại thông hôn, Vu tộc nhân sinh sản vấn đề dần dần điều tàn, nhưng Vu tộc huyết mạch lại thật sâu dấu ở nhân tộc trong huyết mạch, không ngừng lưu truyền tới nay, huống chi còn có một chi huyết mạch thuần túy Vu tộc bộ lạc theo huyền minh tổ Vu di chuyển tới rồi ma giới, cho nên dù cho Hồng Hoang Vu yêu đại chiến sau, Vu tộc tử thương hầu như không còn, Vu tộc như cũ truyền thừa bất diệt chỉ là tại điệu tiên trong giới vu tộc lại cơ hồ không bao giờ gặp lại, chỉ để lại các loại truyền thuyết cùng di tích. Thực hiện nhiên, trước mắt cái này dùng cho thi đấu tiểu không gian chính là hình chiếu điệu tiên giới nào đó di tích, vẫn là cung phụng thượng cổ đại vu thủy thần cộng công cung điện di tích. Trên mặt đất đồ đằng văn càng ngày càng dị thường rõ ràng, ở vào đồ đằng văn bên cạnh Diệp Thủy Hàn trong cơ thể toàn bộ linh lực đều bị hút khô rồi, mấy cái hô hấp gian hắn dung mạo thế nhưng từ thanh niên biến thành lão niên, ngay sau đó Diệp Thủy Hàn trước mắt tối sầm liền, cái gì cũng không biết. Đuổi theo Diệp Thủy Hàn tới rồi lôi Diệu Thượng Nhân thấy như vậy một màn, cả người đều tròn váng. Hắn mắng lên, đáng chết tiểu bối, chính là làm ta thắng lại như thế nào? Lúc này nhưng Hảo, hắn thế nhưng lấy tự thân vì hiến tế đem trong thần điện thần tượng kích hoạt, đây là đã chết cũng cho ta không hảo quá sao hốn đản. kia đồ đằng văn càng thêm sáng ngời, đồ đằng văn trên không chậm rãi xuất hiện một bóng người, bất đồng với phía trước màu đen bóng dáng, lúc này đây bóng người như cũ ngông lung thấy không rõ khuôn mặt lại không hề là màu đen một đoàn hắn có được một viên thật lớn mang đầu thân thể tuy rằng là hình người lại bị màu đen vậy bao trùm hắn giấm lên hai điều khí thế vạn quân hắc long trong tay còn quấn quanh một cái thanh long quanh thân quanh quần màu đen bọ nước tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt nhưng kia quanh thân mênh mông viễn cổ chi khí lại như quần cuộn nước sông thổi quét mở ra kia lôi diệu thượng nhân càng là sắc mặt đại biến hắn xoay người liền chạy nay đồ đằng văn trung dâng lên thượng cổ cộng công thần ảnh phiêu phù ở không trung không chút sức mẻ Hắn hơi hơi xoay người, nhìn Lôi Diệu thượng nhân đi xa bóng dáng, chỉ là hơi hơi nâng lên tay, hắn mở miệng, trong miệng thốt ra thần bí ngôn ngữ, đây là thượng cổ hồng hoàng vu trúc chi ngữ. Thủy gia, trong nháy mắt, toàn bộ không gian hơi nước tăng nhiều, vài giây sau mặt đất toát ra vô số bọt nước, chảy nhỏ giọt nước chảy như là sinh mệnh lùi lại đồng hồ, tí tách phát ra kích động thanh âm, Diệp Thủy Hàn câu lũ thân hình gặp được bọt nước trong nháy mắt, thế nhưng khôi phục vài phần. Ngậy. Diệp Thủy Hàn tỉnh lại, bóng người kia ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, bất quá liếc mắt một cái, lại làm Diệp Thủy Hàn toàn thân rẽ, run, hoàn toàn cứng đờ. bóng người kia giơ tay một chút, Diệp Thủy Hàn đồng tử mảnh xúc, một thanh âm ở trong đầu vang lên, phụng ta. Diệp Thủy Hàn toàn thân đều như là cục đá giống nhau thế nhưng vô pháp di động mảy may, cùng lúc đó một cổ khổng lồ lực lượng buông xuống ở trong cơ thể, bất đồng với thật sự lực lượng, mà là một loại càng thêm huyền diệu lực lượng thần bí, thật giống như chính hắn linh hồn là bã đậu công trình mà buông xuống lực lượng là cường cân thiết cốt giống nhau, trực tiếp đem Diệp Thủy Hàn ý chí áp bách đến linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn thống khổ dãy ruồi lên. Thượng cổ đại năng, mặc dù là một cái ảo ảnh cũng có được lớn lao uy năng, hiện giờ tu sĩ thân thể căn bản vô pháp thừa nhận viễn cổ tổ vu ảo ảnh buông xuống, Diệp Thủy Hàn thân thể cư nhiên trực tiếp nổ tung, hắn thống khổ kêu thảm thiết lên. Dây tiếp theo những cái đó vang khắp nơi, huyết nhục lại nhân thần kỳ lực lượng một lần nữa ngưng tụ lên, vô số dòng nước kích động. Lực lượng cường đại ở toàn bộ không gian va chạm, Lôi Diệu thượng nhân hoàng sợ nhìn này phiến thiên địa, tiểu không gian muốn sụp đổ. Đã có thể sắp tới đem sụp đổ trong ngay mắt, Diệp Thủy Hàn thân thể một lần nữa ngưng tụ thành công, giờ phút này hắn thân thể thế nhưng tất cả đều là từ thuần nguyên chi thủy ngưng tụ, bên trong lưu động trong thiên địa nhất nguyên thủy thủy quang, dường như thiên địa sổ tiến hành cùng lúc, Vân Dung khí thăng sau khi ngưng tụ đệ nhất tích thủy sắc. Hắn nhìn nhìn chính mình bàn tay, thân sắc rất là bất mãn. Rắc rưởi Bất quá có thể sử dụng là được. Diệp Thủy Hàn duỗi tay kéo xuống cuốn quanh ở trên người màu xanh lơ đại long, trực tiếp quăng ra ngoài. Trong chớp mắt kia màu xanh lơ đại long liền biến thành vô biên nước ất. Bất quá mấy cái hô hấp không gian liền từ rừng cây biến thành hải dương. Lôi Diệu thượng nhân căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bay lên không tránh né này đó bọt nước công kích. Kia Diệp Thủy Hàn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đinh tai nhức óc như tia chớp tiếng sấm. Hắn giơ tay một lòng tay, nguyên bản sáng ngời không trung nháy mắt trở nên đen nhánh trời đất tôi sẩm ràn có cuồng phong nổi lên bốn phía hắn lớn tiếng nói phong tới thủy thần cộng công dù cho đều không phải là khống chế phong đại vu nhưng nước biển kích động khi rơi xuống uy thế cũng có thể quấy phong vân cho nên đương hắn hô to phong tới sau khắp đại dương mênh mông đều bắt đầu chấn động lên theo kịch liệt gió to này đó sóng nước biến thành vô số lốc xoáy cường đại dòng nước cuốn quanh thành từng con dòng nước này đó dòng nước dí tảo kích động quay cuồng diệp thủy hàn dưới chân hai điều hắc long ngửa mặt lên trời thét dài Phát ra vui sướng rồng ngâm thanh, chúng nó vung long đuôi, giao long nhập hải, tạo nên kịch liệt sóng chiều. Hai điều hắc long như hải sau, nước biển liền như sống giống nhau. Kia Lôi Diệu thượng nhân sắc mặt khó coi cực kỳ, này còn như thế nào đánh? Thi đấu quy tắc nói rành mạch, một phương tử vong hoặc là nhận thua thi đấu là có thể kết thúc, nhưng hôm nay cái kia kêu, kêu Bạch Trừng tiểu bối bị ảo ảnh cắn nuốt, căn bản không có khả năng chính mình nhận thua. Ai, nói như vậy Bạch Trừng căn bản không bị này ảo ảnh hoàn toàn cắn nuốt sao? nếu không thi đấu hẳn là đã kết thúc. như vậy tưởng tượng, lôi diệu thượng nhân phản phất lại thấy được thắng lợi ánh dạng đông, chỉ cần hắn đánh thức này bạch trường thần trí, chí, làm chính hắn nhận thua có thể. bất quá tiền đề là, tiền đề là hắn cần thiết kiềm chế này hào ảnh lực chú ý. lôi diệu thượng nhân đốn giáp tâm tác, hắn cư nhiên muốn đi chợ giúp địch nhân. nhưng nếu hắn không làm như vậy nói, kia hào ảnh phỏng trừng một giây là có thể giải quyết chính mình đi. nghĩ đến đây, lôi diệu thượng nhân cắn răng. Hắn từ túi cản khôn móc ra một cái tạo hình cổ xưa vòng tròn. Hắn đem vòng tròn ném ra tới, trong nháy mắt này vòng tròn dựng thẳng lên đến chính mình lăn lộn, lôi diệu thượng nhân lại từ túi cản khôn lấy ra 18 viên lôi quang quả. Hắn mau đau lòng đã chết, này lôi quang quả đào tạo không dễ, lúc này đây thật là gia đại vốn gốc. Như vậy nghĩ, hắn dứt khoát đem này 18 viên lôi quang quả cùng nhau ném nhập vòng tròn, dây tiếp theo này vòng tròn thượng được khảm màu trắng đá quý thượng liền dần hiện ra mãnh liệt lôi quang. Lôi rượu thượng nhân đem này vòng tròn che ở trước người, đồng thời trong tay vừa lật lại nhiều ra một cây trường kích, trường kích thượng cũng được khảm ba viên màu trắng đa quý, hắn lại đau lòng lấy ra ba cái lôi quang quả trụ đi lên, kích hoạt này bộ thần bảo sau hắn trong lòng mới nhiều một. Kia tự tin. Cùng lúc đó, kia Diệp Thủy Hàn chậm rãi rừng ở trên mặt nước, hắn dâm lên bọt sóng, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một cây màu bạc trường thương, ngân thương thượng lập lệ nhật nguyệt sao trời quan huy, đây đúng là Diệp Thủy Hàn bản mạng linh khí. Bất quá đương Diệp Thủy Hàn sử dụng này côn ngân thương khi, này ngân thương thượng lập loẹt linh quang cũng không rõ ràng, nhưng đương này thượng cổ đại năng không chế trôi này ngân thương khi, ngân thương trung quanh thế nhưng chiếu giỏi ra trên bầu trời nhật nguyệt sao trời, phảng phất thượng cổ yêu tộc thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận, dù cho không đầy đủ, cũng đã sơ hiện uy năng. Diệp Thủy Hàn tựa hồ rất không vừa lòng, hắn duỗi tay búng búng ngân thương, xem như vậy càng muốn trực tiếp bẻ gãy này căn ngân thương. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có cái gì tiện tay vũ khí chỉ có thể tạm chấp nhận dùng ngân thương nhìn đến nơi xa lôi diệu thượng nhân lấy ra trường kích sau diệp thủy hàn khinh thường cười lạnh hắn dơ thẳng lên trời giống to lên a a a a a nay một giống thiên điệu biến sắc dây tiếp theo diệp thủy hàn biến mất lôi diệu thượng nhân đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó trong mắt tràn đầy kinh hãi nguyên lai đỉnh đầu hắn cư nhiên một mảnh hắc ám ngẩng đầu vừa thấy kia lại là một cái thật lớn bàn chân vang thật lớn bàn chân dẫm hạ bọt sóng cuộn Lôi Diệu Thượng Nhân nghìn cần treo sợi tóc hết sức rửa vào 18 lôi quân tử mẫu hoàng tử mang không gian lập loè tránh thoát này một kích, nhưng giây tiếp theo sau lưng chuyển đến một trận thanh hôi, Lôi Diệu Thượng Nhân chỉ tới kịp quay đầu lại, liền nhìn đến một cái bồn máu mồm to. Kia lại là thanh long âm thầm đánh rút lại. Ngay sau đó Lôi Diệu Thượng Nhân đã bị kia thanh long một ngụm nuốt vào. Lôi Diệu Thượng Nhân nhanh chóng quyết định, toàn thân linh lực kích động, 18 lôi quân tử mẫu hoàng thượng lôi quang lập tức chảy ngược, toàn bộ bám vào ở lôi quang trường kích thượng. Cho ta khai. Lôi quang quá mức long lánh, thế nhưng phát ra chói thai trường minh thanh, trường kích đâm ra, tiêm màu xanh lơ cự long thế nhưng bị lôi diệu thượng nhân từ bên trong trực tiếp thọc xuyên, như là con mực điều giống nhau treo ở trường kích thượng. Bất quá dừng ở đây, lôi diệu thượng nhân mới vừa lao ra thanh long chi khẩu, dây tiếp theo hai điều hắc long từ màu đen vận đục thủy quang trung đột nhiên lao ra, thần long bái vĩ, thật lớn lực lượng đem lôi diệu thượng nhân đánh bay, mà đỉnh thiên lập điệu cử hán thấy như vậy một màn sau lại nâng lên bàn chân. Thật lớn bàn chân thật sâu khảm xuống đất mặt, bốn phía nước biển tại đây thật lớn lực lượng hạ văng khắp nơi mở ra, một chốc một lát thế nhưng vô pháp chạy trở về, đương cự hán nâng lên bàn chân, dưới chân lôi diệu thượng nhân đã là biến thành một đoàn thịt nát, ngay sau đó này đoàn thịt nát trung ẩn chứa lực lượng biến thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh lực, như là nhũ yến đầu lâm dung nhập đại hán trong cơ thể. Kia đại hán dơ thẳng lên trời cười ha hả, lại biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Diệp Thủy Hàn nhìn chính mình bàn tay, vô vô thân thể này Ánh mắt lộ ra một tia đắc ý cùng với Thật sâu hận ý Hắn dơ tay triệu hồi hắc long cùng thanh long Vô biên nước biển chậm rãi biến mất Liền ở hắn đang định rửa theo bám vào người nhân loại Trong trí nhớ phương pháp rời đi cái này không gian khi Đột nhiên một cổ hắc khí từ trong cơ thể vỏ ra Hắc khí như gian độc Tuy rằng không lớn, nhan sắc cũng không thầm Lại mang theo một cổ lạnh leo lệ khí Đại hắn sắc mặt đổi biến Ma Ngay sau đó càng nhiều hắc khí trào ra tới Như là phân thực mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau phía sau tiếp trước gầm cắn, đại hán giận cực, cũng mặc kệ hắn như thế nào chụp đánh thân thể, kia ma khí đều không thể tiêu tán, cảm thụ được tích lũy vô số hàng tỷ năm linh tính dần dần ngấm đạo, tư duy lại một lần mơ hồ, này đại hán phát ra không cam lòng gào giống. La hầu. Lại một lần, lại một lần bị cái kia vương bắt đàn hố. Hắn không cam lòng a. Kia hắc sắc ma khí gầm cắn càng thêm can rỡ, hai điều hắc long cùng thanh long trên mặt đất quay cuồng gào gào lại một chút vô pháp ngăn cản hắc khí ăn mòn, 15 phút sau, Diệp Thủy Hàn thân thể dần dần khôi phục thành nguyên dạng, mà kia hai điều hắc long cùng thanh long sớm đã biến mất không còn một mảnh. Dưới chân, kia quỷ dị thần bí đồ đằng văn hoàn toàn biến mất, giống như vật còn sống khắc ở Diệp Thủy Hàn xương quay xanh chỗ. Rách nát cung điện nội, thần tượng vỡ ra, cuối cùng tan thành mây khói. Chương 223. bộ Hoản xa lười biếng dựa vào hành lang hạ trên ghế nằm, bên cạnh bãi hai cái thật lớn bình phong, chặn năng vị trí Như vậy đi qua đường đến phía sau tu sĩ đều nhìn không tới nàng. Nàng có chút vây, trung quanh ấm hồ hồ, có tử tiêu cùng chi linh bảo hộ tại bên người, như thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm. Nếu không ngủ một hồi, lại nói tiếp đã lâu không toàn thân tâm thả lỏng yên giấc một hồi. Bộ hoản sa chậm rãi lâm vào ngủ say, trước người hai cái bình phong chậm rãi biến thành cùng vách tường tương đồng nhăn sắc, dần dần đem bộ hoản sa ngủ không gian bao vây lại, phòng ngừa có người đánh thức nàng. Một thân hấp y thiếu nữ hãm ở giường nệm trung ngủ say. Nhìn liền giác yên tĩnh tốt đẹp. Lại nói tiếp từ nàng đi vào thượng giới sau liền vẫn luôn banh tinh thần, thẳng đến lại một lần gặp được sư huynh, thẳng đến sư huynh nỗ lực truy tìm nàng, thẳng đến nàng rốt cuộc xác định sẽ không tách ra sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, sư huynh tổng hội tới tìm nàng, lúc này đây cùng đời trước không giống nhau, nàng không hề là cái kia lang bạt kỳ hồ ma nữ, không hề hai bàn tay trắng. Liên ở nàng ngủ say hết sức, một nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng đi qua hành lang dài, Sắp tới đem đi đến hổ viện khi, nàng bước chân một đốn. Vân hoa phu nhân hơi hơi như mày, nàng nhìn trước mắt hành lang, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, tựa hồ thiếu một bộ phận đi. Nàng do dự vươn tay, nhẹ nhàng phúc ở trên vách tường, thực mau một cổ nhàn nhạt lực lượng đem tay nàng văng ra. Vân hoa phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nàng hơi hơi không người, xoay người rời đi. Vượt qua mu lan, vân hoa phu nhân nhìn trước mắt cảnh trí, thần sắc hơi ảm, nàng chậm rãi đi đến trong sân duy nhất một viên hắc cây vào bên. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve này là ảnh, thuần trắng đầu ngón tay đảo qua đạo ảnh, tiêu cây đào làm tức khắc ngưng thật vài phần. Nếu ta còn ở nơi này, Tu Vi sớm đã tiến giai chuẩn thánh đi. Vân Hoa phu nhân cười khổ, năm đó nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn mượn dùng kia yêu hầu lực lượng thoát ly Thiên đình phong ấn, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, lại trêu chọc một cái thật lớn nhân quả, hiện giờ Tề Thiên Đại Thần vì Phật quốc hộ pháp, thánh nhân dưới tòa đệ tử, nàng dù cho là tử tiêu cung nội lớn lên hắc cây đào lại như thế nào? Nàng dù cho là hạo thiên ngọc đế kết nghĩa muội muội lại như thế nào. Nàng dù cho cùng ma giới chi tổ có chút quan hệ lại như thế nào. Còn không phải bị khấu ở Phật quốc nội không được dễ dàng rời đi. Nàng vân hoa chính là ma tu A. Thân là một con ma bị nhốt ở Phật quốc mỗi ngày nghe tinh lọc luân âm không được rời đi. Này thống khổ. Ai có thể lý giải. Vân hoa phu nhân càng nghĩ càng buồn bực. Màu đen trong mắt bắt đầu lập lòe điểm điểm lệ khí. kia ma khí kêu gọi tử tiêu cung nội nhàn nhạt hát cây đào ảnh, mau kia bóng cây thế nhưng biến thành thật thể. người đang làm cái gì? đột nhiên một thanh âm xuất hiện. vân hoa phu Ú nhân quay đầu liền nhìn đến huyền sơ ma thánh đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng. vân hoa phu Ú nhân chậm rãi không mình hành lễ gặp qua thánh nhân. huyền sơ ma thánh liếc mắt một cái kia ngưng kết thành thật thể cây đào làm nhàn nhạt nói sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. vân hoa phu Ú nhân trầm mặc thật lâu sau mới nói đúng vậy nhưng ta không cam lòng nếu đương ma tu nói ra không cam lòng ba chữ khi kia mặt sau ngay sau đó nói chính là ta tuyệt không sẽ vứt bỏ. Huyền sơ ma thánh trong lòng âm thầm trận trắng mắt, hắn nói, ngươi bản thể ở Phật quốc tiểu tu di sơn, trừ phi chuẩn đề đồng ý, mở ra tiểu tu di sơn, nếu không ngươi mơ tưởng đem ngươi bản thể lôi ra tới. Vân hoa phu nhân trợt ngầm đầu, nàng gắt gao nhìn chầm chầm huyền sơ ma thánh, chỉ cần ma tổ đại nhân trở về, không cần người khác cho phép, ta là có thể rời đi. Nàng là ma tổ bệ hạ ma khí tự mình dục sinh ra tới Chỉ cần có ma tổ bệ hạ chân ma chi khí, nàng liền có thể thuận thế đem chính mình bản thể rút ra. Ma tử tiêu cung nội liền có lúc trước kia ti chân ma chi khí, nàng chỉ cần có người kêu gọi ma khí. Nề hà chân ma chi khí chỉ nghe ma tổ, nàng như thế nào kêu cũng chưa dùng cờ ác cờ. Huyền sơ ma thánh cười lạnh, ngươi cho rằng hắn sẽ giúp ngươi. Vân hoa phu nhân hơi há mồm lại nhắm lại, đúng vậy, ma tổ vạn pháp không dính, hắn chỉ vì chính mình hứng thú mà động thủ, tùy tính mà làm, trừ bỏ đạo tổ. Căn bản sẽ không vì những người khác dừng lại. Vân Hoa Phu nhân vô lực ngã vào, còn thỉnh ngài báo cho Ma Tổ đại nhân nơi chỗ. Mặc kệ nhiều gian nan, ta đều sẽ tìm mọi cách tìm được. Ta biết cùng Ma Tổ bệ hạ so sánh với ta cái gì đều không phải, nhưng chỉ cần ta hành động có thể làm bệ hạ nhói miệng cười, chẳng sợ vượt lửa qua sông, ta đều căn nguyện. Ngươi liền như vậy không nghĩ ngốc tại Phật quốc sao? Vân Hoa Phu nhân cười lạnh. Dương ăn cỏ, người ăn thịt, con khỉ ăn đào, ta liền xứng đáng bị kia bát hầu quân lấy sao? Huyền sơ ma thánh đối này chỉ có một câu đánh giá, xứng đáng, là, năm đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng nhiều năm như vậy ta một giới ma tu ở tại Phật Quốc, cảm hóa chấn áp vô số tuyến nguyệt, lại đại tội nghiệt cùng sai lầm cũng đều tan thành mây khói, vì cái gì không thể nghĩ cách rời đi. Huyền sơ ma thánh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn mới nói, không phải không nói cho người, mà là hắn hành tung đích sắc thành mê, ta cũng có rất nhiều năm chưa từng nghe qua hắn tin tức. Vân hoa phu nhân nhếch môi. Nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, máu tươi trường lưu, máu đen rơi trên mặt đất, thấm vào bùn đất trùng rừng ở kia đã ngưng thật thân cây trùng đó là nàng trước kia bản thể, ở còn không có rời đi tử tiêu công khi, nàng liền sinh trưởng ở chỗ này, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa rụng, nghe hạo thiên cùng vương mẫu đọc diễn cảm hoàng đình, mỗi ngày tu hành, nơi này mới là nàng lúc ban đầu sinh trưởng địa phương. Nàng tưởng trở về, diệp thủy hàn thi đấu kết thúc, nhưng mà hắn bản nhân ý thức lại không có tỉnh lại. Ngược lại chìm vào thần hồn càng sâu chỗ, giờ phút này khống chế được thân thể hắn chính là vô số màu đen xương mù. Này đó xương mù ở cắn nuốt thượng cổ đại vu cộng công còn sót lại hoán khí sau, lại không cam lòng vườn Supa, ý đồ hấp thu tự do ở trong không khí ma khí. Nhưng mà vô lượng cung là Tử Tiêu cung hình chiếu nơi, Tử Tiêu cung vốn chính là hồng hoang đạo tổ cục sở, bên trong sao có thể có ma khí tồn tại. Cho nên ân. Từ từ, Tử Tiêu cung đích xác có một chỗ ma khí nơi thậm chí vẫn là ma tổ bàn cho chân ma chi khí địa phương, đó chính là mũ cây hắc cây đào nơi ở. Nhưng mà kia hắc cây đào sớm tại vô số tuế nguyện trước cũng đã liền căn rời đi. Giờ phút này Diệp Thủy Hàn trong cơ thể hát sắc ma khí như thế nào hấp dẫn, đều không thể cắn nuốt mảy may. Sư lệ hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn trước mặt trống rỗng tinh thất, trong lòng hiện lên một tia bóng ma. Sư đệ Diệp xuyến ngay trước mặt hắn bị thi đấu không gian hút đi, nhưng hắn thi đấu đều kết thúc, vì cái gì sư đệ thi đấu còn không có xong. Sơn lệ thực lực mới vừa nhập huyền, đối thủ của hắn cũng là một vị độ kiếp tu sĩ, hắn căn bản không phải đối thủ, cho nên Sơn lệ trực tiếp biểu lộ chính mình chỉ là đi ngang qua sân khấu ý tưởng, sau đó ngự khí cung kính dò hỏi vị kia độ kiếp tu sĩ có không hạ mình chỉ điểm. Kia độ kiếp tu sĩ xem ở Sơn lệ thực thức thời phân thượng, liền chỉ điểm một phen, thậm chí hứng thú tới còn giúp Sơn lệ lĩnh ngộ kiếm chiêu, sau đó hai người hòa bình rời đi thi đấu không gian. Sơn lệ cho rằng chính mình tốc độ đủ chậm. Rốt cuộc hắn gặp được vị kia độ kiếp tu sĩ tính tình còn tính không tồi, nhưng sư đệ đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Từ từ a, Chẳng lẽ diệp sư đệ không có trực tiếp nhận thua mà là cùng đối thủ chết đấu lên? Một cái nhập huyền tu sĩ như thế nào có thể đánh thắng một cái độ kiếp tu sĩ? Sơn lệ nôn nóng lên. Nhưng vào lúc này, trước mắt không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo không gian cái khe xuất hiện ở trước mắt, đối diện ẩn ẩn có xanh thảm chi sắc di động. Sơn lệ nhẹ nhàng thở ra, thức hảo. Thi đấu kết thúc, nếu không gian cái khe khai ở chỗ này, vậy chứng minh Diệp sư đệ không chết, chỉ cần không chết vậy hết thể hảo thuyết. Ân, từ từ, trước mắt này một đoàn là thứ gì? Xuất hiện ở trước mặt cũng không phải hắn cho rằng Diệp thủy hàn, mà là một đống mạo hắc khí xúc tua đoàn. Sơn lệ sửng sốt, hắn theo bản năng giơ tay nhất kiếm, kia một đoàn màu đen xúc tua lập tức bị chém thành hai đoạn, xoạch ngã trên mặt đất. Sau đó hai luồng màu đen xúc tua vặn vẹo dính ở bên nhau, lại thành một đoàn. Sơn lệ nhíu mày. Hắn do dự một chút, lúc này đây hắn tiểu tâm không chế được lực đạo đem này một đoàn xúc tua cho lên, hắn lầm bầm nói, nếu không đi tìm sư tổ. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên kia màu đen xúc tua như kia chấp vẻo phun trào mà ra, trực tiếp hồ sơn lệ vẻ mặt, sơn lệ trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Không đúng, không phải cái này hương vị. Màu đen xúc tua đoàn vùng ra sơn lệ, chúng nó chủ nhân yêu cầu không phải kiếm khí, không phải linh lực, mà là tràn ngập hắc ám ma nguyên lực. Nơi nào? Nơi nào có thứ này? Bạch Ngọc Kinh. Không không không. Cách vách ma là thiên có. Dây tiếp theo này đoàn màu đen xúc tua đoàn trực tiếp hoa khai không gian, cùng lúc đó nương tựa bộ bản xa cùng nhau nghỉ ngơi tử tiêu cung chi linh đột nhiên rung động một chút. Là ai? Là ai sẽ rách vô lượng cung hình chiếu, thậm chí có thể bằng vào hình chiếu trực tiếp đánh sâu vào xa ở hồng hoang 33 thiên ngoại tử tiêu cung. Liên ở tử tiêu cung chi linh do dự trong nháy mắt, kia đoàn màu đen xúc tua đoàn đã tìm được rồi mục tiêu. ở chỗ này. Hương vị ngọn nguồn ở chỗ này, trong viện vân hoa phu nhân ỉ ở màu đen cây đào làm bên, còn ở ý đồ cầu được huyền sơ ma thánh rủ lòng thương, bất quá nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên dưới chân mềm nút, một cái màu đen xúc tua thẳng lăng lăng kéo lấy nàng cổ chân, đem nàng vướng ngã trên mặt đất. Vân hoa phu nhân sợ hãi cả kinh, thứ gì? Huyền sơ ma thánh cũng là sửng sốt. ngay sau đó liền thấy một đoàn màu đen xúc tua đoàn chợt xuất hiện ở giữa không trung, như là một cái rác hút dính sắt vào ở màu đen cây đào làm thượng. Sau đó, đây là ma khí, mãnh liệt ma khí, năm đó ma tổ cắt ra chính mình thủ đoạn, lấy tinh thuần ma chi tổ tinh huyết tới mà thành màu đen cây đào làm, dù cho bị chuẩn đề thánh nhân cưỡng chế nổ trồng đến Phật quốc tiểu tu di sơn, cũng vô pháp đem chất chứa với hắc cây đào trong cơ thể đến từ ma tổ chân ma chi khí mang đi. Chân ma chi khí chỉ trừ ở chủ nhân muốn lưu vị trí, trừ bỏ ma tổ cùng đạo tổ, không ai có thể di động mảy may, đây cũng là vân hoa phu nhân ý đồ trở về nguyên nhân chi nhất. Chỉ cần chân ma chi khí trước sau tồn tại, nàng là có thể có một đường cơ hội rời đi Phật Quốc. Mà giờ phút này, tiêu ti thật sâu cắm rễ với tử tiêu cung chân ma chi khí lại như là bị thứ gì câu dẫn ra tới giống nhau, chậm rãi triển lộ ra tới. Đó là một tia cực kỳ thuần túy thâm trầm, như là có thể đem hết thể quăng đều hút vào màu đen sợi tơ, như linh xà chậm gì gì theo cây đào làm hệ dễ, chậm rãi bỏ ra tới. Vân hoa phu nhân mục chứng khẩu, từ từ A. Không phải nói trừ phi ma tổ thân đến nếu không chân ma chi khí sẽ không toát ra tới sao? Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, nàng nhanh chóng quyết định trực tiếp cắn chốt lưới, phun ra một ngụm tinh huyết, cửu chuyển chân ma chi lực. Còn không mau mau quý vị, kia màu đen tinh huyết dừng ở màu đen linh xả sợi tơ trong nháy mắt, phát ra tư tư thanh âm, liền ở kia sợi tơ quay đầu khi, kia đoàn màu đen xúc tua đoàn đột nhiên khoa tay muối chân ra một cái huyền ảo đồ án. Thần ma kinh thiên, huyền sơ ma thánh sắc mặt đổi biến. Mà kia màu đen sợi tơ càng là nhũ hiến đầu lâm nhảy vào màu đen xúc tua đoàn nội, biến mất không thấy. Chương 224. Thần ma kinh thiên. Huyền Sơ Ma Thánh nhìn đến thuật này trong nháy mắt, cả người ra đầu đều phải nổ tung, này mẹ nó không phải La Hầu chiêu bài mà công sao? Bất quá bởi vì La Hầu ngày thường sử dụng tới đặc biệt mịt mờ, cơ hội không ai gặp qua, hoặc là gặp qua trừ bỏ đạo tổ mặt khác đều chết thẳng cẳng, cho nên biết đến không nhiều lắm. Nhưng làm từ đầu đến cuối đi theo ma tổ bên người diệt thế Hắc Liên. Huyền sơ ma thánh đối này thuật hiểu biết quá sâu. Đây là nhất chiêu hấp dẫn ma khí thuật. Nghe đi lên có phải hay không rất đơn giản, nhưng mà cái gọi là hấp dẫn ma khí, không chỉ là đem hiện có ma khí hấp thu đi, mà là đem trùng quanh hết thể lực lượng, linh lực, pháp lực, ma lực, linh hồn chi lực, huyết mạch chi lực chờ đủ loại nhưng xưng là lực lượng đồ vật toàn bộ chuyển hóa vì ma khí, cũng đánh thượng đánh dấu chỉ cung thi thuật giả hấp thu sử dụng, mà khác ma tu gặp phải không chỉ có vô pháp hấp thu, còn gặp mặt lâm bị đồng hóa phản hấp thu khả năng. Thần ma kinh thiên là tương đương khủng bố thả ô nhiễm tính cực cường thuật, năm đó La Hầu ở Hồng Hoàng chưa khai hỗn độn khi thường xuyên sử dụng, bất quá khi đó La Hầu cũng hoàn toàn không rõ ràng chính mình thiên phú, cho rằng chỉ là hỗn độn đại đạo giao cho 3.000 thần ma thiên phú, đơn thuần cắn nuốt cùng tộc thân thể ma thôi. Bất quá sau lại La Hầu phát hiện thuật này là hắn đặc biệt, trải qua vô số lần cải tiến, liền thành hiện tại thuật này. Huyền sơ ma thánh vẫn luôn cho rằng trừ bỏ La Hầu không ai sẽ thuật này, Hoặc là nói có thể bị la hầu coi trọng người thừa kế căn bản sống không đến bị hắn thấy, đạo tổ sẽ trước đánh chết đối phương hảo hảo sao, hắn như thế nào sẽ cho phép lại ra một cái ma tổ. Ngày đó hắn nhìn đến bộ hoảng xa bên người cái kia nam từ khi, cũng chỉ cho rằng gia hỏa này từ chỗ nào đó sở đến một ít la hầu truyền thừa, nhưng trăm triệu không nghĩ tới kia tiểu tử. Ngạch, gọi là gì? Diệp Thủy hàn sao? Diệp hàn Thủy sao? Hảo đi không nhớ rõ. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng kế thừa la hầu nhất trung tâm công pháp cùng truyền thừa. Hắn mới là la hầu người thừa kế, ngay cả bộ hoản xa đều không bằng người này. Tất cả suy nghĩ ở trong đầu chợt lóe mà qua, huyền sơ ma thánh lui ra phía sau một bước đứng ở hậu hoa viên cửa, nơi đó có đạo tổ từng thiết hạ phòng ngự kết giới, này kết giới là đối ma khí chuyên dụng, năm đó là dùng để phong ấn la hầu không cho hắn đi ra ngoài chạy loạn. Hiện tại sao? Huyền sơ ma thánh tùy ý đánh ra mấy cái pháp quyết, liền đem kia kết giới cấu thành đổi thành che giấu tính kết giới. Dù cho hắn là thánh nhân, cũng không muốn nếm thử la hầu chính mình thuật. Rất hô cha. Huyền sơ ma thánh chính mình lui ra phía sau ẩn nấp ở một bên, nhưng khổ vân hòa phu nhân. Nàng vốn là ở chân ma chi khí bên, còn sử dụng kiểu chuyển phương pháp ý đồ thu nạp ma khí, nhưng không nghĩ tới vừa xuất hiện này đoàn xúc tua thế nhưng dùng khác ma công, không chỉ có đem kia đoàn chân ma chi khí hấp dẫn đi rồi, còn... còn ở ý đồ hấp thu nàng chính mình ma khí. Vân hoa phu nhân sợ ngây người, nếu nàng trong cơ thể ma khí bị hấp thu đi. Lớn mật. Vân hoa phu nhân toàn thân tản mát ra mánh liệt ma khí, hình thành một tầng thật dày phòng hộ cháo ngăn trở chính mình. Cùng lúc đó nàng thủ đoạn run lên, lấy ra một cái kim bổng. Vân hoa phu nhân một chút kim bổng, kia kim bổng lập tức biến trường biến đại, lôi cuốn mánh liệt trận gió thẳng tắp nện xuống. Thế nhưng một bổng liền đem kia đoàn xúc tua tạp thành thịt nát. Vân hoa phu nhân thấy như vậy một màn sau tay háo như linh xà vèo vụt ra đi. Ý đồ đem bị xúc tua đoàn nuốt rất chân ma chi khí cuốn trở về, đã có thể tại đây trong nháy mắt, kia biến thành bùn lầy xúc tua đoàn trợn tắc ngực, biến thành vô số xúc tua, trực tiếp bao bọc lấy Vân Hoa phu nhân trường tụ, bất quá một sai mắt gian, kia tay háo liền ăn mòn thành phá bảy. Vân Hoa phu nhân trong lòng kinh hãi, nàng vội vàng lại lần nữa lấy ra kim bổng, nhưng lúc này đây không đợi nàng đem kim bổng biến đại, kia xúc tua đoàn liền ùa lên, vô số màu đen xúc tua bao bọc lấy kim bổng, nhìn dáng vẻ còn muốn đem kim bổng trực tiếp nuốt. Vân hoa phu nhân rốt cuộc không đứng được, nàng xoay người liền chạy. Nhưng nàng mới vừa chạy ra một bước, bước chân mềm nhũn liền té ngã trên mặt đất. Huyền sơ ma thánh nhiên lặng nhìn này kinh biến, trước sau không nói một lời, ở nhìn đến vân hoa phu nhân đột nhiên ngã xuống đất khi, hắn đứng mẩy, này hắc cây đảo như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Một đạo kim quang đột nhiên nổ tung, xuất hiện ở vân hoa phu nhân đỉnh đầu, vô số vạn tự phù quanh quần nàng thật mạnh áp xuống. Vân hoa phu nhân trong cơ thể thế nhưng buộc phát ra một cổ mánh liệt Phật quang. Đây là huyền sơ ma thánh sử xuất. ngay sau đó minh bạch nguyên nhân, thì ra là thế, bị nốt ở tiểu tu di sơn, nghe xong vô số tuế nguyệt kinh Phật thiền kệ, không ngờ đã ở không biết chi gian tu hành Phật công sao. Vân hoa phu nhân tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay, trên mặt cười như không cười, tựa khóc phi khóc, nàng bị bắt nghe xong như vậy nhiều kinh Phật, bị vô số Phật đà mỗi ngày cảm hóa. Dù cho nàng chính mình chưa từng để ở trong lòng, nhưng hàng năm ở vào cái loại này trạng thái, không chỉ có ma khí sẽ càng thêm hệt hoài, kia một kia phật quang lại cũng rốt cuộc vô pháp đuổi đi. A a a Phật ma kim hắc nhị sắc ở nàng trong cơ thể chiến đấu, vân hoa phu nhân đau thất thanh thét chói tai, nàng muốn rời đi nơi này, trong cơ thể ma khí không thể lại bị mặt sau kia đoàn xúc tua hấp thu, nhưng toàn thân lại không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận này cổ thống khổ. mà kia đoàn xúc tua ở ăn kim đồng, nó ăn cực nhanh. Bất quá mấy cái hô hấp, gian, tiêu kim bổng liền đã biến mất, tiêu đoàn xúc tua càng xúc càng chặt, vân hoa phu nhân xem run như cây sấy, nàng thật sự nhịn không được, cao rộng kêu gọi lên, thánh nhân lão ra, cầu xin ngài cứu cứu ta. Xem ở từng cùng tồn tại tử tiêu cung tiêu đoạn năm tháng, cầu xin ngài cứu cứu ta. Huyền sơ ma thánh nhãn thần hơi lóe, hắn trong lòng thở dài, năm đó vân hoa phu nhân lợi dụng tề thiên đại thánh rời đi thiên đình phong ấn, 500 năm sau tề thiên đại thánh tử ngũ chỉ sân ra. Hán đối vân hoa phu nhân nhớ mãi không quên, chuẩn đề nhân cơ hội này đem vân hoa phu nhân chấn áp ở Tu Di Sơn, ân ân đoán đoán, thị thị phi phi, rốt cuộc nói không rõ ai đúng ai sai. Nhiều năm như vậy qua đi, vân hoa phu nhân chịu đủ Phật quang chấn áp chi khổ, như nàng chính mình theo như lời, lại đại tội nghiệt cũng đều đương triệt tiêu cũng là thời điểm giải thoát rồi. Nghĩ đến đây, huyền sơ ma thánh về phía trước mại một bước. Chỉ là một bước, đạo tổ từng thiết hạ kết giới lập tức mất đi hiệu quả. Huyền sơ ma thánh thân ảnh xuất hiện ở vân hoa phu nhân trước mặt, vân hoa phu nhân đại hỉ, nàng vừa muốn giũi tay cầu cứu, đột nhiên nàng trong lòng ngực rơi xuống ra một cây kim sắc đoàn bao, kia đoàn bao thượng lập loè mãnh liệt Phật quang, giây tiếp theo, kia đoàn bao không tiếng động biến đại, ngay sau đó một trận kim quang hiện lên, thế nhưng xuất hiện một người mặc thanh ý, ý ở đầu đội kim cô hầu ra, này con khỉ thân hình cao lớn cường tráng, kim sắc đồng tử buồn không gọn sóng, chỉ là ở nhìn đến vân hoa phu nhân vô lực phụ phục trên mặt đất ngáy mắt bên trong hiện lên mánh liệt phẫn nộ. Hắn vươn tay, cầm vân hoa phu nhân mới vừa ngâng lên tay. Huyền sơ ma thánh hơi hơi hiếp mắt, hắn không nói một lời, vẫn không nhúc nít nhìn, nhìn, ngón tay khẽ run lên, thiên cơ tối nghĩa lên. Vân hoa phu nhân cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn này con khỉ, phản phất thời gian chảy ngược, vô số tuế nguyệt trước, nàng ngốc tại bàn đảo viên cả ngày yên tĩnh độ nhật, liền nói chuyện tiên nữ đều không có, hạo thiên ngọc đế cùng vương mâu đem nàng phong ấn tại bàn đảo viên chỗ sâu nhất nơi đây bị thiên đình liệt vào cấm địa, không người dám tới gần mảy may. Chỉ có hắn. Kia một ngày, hắn giá năm màu tường vân từ thiên mà rơi, một đường nhảy nhót, mang theo tinh thần phân chấn cùng sức sống, mang theo vô pháp vô thiên của ngạo đi vào bàn đào viên, đi vào nàng trước mặt. Nàng làm bộ bình thường tiên nhân ỉ ở thụ bên khóc thút thít, ý đổ câu đến kia con khỉ lại đây, mà hắn cũng đích xác lại đây. Hắn nhìn nàng, mà nàng cũng nhìn hắn, bất quá nhìn chăm chú trong nấy mắt. Tương lai vô số tuế nguyệt nghiệt duyên liền đã bắt đầu. Ngươi, tới. Vân hoa phu nhân một nhắm mắt, hai hàng thanh lệ lạc hạ, nếu muốn muốn làm gì thì làm, đạt được tự do là mỗi một cái ma bản tính, kia nàng năm đó lại có gì sai đâu. Nếu bản tính bị sai, nàng lại sao có thể thành ma. Con khỉ nắm vân hoa phu nhân tay, chầm mặt thật lâu sau, mắt nhìn vân hoa phu nhân trong cơ thể ma khí càng ngày càng yếu, lập tức phải bị Phật quang tinh lọc, hắn rốt cuộc mở miệng. Ta biết người muốn chạy. Con khỉ nhẹ giọng nói, nhưng ta không hề là qua đi cái kia tể thiên đại thánh. Ở Phật Quốc, hắn là đấu chiến thắng Phật, là chuẩn đề thánh nhân nhập môn đệ tử, là Phật môn kim cương hộ pháp, hắn cái gì đều không thể làm. Trên đầu kim cô, siết chặt một viên thiên địa chi yêu tâm, lại không còn nữa đã từng cố tình làm vậy. Nhưng ở chỗ này, là đạo tổ tử tiêu cung. Con khỉ trong mắt đột nhiên nở rộ ra mãnh liệt chiến ý cùng tinh quang. Con khỉ nắm lấy vân hoa phu nhân tay đột nhiên dùng sức, hắn đột nhiên một xả. Đem Vân Hoa Phu Nhân kéo vào trong lòng ngực, hắn ôm chặt lấy Vân Hoa Phu Nhân, quanh thân lập loè mánh liệt kim sắc Phật Quang, như cường đại từ lực thế nhưng đem Vân Hoa Phu Nhân trong cơ thể Phật Quang toàn bộ hấp thu đi rồi. Tiếm Lão Tôn trước tiên là Tề Thiên Đại Thánh A, con Khỉ lộ ra đã lâu đắc ý tươi cười, cướp đoạt Thiên Địa Chi khí, cắn nuốt yêu tộc căn nguyên, là Hồng Hoang Thiên Địa ban cho chúng ta thiên phú. Ngươi Phật Quang, Tiếm Lão Tôn nhận lấy. Nguyên Hoa Phu Nhân ngây ngốc nhìn đại con Khỉ, miệng khẽ nứt thế nhưng một câu đều nói không nên lời đã không có phật quang áp chế ngươi muốn chạy thiên địa to lớn ai có thể ngăn lại ngươi con khỉ lui ra phía sau một bước buông ra vân hoa phu nhân hắn lẳng lặng nhìn vân hoa phu nhân thân thể dần dần trốn dạ này con khỉ vốn là nương vân hoa phu nhân tùy thân mang theo kiêu căn kim sắc hầu ma hình chiếu mà đến giờ phút này hấp thu mãnh liệt phật quang sau rốt cuộc vô pháp duy trì thân ảnh sắp tiêu tán về sau chỉ sợ không cơ hội tái kiến con khỉ gãi gãi đầu Hắn hướng về phía trước sau không nói một lời huyền sơ ma thánh không mình hành lễ, đa tạ thánh nhân lão ra che chắn thiên cơ. Vừa rồi con khỉ xuất hiện trong ngay mắt, là huyền sơ ma thánh nhiễu loạn thiên cơ, quấy nhiễu mặt khác thánh nhân linh giác không cho con khỉ hành động bị tu di sơn chuẩn đề thánh nhân phát hiện. Đến nỗi hiện tại, con khỉ tỏ vẻ không quan hệ, dù sao hắn đã làm xong, chuẩn đề tái sinh khí lại có thể như thế nào. Cùng lắm thì nhốt lại sao? Hắn sang sảng cười nói, vân hoa, từ đây giang hồ không thấy con khỉ biến mất. Vân hoa phu nhân nhìn kia con khỉ biến mất địa phương, rốt cuộc nhịn không được, nàng nước mắt trừng lưu, khóc giống không ngừng. Nàng không biết chính mình vì cái gì khóc, cũng không biết vì cái gì chính mình như vậy bi thường, càng không rõ tâm vì cái gì như thế đâu. Nàng tồn tại, nàng rốt cuộc tự do, nhưng rốt cuộc nhìn không tới kia chỉ giá 5 màu thường vân, đi vào bên người nàng con khỉ. Hãy còn nhớ năm đó, hắn vẻ mặt ngây thơ đứng ở nàng trước mặt. Tiên tử, người sao ở khóc, Muốn lão tôn hỗ trợ sao? Mà hiện tại, nàng như cũ ở khóc. Chỉ là lại không cái kia có thể giúp nàng người. chương 225. Huyền sơ ma thánh thở dài. Giang co vô số tuế nguyệt dây dưa rốt cuộc tại đây một khắc rơi xuống màn che, kia tề thiên đại thánh. Không, hiện tại hẳn là xưng là đấu chiến thắng Phật. Vị này đấu Phật hoàn toàn chặt đức hết thể trần duyên. Từ đây tu luyện đại đạo thượng tướng lại vô bùi gai. Nhưng là vân hoa phu nhân lại bất đồng, xem nàng bộ dáng. Huyền sơ ma thánh còn ở trầm tư hết sức, sủi lơ trên mặt đất vân hoa phu nhân đột nhiên thấp thấp cười. Ha ha! Ha ha ha ha ha! Nàng phủ phục, một thân hắc y như là phá bố giống nhau xoa thành một đoàn, màu đen tóc dài tán loạn rũ xuống, như là cỏ dại tựa hôn độn bất ham. Hào một cái đấu chiến thắng Phật, từ đây không ai nợ ai. Vân hoa phu nhân chợt ngầm đầu, ánh mắt lánh lệnh người run sợ. Người ăn ta bàn đào viên vô số đồ tử độ tôn, người đem thiên đình đặt thành nát nhừ. Ngươi cho rằng bị chấn áp ở ngũ chỉ sơn hạ 500 năm, là có thể đền bù quá khứ sai lầm sao? Ngươi cho rằng bồi kim thiền tử Tây Thiên lấy kinh, quảng đại Phật Pháp, là có thể mạt sắt rất quá khứ tội nghiệp sao? Nữ tử này phẫn nộ tột đỉnh. Ta nhân ngươi bị chấn áp ở Phật quốc vô số tuyến nguyệt, hiện giờ ngươi khen ngược, bất quá giúp ta đem Phật quang hút đi, liền tính giải. Ngươi nằm mơ. Ngươi hấp thu ta Phật quang. Ngươi này con khỉ cướp lấy ta cơ duyên. Ngươi đây là đem ta đạo ma Phật tam tu chi lộ hoàn toàn đoạn tuyệt. Ta nói cho ngươi, tôn hậu tử, ngươi ta chi gian vấn đề lớn đâu, hai ta cái không để yên. Nói xong những lời này, Vân Hoa Phu Nhân trên người vốn dĩ cơ hồ biến mất ma khí trận mánh liệt lên, như là khám phá cái gì cơ duyên dường như, trong nháy mắt kia ma khí nồng đậm lệnh nhân tâm kinh, lại có vài phần ma tổ chân ma chi khí phong thái. Huyền sơ ma thánh trợn mắt há hốc mồm. Vân Hoa Phu Nhân nhanh chóng quyết định. Lập tức khoanh chân ngồi xuống tiến hành đột phá. Nhưng vào lúc này, Huyền Sơ Ma Thánh bên người truyền đến một cái nhu hòa thanh âm. Nhìn dáng vẻ, này Hắc đảo cơ duyên tới rồi. Huyền Sơ Ma Thánh quay đầu, liền nhìn đến một người mặc lùng liệt dáng hồng váy dài nữ tử xuất hiện ở bên cạnh, nàng mặt mày mang theo một tia từ bi chi sắc, khuôn mặt tú lệ, tóc dài cao cao vắn khởi, mặt trên trâm các màu bộ diêu cùng trâm cài, phú quý mà ung dung, đại khí mà trang nhã. Huyền Sơ Ma Thánh nhướng mày, nữ hoa đạo hữu, thật là hiếm thấy lúc này đây ngươi tới ngoài dự đoán sớm A. tới người đúng là yêu tộc thánh nhân, nhân tộc chi mẫu, nữ a. nàng nghe vậy lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nếu tới không phải đạo Hữu mà là thông thiên đạo Hữu nói vậy không phải ta trước tới, mà là nguyên thủy đạo hiu tới trước. huyền sơ ma thánh hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt đảo qua vân hoa phu nhân, sau đó dừng ở kia đoàn cắn nuốt chân ma chi khí xúc tua đoàn thượng. hắn trong lòng vừa động, vừa muốn giơ tay thu hồi kia đoàn hắc xúc tua, liền nghe một người nghiêng ngả lảo đảo vọt lại đây đó là bộ hoàn sa, bộ hoàn sa bị mãnh liệt chân ma chi khí bừng tỉnh, vừa mới bắt đầu nàng tưởng lao tới, lại bị tử tiêu cung chi linh ngăn lại, nàng không biết làm sao, bất quá thực mau trong lòng liền nổi lên một cổ hồi hộp cảm giác, bộ hoàn sa nhịn không được, tử tiêu cung chi linh phát hiện xung đột cơ bản kết thúc, đơn giản đem bộ hoàn sa phóng ra, bộ hoàn sa mới vừa lao ra cửa điện, liền nhìn đến trong viện đứng thẳng hai người, trong đó một cái là nàng thúc phụ huyền sơ ma thánh, một cái khác là một vị cực mỹ nữ tử. Bất quá giờ phút này kia cực mỹ nữ tử lại không có nhượng bộ đối xa nhiều xem mảy may, nàng xoay chuyển ánh mắt liền dừng ở kia đoàn màu đen xúc tuế thượng, nàng ngây ngốc nhìn, hào quân mắt, kia không phải sư huynh sứa phân thân sao? Bất quá trước kia nhìn thấy khi sư huynh sứa trạng thái đều là trong suốt, nhưng hiện tại toàn thân đen nhánh, như là bị đốt trọi dường như héo đạp đạp, mặt trên tràn ngập nùng liệt ma khí. Sư huynh, sư huynh rốt cuộc làm sao vậy? Nàng hít sâu một hơi, nhìn huyền sơ ma thánh liếc mắt một cái chậm rãi về phía trước, bất động thanh sắt chắn kia đoàn màu đen xúc tua phía trước. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Huyền sơ ma thánh ở trong lòng cho thỏa đáng chất nữ điểm tán, làm được xinh đẹp. Kia đoàn hát xúc tua đoàn chính là kế thừa tiện nghi huynh trưởng chân chính y rìa bát đệ tử. Huyền sơ ma thánh tự nhiên không hy vọng bị nữ hoa phát hiện manh mối. Hắn nhàn nhạt nói, tới vừa lúc đi nói cho phía trước tu sĩ không cần đến mặt sau tới, thuận tiện đem không liên quan đồ vật rửa sạch một chút. Bố hỏn xa trong lòng đại hỉ, nàng lập tức nói. Cẩn tuân sư mệnh nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía pháp quyết một véo một cổ tươi mát phong từ từ phất quá đem phía trước tạo nên cho bụi nháy mắt biến mất không thấy cơ hồ muốn trở thành phế tích sân cũng rực rỡ hẳn lên rửa sạch trong quá trình bộ hoản sa không giấu vết đem kia đoàn xúc tua nhét vào chính mình trong tay háo sau đó vẫn duy trì bình tĩnh khuôn mặt hành lễ sau chậm rãi lui về phía sau rời đi nữ hoa ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở bộ hoản sa trên người thẳng đến bộ hoản sa thân ảnh biến mất nàng mới cười như không cười hỏi kia hải tử thu đi đồ vật nhìn có chút quen mắt ta. Huyền sơ ma thánh lạnh lùng nhìn nữ hoa, đồ vật của hắn, ta tự nhiên muốn thu đi. Nữ hoa có chút không được tự nhiên quay mặt đi, lại nói tiếp đạo tổ không ở nói, đích xác chỉ có huyền sơ ma thánh nhất có tư cách bảo tồn ma tổ đồ vật. Ai làm ba nghìn thế giới chỉ có huyền sơ ma thánh dám chỉ vào hôn nguyên thánh nhân hồng quân cái mũi chửi ầm lên. Nữ hoa ho khan một chút, nàng thở dài nói, chúc mừng, chỉ cần có thể dung nhập kia một kia chân ma chi khí nói vậy các người ma giới lại sẽ nhiều ra một cái thực lực không tồi đệ từ đi huyền sơ ma thánh khỏe miệng hơi hơi run rẩy hắn nhìn quanh chân ngồi ở một bên đả tọa đột phá vân hoa phu nhân các ngươi hồng hoàng cũng đem nhiều một vị đạo quân hạo thiên không phải vẫn luôn nói chính mình không giúp đỡ sao nhìn đến vân hoa phu nhân trên người quanh quần khí nữ hoa biểu tình cũng cực kỳ vi diệu kia đều không phải là thâm trầm như huyên hắc cám âm lãnh ma khí cũng không phải bảo quang lộng lây phạn âm mù mịt phật khí lại là mát lạnh cao khiết thuần triệt linh hoạt kỳ hảo Linh khí. Vân hoa phu nhân không phải ma tu sao. Liên tính hiện tại đại triệt hiểu ra cũng nên đương Phật tu à, như thế nào trực tiếp chuyển thành thuần túy nhất đạo tu. Nữ hoa rồi dám nói. Chúng ta tựa hồ đều quên mất, này hắc cây đảo cũng là đạo tổ gieo, cũng từng có hạnh nghe đạo tổ luân âm a Huyền sơ ma thánh lông mày chọn láo cao, nói cách khác, vân hoa phía trước lời nói, kia bát hầu làm hại nàng vô pháp lĩnh ngộ đạo ma Phật tam tu chi lộ nói. Là sự thật. Hắn còn tưởng rằng vân hoa phu nhân nói chính là khí lời nói đâu. Nữ hoa ha hả. Huyền sơ ma thánh quét nào đó góc liếc mắt một cái, tới còn trốn cái gì? a di đà Phật. Một cái trắng trẻo mập mạp hòa thượng xuất hiện ở trong góc, hắn gửi tủm tỉm nhìn khoanh chân đột phá vân hoa phu nhân, ánh mắt kia đặc biệt đáng tiếc, tích thay đau thay, nữ cư sĩ cư nhiên chuyển ma nhập đạo, không nghĩ tới đây mới là đi vào lạc lối A. chuẩn đề. Người cư nhiên dám nói ta đạo môn là lạc lối. Một cái khác lãnh lệ thanh âm chợt vang lên, lại nói tiếp không biết người kia thất bảo rượu trên cây chạc cây lại mọc ra tới không? Không bằng ngươi ta hai người đi hỗn độn thiên làm một hồi như thế nào. Cùng lúc đó, một cái đầu đội cao quản, thân xuyên hạnh hoàng sắc đạo bào, mặt nếu mâm ngọc, mắt nếu sao trời nam tử xuất hiện ở một khắc sườn. Đây là Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy. A Di Đà Phật, nhiều năm không thấy, Nguyên Thủy đạo hưu tính tình nhưng thật ra càng thêm cứng ngạnh. Một cái khác cao cao gầy gầy hòa thượng xuất hiện ở chuẩn đề thánh nhân bên cạnh người. Hắn sắc mặt phát khổ, mặt mày gian tràn đầy từ bi chi sắc. Đây là tiếp dẫn thánh nhân. Hắn xưa nay đã như vậy, hiện giờ không có ta hấp dẫn hỏa lực, nói vậy bọn họ huynh đệ hai người mỗi ngày nháo mâu thuẫn đi. Một thân bạch tí dự kiếm khí tung hoành thông thiên thánh nhân xuất hiện ở huyền sơ ma thánh bên cạnh, hắn khỏe môi hơi trọn, tràn đầy miệng ai. Nguyên thủy thánh nhân phẫn nộ nói, thông thiên, thành ma nhiều năm, ngươi không hướng huyền sơ đạo hưu học tôn trưởng chi đạo sao. Thông thiên ngân nga nói, thiên hạ năng giả phàm phàm. Già tôn nên tôn giả, đến nỗi những cái đó tự mình cảm giác tốt đẹp người, vẫn là nào mát mẻ đi đâu đi. Nguyên thủy tức giận hư một tiếng, nhưng vào lúc này một người mặc thanh y khuôn mặt cổ xưa thanh nhã lao giả xuất hiện ở Nguyên thủy thánh nhân bên người. Hắn nhàn nhạt nói, hảo, vừa thấy mặt liền ồn ào nhôn nháo tưởng bộ răng gì. Đây là thượng thỉnh thánh nhân lão tử. Nguyên thủy buồn bực không nói, lao tử áp xuống nhị đệ, pháo khẩu nhắm ngay thông thiên, thông thiên cũng đừng luồn cùng Nguyên thủy sặc. Ngươi không biết mấy ngày hôm trước Nguyên Thủy Thế nhưng chạy đến thế gian tranh mua thần kỳ công ty xuất phẩm trăm năm chân dung kỷ niệm tập, nội dung chính là ngươi lúc trước những cái đó ảnh chụp. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người liên tục ho khan, trong đó Nguyên Thủy nhất táo bạo, "Đại ca, cái này liền không cần phải nói." Huyền Sơ Ma Thánh Nhạn Thần có chút phiêu, năm đó La Hầu cái tên hố người kia chạy về hồng Hoàng, lúc ấy địa cầu chính trực tận thế tân sinh, nhân La Hầu cùng tận thế phía trước thế giới có chút nhân quả, hắn đơn giản ở kia đái một đoạn nhật tử. Vừa lúc vốn đã ngủ say rất nhiều thánh nhân một người tiếp một người tỉnh lại, vì đạt được cũng đủ tín ngưỡng để khôi phục thực lực, la hầu. Hắn lừa dối này đó thánh nhân đi đương cái kia cái gọi là diễn viên. Hảo đi, dù cho những cái đó bất quá là thánh nhân vô số thần nghiệm chung một tia buông xuống phàm trần lại cũng khiến cho hoành động, trở thành phàm nhân thế giới nhất lộng lây mấy viên minh châu, đạt được thật lớn tín ngưỡng lực. Mà lúc trước thông thiên bị la hầu lừa dối trụng chân dung, chẳng lẽ trước đó vài ngày nguyên thủy mua chính là kia một bộ Hào đi, này đó tất cả đều thuộc về thánh nhân chi gian hắc lịch sử, đại gia trước tạm thời làm lơ đi. Huyền sơ ma thánh nói, lúc này đây tiên ma đại chiến, đại gia tới đều rất sớm, bất quá chuẩn đề, tiếp dẫn, các người hai cái chạy tới làm gì. Chuẩn đề đáng tiếc nhìn thoáng qua đang ở củng cố tu vi vân hoa phu nhân, nếu hồng hoang thánh nhân nhóm đã chạy đến, hắn liền không cơ hội. Hắn khuôn mặt hòa ái nhìn mở mắt ra vân hoa phu nhân, ôn hòa nói, nếu ngươi đã nhập đạo, nói vậy lại đến ta Phật quốc. Ngươi là có thể thông dong lĩnh ngộ Phật pháp đi. Vân Hoa phu nhân cả người sờn tóc gáy, theo bản năng liền tưởng sau này lui, quỷ tài trở về a. Nữ Hoa cười khẽ lên, Vân Hoa buồn vì yêu, ta thả hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện đến Ta Hoa hoàng cung tạm cư. Vân Hoa phu nhân nghe xong vui mừng quá đỗi, đa tạ thánh nhân rủ lòng thương, ta nguyện ý. Nữ Hoa cười gật đầu, nàng vung tay háo, cũng thế, vậy ngươi trực tiếp theo ta đi đi. Dù sao bên này có Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người. Mặc kệ là đối mặt Phật môn vẫn là ma giới đều sẽ không có hại. Nữ hoa mang theo Vân Hoa Phu nhân rời đi, Huyền Sơ Ma Thánh cùng lão tử liếc nhau, đồng thời nhìn chằm chằm tiếp dẫn. Tiếp dẫn thở dài không thôi, khẩu tụng Phật hiệu, hắn nói, nguyên nhân duy tán, tương lai còn dài. Chuẩn đề trong mắt xoay chuyển, kia bộ dáng vừa thấy liền không có hảo ý. Huyền Sơ Ma Thánh đối này, đó thánh nhân chi gian tình kê không có chút nào hứng thú, hắn giơ tay mời lão tử cùng Nguyên Thủy, ta chờ nhiều năm không thấy, không bằng ngồi mà nói xuông. Lão tử nói: Đại thiện. Vì thế thánh nhân nhóm tiến vào hậu hoa viên, bắt đầu cho nhau xác minh tự thân sở học, không hề quản phía trước thi đấu. Chương 226. Bộ Hoản sa lão đảo hướng hồi trước địa ghi, chính nhìn đến đông đảo ma giới tu sĩ còn ở đối với từng người trước mặt còn sáng chỉ chỉ trò trò, có đang xem nhà mình hậu bối biểu hiện, có ở chọn lựa hạ giới tu sĩ, có thậm chí còn ở lấy này đó tu sĩ chi gian chiến đấu đánh bạc. Bộ hoàn sa sắc mặt hơi hơi vẩn vẹo một chút, nàng nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện trong đại điện tu sĩ đông đảo, nhưng chân chính nhận thức lại ít ỏi không có mấy. Nàng lược một do dự, vẫn là đứng dậy vòng đến đại điện một khắc sườn, tìm được rồi đẳng tử ân. đang tử ân còn ở lười nhác nhìn thi đấu, thường thường túi đầu đối với trong tay kính mặt nói cái gì, ở bộ hoảng xa tiếp cận hắn tay vừa lật thu hồi gương, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Sư muội như thế nào lại về rồi? Bộ hoảng xa mặt mang mỉm cười, nàng dường như không có việc gì ngồi ở đẳng tử ân bên người, thấp giọng nói, hoa hoàng cung thánh nhân tới. Sư phụ ở phía sau cùng nàng nói chuyện, sư phụ nói không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào mặt sau trung đình. Đang tử ân sắc mặt đột nhiên thay đổi, sớm như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn bộ hoảng xa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bộ hoảng Sa do dự một chút, nhỏ giọng đem chính mình nhìn đến đồ vật nói một lần. Khẳng định đã xảy ra đại sự. Đang tử ân khẳng định nói, ngày thường thánh nhân các lao già sẽ không tới sớm như vậy, vân hoa tiền bối ở nói. Chẳng lẽ sự tình cùng nàng có quan hệ? Đang tử ân hơi một do dự, liền dơ tay chuẩn bị véo pháp quyết, muốn đem vân nhạc phu người gọi tới. Dù cho ngày thường sư huynh muội chi gian có chút xấu xa, nhưng loại này để cập đến hai giới đấu tranh sự tình thượng, bọn họ chi gian bên trong mâu thuẫn liền cái gì đều không phải. Lời nói còn chưa nói xong, bộ Hoản xa đột nhiên sừng sốt, nàng cười khổ nói, tính, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngốc đi, vừa rồi. Vài vị thánh nhân đều tới. Tử tiêu cung chi linh âm thầm nhắc nhở bộ hoảng sa, không muốn chết cũng đừng lại quản chuyện này. Đàng tử ân trầm ngâm một chút, hắn cấp bộ Hoản xa đưa mắt ra hiệu, bộ Hoản xa tuy rằng không rõ, lại cũng cố ý tiến đến đàng tử ân trước người, chắn hơn phân nửa. Đàng tử ân từ trong tay háo lấy ra một quả cực kỳ bình thường đồng tiền, kia đồng tiền thoạt nhìn loang lổ cũ kỹ, mặt trên còn dính loang lổ vết máu, đàng tử ân rảo phá tinh huyết, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng điểm điểm đồng tiền. Giây tiếp theo này đồng tiền đột nhiên chính mình xoay lên, chuyển chuyển, thế nhưng dâng lên nhàn nhạt sương ngủ. Bộ hoảng xa trong tay háo hợp lại tử tiêu cung chi linh vặn vẹo một chút, vốn dĩ này sinh linh không nghĩ nhượng bộ đối xa biết nguyên nhân, bất quá nếu tiểu cô nương muốn biết, cũng thế, liền thông qua bên cạnh này chỉ đàng yêu thuật nói cho nàng hảo. Đang tử ân nhìn sương mù, nhẹ giọng nói, loại này thuật chỉ có thể nhìn đến mấy cái hình ảnh, cũng nghe không đến thanh âm, không ít tu sĩ đều sẽ, bất quá giống nhau không ai dùng. Bộ hoảng xa nói, vì cái gì? Bởi vì nhìn đến cùng nghe được không nhất định là chân thật. Đang tử ân nhìn xương mù càng ngày càng động lại, mắt nhìn liền phải động lại thành hình, không ít người từng dùng thuật này hồi tưởng, kết quả lại bị không liên tục hình ảnh cùng với không tiếng động âm cảnh tượng lầm đạo, dẫn tới phán đoán sai lầm, cuối cùng xuất hiện vô pháp vãn hồi hậu quả. Màu đen sương mù động lại thành một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ cầu, mặt trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hơn nữa chúng ta giờ phút này vị trí vị trí là hỗn độn, tuy rằng nơi đây là hình chiếu tử tiêu cung mà thành vô lượng cung nhưng ở một mức độ nào đó tới nói cũng là đạo tổ sở cư chỗ ta chờ không dám mạo phạm đạo tổ đang tử ân nói cho nên phỏng trừng nhìn không tới cái gì nói còn chưa dứt lời bộ hoàn sa liền thấy hắc cầu thượng hình ảnh rõ ràng mà nối liền thậm chí còn tự huy thanh hiệu đang tử ân hắc cầu rõ ràng hồi tưởng 15 phút phía trước phát sinh sự bao gồm màu đen xúc tua đoàn xuất hiện bao gồm vân hoa phu nhân đoán hận cùng với đột nhiên xuất hiện vị kia đấu chiến thắng phật bộ hoàn sa cùng đẳng tử ân đều xem trận tròn mắt Thằng đến vân hoa phu nhân ngồi xếp bằng đột phá, hắc cầu chung bộ hoảng xa thân ảnh nghiêng ngả lão đảo xuất hiện, đến nơi đây mới thôi, hình ảnh cuối cùng biến mất. Bộ hoảng xa cùng đằng tử ân hai mặt nhìn nhau. Bộ hoảng xa nói. Không phải nói hình ảnh không nối liền còn không có thanh âm sao. Đằng tử ân thâm trầm mặt. Chẳng lẽ nói ta thi triển thuật pháp kỹ xảo lại để cao. Bộ hoảng xa. Ha ha. Đằng tử ân ngân nga nói. Nếu nguyên do là cái này, kia chúng ta liền không cần phải xem vào chúng ta chỉ cần dựa theo sư phụ yêu cầu, không cho phép tu sĩ đến mặt sau đi là được. bộ hoàn sa yên lặng gật đầu, nàng ngồi ở đằng tử ân bên người, thình lình nói, ngươi cùng vị kia bộ diệp đại sư cũng là bạn lữ đi. vì cái gì vị này đấu chiến thắng vật cùng vân hoa phu nhân không thể. đằng tử ân hừ lạnh một tiếng, quanh thân hơi thở nháy mắt trở nên tối tăm lên, hắn trầm mặc thật lâu sau mới nói, ngươi cho rằng ta cùng bộ diệp có thể có hôm nay, là bởi vì cái gì? bộ hoàn sa sửng sốt chẳng lẽ ngươi cũng từng ở Phật quốc nghe kinh sao? Đang Tử Ân lạnh lùng nói, đương nhiên không có. Ta nếu là thật đi tu di sơn, nhưng không có vân hoa phu nhân bậc này đại nghị lực đại quyết tâm đại cơ duyên, có thể trực tiếp khám phá tình kiếp, phá ma đi vòng, khẳng định sẽ bị những cái đó con lửa chọc trực tiếp giết. Vậy các ngươi, bồ Diệp đã chết suốt 9 lần, nghĩ đến qua đi phát sinh sự, Đang Tử Ân liền muốn giết người. hắn công pháp có chút đặc thù, nếu là đã chết nhưng luân hồi chuyển thế, chỉ là trung gian sẽ cách rất nhiều năm. Nhưng thật ra không có khác không đủ chỗ. Bộ hoảng xa kinh ngạc nói, thật là lợi hại công pháp, chỉ là như thế nào không nghe nói qua. Đây là Phật môn bất truyền bí mật, người đương nhiên không biết. Đang tử ân nói, ta cùng bổ diệp chi gian sự tình tương đối phức tạp, kia giúp con lửa chọc hận không thể hóa thân kim cương trực tiếp giết ta. Bộ diệp thay ta đã chết rất nhiều lần, lại có mấy lần là rơi vào tinh kế, thậm chí còn có hai lần là bị Phật môn người đánh vào luân hồi. Vì cái gì? Bởi vì luân hồi chuyển thế thành nhân sau Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian Bồ Diệp không có kiếp trước ký ức, Phật môn người cảm thấy chỉ cần có thể ở bộ Diệp chuyển thế sau lập tức tìm được hắn, mang về Phật Quốc, chúng ta chi gian gút mắt là có thể chặt ước. Đang tử ân càng nói càng sinh khí, ban đầu ta còn có thể đoạt ở Phật môn xuất hiện phía trước tìm được Bồ Diệp, sau lại nếu là Phật môn người phát hiện vô pháp đem kia một đời Bồ Diệp mang về, đơn giản liền trực tiếp giết hắn, chuyển thế trọng tới. Bộ hoản xa nghe hái hùng khiếp vĩa, kia sau lại đâu? Sau lại. Bồ Diệp chuyển thế 9 lần, 9 lần đều nhớ tới ta, 9 lần đều không quên sơ tâm, Phật môn người cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. đang tử ân thấp giọng nói, ta thỉnh sư phụ ra tay, xây dựng một cái nửa vị diện, làm Bồ Diệp sinh hoạt ở nơi đó, như vậy hắn liền sẽ không gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không tái ngộ đến những cái đó con lửa trọng. Bộ Hoản sai những mày, đại sư một người ở tại nơi đó, cũng bất lợi với tu hành đi. Hừ, Bồ Diệp không thể không luân hồi 9 lần, cảnh giới đã sớm đạt tới chỉ cần chậm rãi tích lũy thực lực là được. Đang Tử Ân tức giận nói, hơn nữa lấy hắn kia mềm mại tính tình, nếu là ra cửa khẳng định sẽ bị người bán còn không tự biết. Bộ hoảng Sa trầm mặc thật lâu sau mới nói, cho nên nơi đó thực an toàn đúng không? Đang Tử Ân đột nhiên trừng Bộ hoảng Sa, ngươi muốn làm gì? Ta yêu cầu một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Đang Tử Ân cười lạnh, ngươi nằm mơ, chính mình đi tìm sư phụ, đừng nghĩ tiến nhà ta. Bộ hoảng Sa nhếch môi, nàng nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi cần phải giúp ta đánh nhiểm trợ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Đang Tử Ân sắc mặt hòa hoãn nói, "Này còn kém không nhiều lắm." Bộ Hoản Sa đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời đi đại điện, vừa rồi nàng mới vừa nói ra muốn tìm cái an toàn địa phương, Tử Tiêu Cung Chi Linh liền nhảy lên lên, thực hiển nhiên nó biết một cái hảo địa phương. Bộ Hoản Sa ở Tử Tiêu Cung Chi Linh dưới sự chỉ dẫn, ra cung điện sau, trong mắt cảnh sắc chợt phát sinh biến hóa. Vốn dĩ chung quanh đều là đình đài lầu cát, Quỳnh lâu ngọc vũ, Nhưng trải qua tử tiêu cung chi linh thêm vào sau, trong mắt cảnh sắc thế nhưng biến thành chân chính tử tiêu cung. Trước mắt là trống trải đại điện, liền dường như nàng lúc ban đầu tiến vào tử tiêu cung khi nhìn đến cảnh tượng giống nhau, nàng giờ phút này đang ở một chỗ không gian thật lớn trận pháp chung, xung quanh ngũ quang thập sắc trận bàn giao điểm cùng với trận pháp tản mát ra gợn sóng lẫn nhau chiếu dọi, tử tiêu cung chi linh chỉ dẫn phương hướng là đại môn. Bộ hoảng xa hít sâu một hơi, chậm rãi về phía trước đi đến. Những cái đó tinh diệu tuyệt luân trận pháp ở gặp được nàng khi không có chút nào phản ứng, bộ hoàn sa vốn chính là trận pháp đại gia, giờ phút này nhìn đến này, đó kỳ quái tinh diệu huyền ảo trận pháp trung tâm, tức khắc đôi mắt đều rời không ra, nếu không phải nàng nóng lòng lộng minh bạch sư huynh vấn đề, chỉ sợ nàng liền tưởng vẫn luôn ở chỗ này nghiên cứu trận pháp. Bộ hoàn sa đơn giản một nhắm mắt, xài bước đi tới. Thực mau nàng đi đến trước tấm bình phòng, vòng qua bình phòng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi Phóng nhãn nhìn lại bốn phía kết là hỗn độn chi khí cuồn cuộn, trung quanh linh lực tối nghĩa trầm trọng, mang theo mãnh liệt mai một cảm giác, một không chú ý liền sẽ bị lạc ở hỗn độn trận gió chung, Ngay cả thánh nhân cũng không dám thời gian dài lưu tại hỗn độn bên trong. Bộ hoản sa cúi đầu, dưới chân là bạch ngọc bậc thang, dưới bậc thang có một mảnh ngôi cao, ngôi cao không lớn, ước chừng trăm bình. Nàng đi xuống bậc thang, ánh mắt quẹo trái, thấy được một gốc cây cây mai. Tử tiêu cung chi linh từ bộ hoản sa trong tay háo bay ra tới. Kinh phiêu phiêu vòng quanh bộ hoảng xa xoay vòng vòng. Bộ hoảng xa kinh ngạc nói, ngươi là nói này cây mai từng bị phụ thân luyện hóa quá. Này cây mai cảnh khô bốn lượn vật mẹo, chùi lùi, mặt trên cái gì đều không có. Bộ hoảng xa thấp giọng nói, ta nên làm như thế nào. Tử tiêu cung chi linh run run, bộ hoảng xa hiểu rõ, nàng rảo phá ngón tay, máu tươi nhẹ nhàng dừng ở cây mai chạc cây thượng, vừa mới bắt đầu này cây mai còn không có cái gì phản ứng, bất quá mấy cái hô hấp sau chỉnh cây cây mai tuổi hồ đều sống lại đây tầng tầng chặt cây ra ra giao điệp trùng hợp biến thành một cái cổng vòng bộ quản xa khiếp sợ nhìn này hết thảy nàng lẩm bẩm hỏi phía sau cửa là cái gì tử tiêu cung chi linh bay tới bộ quản xa bên người nó như là kéo lớn lên quang nhẹ nhàng cuốn lấy bộ quản xa tay áo lôi kéo nàng tiến lên nàng chậm rãi đi đến cổng vòng trước thật cẩn thận đi vào đầu tiên là một mảnh đen nhánh ngay sau đó quanh hơi thở nghe thấy được mới mẹ cỏ xanh hương Trước mắt chậm rãi có ánh sáng, nàng chậm rãi thấy rõ bốn phía. Nơi này lại là một cái thật lớn thân cây trong vòng, sau lưng đồng dạng là một gốc cây cây mai, thân cây bên trong xanh non tươi tốt sinh trưởng đông đảo thực vật, bộ hoản xa đôi mắt cơ hồ ở tỏa ánh sáng, này đó nhưng đều là tốt nhất linh dược a. Nàng nâng bước, mới vừa đi một bước, liền thấy được bị mổ một gốc cây thật lớn đóa hoa ngăn trở tấm bia đá. Kia bia đá viết ba chữ: Ma La Thiên. Nơi này thế nhưng là Ma giới 18 thiên, thần bí nhất nơi. 18 thiên ma la thiên, chương 227. Bộ hoảng sa ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nơi này cư nhiên là ma giới thần bí nhất khó lường nơi, đông đảo ma tu nằm mơ đều nghĩ đến đạt địa phương, ma là thiên. Hảo đi ai có thể nghĩ đến ma tổ đem nhà mình đại môn chạy đến đạo tổ tử tiêu cung cửa, còn ngụy trang thành một gốc cây cây mai. Bộ hoản sa run run tay háo, trong tay háo tử tiêu cung chi linh đã là biến mất không thấy nhìn dáng vẻ cái kia linh là vô pháp rời đi tử tiêu cung phạm vi nhưng nàng cứ như vậy tử tiến vào ma la thiên thật sự không thành vấn đề sao? tuy rằng nàng muốn tìm cái tuyệt đối an toàn địa phương khả năng ở tử tiêu cung chi linh xem ra ma tổ tiềm tu nơi tự nhiên không ai dám tới cũng không ai có thể đi vào nơi này bộ quản xa hít sâu một hơi tính tới đâu hay tới đó thật sự không được cùng lắm thì trở về dù sao sau lưng kia cây cây mai còn ở tùy thời có thể rời đi nghĩ như vậy Nàng thật cẩn thận bắt đầu thăm dò ma la thiên. Thân cây bên trong rất nhiều thực vật tuy rằng dị thường chân quý, bộ hoản sa lại không dám xuống tay. Nàng không dám xác định này đó cây cối hay không thành tinh. Có lẽ này đó linh dược sớm đã đạt tới hóa hình trình độ, chỉ là thích lấy bản thể bộ dáng ngủ say. Nàng nếu là ra tay ngắt lấy, ân, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bộ hoản sa cẩn thận vòng qua này đó rậm rạp cây cối, này đó linh dược diện mạo khác nhau, cành lá tươi mới, tản ra nhàn nhạt hương khí. Cây cây ngăn trở đá phiến đóa hoa hoa phân chín cánh, cánh hoa trung tâm nhụy hoa như người mặt giống nhau, đôi mắt chỗ nhụy hoa mấp máy, tựa hồ ở ngủ say, tiêu cánh hoa hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch chính xác, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Bộ Hoản Sa tấm tắc bảo lạ, nàng vây xem một vòng sau thật cẩn thận tối lui. Đại khái dạo qua một vòng, Bộ Hoản Sa bắt đầu suy nghĩ đi ra ngoài biện pháp. Đỉnh đầu ẩn ẩn có quang rơi xuống, có lẽ này thân cây với phía trên có cái lỗ thủng, Bộ Hoản Sa thử thăm dò hiện lên tới, nô no. Trung quanh thực vật không có gì phản ứng. Nàng lược một do dự, tay vừa lật lấy ra trôi này huyền sắc phiến, xoát mặt quạt triển khai, lộ ra huyền sơ ma thành viết tự. Mặc kệ nói như thế nào xem ở tiện nghi thuốc phụ phân thượng, nơi này sinh linh sẽ không tìm nàng phiền thoái. Đi. Trôi này cây quạt triển khai sau, bộ hoàn sa cả người sợ hãi cả kinh. Trung quanh tựa hồ có thứ gì ở động, nàng lập tức nhẹ giọng nói, không biết vị nào tiền bối tại đây sống ở. Tuy tiện cái giày, bộ sa có lễ Ngươi có được chủ nhân huyết mạch. Một cái hắc y dị tóc đen hoa hoa đột nhiên xuất hiện ở tấm địa đá phía trên. Hắn màu da cực bạch, không có đồng tử, ngay cả tròng trắng mắt chỗ cũng là màu đen, nhìn thật giống như hốc mắt lôi trống làm nhân tâm sinh sợ hãi. Hắn môi sắc cũng thiên bạch, nhìn không giống người. Bộ hoản sa vội vàng rơi xuống, nàng lui về phía sau một bước, cung kính hành lễ, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Đứa bé này mèo máu đầu, ta là chủ nhân khí linh, thí thần thương. Bộ hoản sa sốt, thí thần thương. Không nghe nói qua, hảo đi, nghe tên liền biết trôi này linh khí cỡ nào lợi hại, thí thần a. Gặp qua thí thần tiền bối. Thí thần thương như cũ banh khuôn mặt nhỏ, ngươi tử cây mai tiến vào, trừ bỏ chủ nhân cùng đạo tổ, chỉ có Tử Tiêu cung biết cái kia môn, ngươi là bị Tử Tiêu cung đưa vào tới. Bộ Hoản Sa gật đầu. Xem ở chủ nhân huyết mạch phân thượng, ta cho phép ngươi thuyết mình ý đồ đến. Bộ Hoản Sa trong lòng liễu lưới, nhà mình phụ thân khí linh thật sự khí phách. Nô, no, nàng phải hảo hảo học học. Nàng nhẹ giọng nói, ta sư huynh bị thương, ta chỉ là muốn tìm cái an toàn địa phương vì hắn chữa thương. Thí thần thương nhàn nhạt nói, nơi này liền có thể. Ý ngoài lời, nàng vẫn là đừng ra cái này đại thụ làm. Bộ hoảng sai nhún vai, dù sao ở không thân gặp qua vị kia trong truyền thuyết phụ thân phía trước, nàng cũng không tính toán ở ma La thiên loạn chuyển, kia phụ thân có thể đem nàng đánh mất, quỷ biết sẽ có bao nhiêu nhớ chi tình, vạn nhất dưới sự giận dữ trực tiếp bóp chết nàng đâu. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Cả đời này nàng không phải một người, còn có sư minh đâu. Đa tạ tiền bối, nếu là có gì không ổn chỗ, còn thỉnh tiền bối chỉ ra. Bộ hoảng xa dứt khoát quanh chân ngồi xuống, nàng từ trong tay háo lấy ra kia đoàn cháy đen xúc tua đoàn, đau lòng cực kỳ. Tại đây đoàn xúc tua đoàn xuất hiện trong ngáy mắt, thí thần thương sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm này đoàn xúc tua. Đây là người sư minh. Bộ hoảng xa đặt tụ linh trận tay một đốn, nàng gật đầu, là, đây là ta sư mình. Hình như là hấp thu chân ma chi khi mới biến thành như vậy. Thí thần thương từng đi theo la hầu lên trời xuống đất, kiến thức rộng rãi, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra này đoàn xúc tua chân thân. Đây là một người, một cái cùng hắn chủ nhân tương đồng, có thể tiến hành các loại biến hóa người. Càng quan trọng là người này tự hồ tu hành chủ nhân nhà mình công pháp. Hắn là ăn No căng. Thí thần thương ngữ khí có chút phiêu, nó nhớ tới quá khứ chủ nhân nhà mình cũng từng như vậy quá, hỗn độn tan biến hồng hoang ra đời. Chủ nhân nhà mình gặm vô số cái thần ma thi thể, ăn thiếu chút nữa nổ tan xác. Thân thể hắn tựa hồ bị thứ gì cải tạo quá, cũng nguyên nhân chính là vì bị cải tạo quá, mới có thể thừa nhận trụ chân ma chi khí. Bố hoảng sa như mày, kia vì cái gì là xúc tua đoàn. Vì cái gì không có biến trở về hình người. Thí thần thương mèo máu đầu, nửa ngồi xuống xuống, chọc chọc xúc tua đoàn. Hắn đây là nuốt thứ gì đi? Cái này hình thái là đằng thảo. Không đúng, không có một chi khí. Thủy linh lực đến lúc đó rất thuần túy, chẳng lẽ là bạch tuộc? Bộ Hoản Sa khẽ miệng chịu chịu, "Không, sư huynh nuốt một con sứa." Dừng một chút, nàng bổ sung nói, "Ta nuốt một con hải mã." Thí thần thương sửng sốt, nhìn Bộ Hoản Sa ánh mắt phá lệ quỷ dị. "Hào đi, nên nói không hổ là chủ nhân nhà mình hậu duệ sao? Chủ nhân nhà mình ăn phượng hoàng ăn long ăn thanh điểu ăn tiên hạ, mà chủ nhân hậu duệ liền ăn sứa hải mã." Tuy rằng thực đơn mở rộng, nhưng tiêu chuẩn thẳng tắp giảm xuống a. Hắn là một thủy linh căn đi. Thí thần thương hỏi một cái thực ngu xuẩn vấn đề, hắn lúc trước như thế nào không ăn long? Bộ hoảng xa, đánh không lại a. Sau một lúc lâu nàng gian năn nói, long không thể ăn. Thí thần thương nhíu môi, chủ nhân nhà mình có thể so bọn họ mạnh hơn nhiều, một chút cũng không bắt bẻ. Bộ hoảng xa nhìn thí thần thương, tiền bối, ta nên như thế nào đánh thức sư minh? Phân thân a. Thí thần thương đương nhiên nói, đem bản thể lâm vào ngủ say, làm ra một sởi thần nghiệm ra tới hành tẩu bản thể nhưng tiêu hóa kia một tia chân ma chi khí thần niệm có thể rèn luyện thần hồn đề cao cảnh giới ngày sau thần cùng thân hai người hợp nhất là lúc là có thể nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại cũng càng dễ dàng đột phá bộ hoàn sa ánh mắt sáng lên ngay sau đó lại ảm đi xuống tổng muốn trước nói cho sư huynh phương pháp này à thí thần thương đột nhiên nói hắn trong thân thể cũng có bính thương bộ hoàn sa sửng sốt ta có thể gọi ra trôi này thương ý chí Làm trôi này thương thông qua linh hồn kêu gọi đem ngươi thanh âm truyền lại đi vào, nhưng là... Bộ hoảng xa nghiêm nghị nói, tiền bối nghĩ muốn cái gì? Thí thần thương chậm gì gì nói, theo ta một người ở chỗ này có chút tịch mịch, ngươi lưu lại nơi này bồi ta, như thế nào? Bộ hoảng xa hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng gian nan nói, ta lưu lại. Đúng vậy, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Lại nói tiếp nơi này vốn chính là chủ nhân chỗ ở, ngươi là chủ nhân huyết mạch hậu duệ, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Thí thần thương nhìn bộ hoảng xa, trong mắt toát ra ghét bỏ chi sắc, người tù vi quá thấp. Bộ hoảng xa túi đầu nhìn kia đoàn cháy đen xúc tua đoàn, thật vất vả tìm được sư huynh, chẳng lẽ lại muốn tách ra. Có thể hay không làm sư huynh cũng lưu lại. Không được. Thí thần thương nói, hắn không phải chủ nhân hậu duệ, vô pháp lưu lại. Nếu không phải xem tại đây người kế thừa chủ nhân nhà mình công pháp phân thượng, thí thần thương đã sớm trực tiếp thọc chết xúc tua đoàn. Bộ hoảng xa hơi há mồm sau một lúc lâu mới nói ta cùng hắn có thể trò chuyện sao? thí thần thương ánh mắt quỷ dị xem xét trên mặt đất xúc tua đoàn, lại nhìn nhìn bộ hoảng sa, đột nhiên thở dài, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thế a? bộ hoảng sa vốn dĩ mặt vô biểu tình hoa hoa đột nhiên ông cụ non nói ra loại này lời nói, bộ hoàn sa có loại mãnh liệt không khỏe cảm? thí thần thương nói, có thể, trong thân thể hắn có một thanh thương, ta cùng trôi nảy thương, câu thông một chút, đương các ngươi truyền âm con đường như thế nào? Bộ hoảng xa có chút thẹn thùng, dùng nhà mình lao cha linh khí cùng tình lang nói lời ô yếm cảm thấy thẹn độ lược cao a. Bất quá loại này cảm thấy thẹn cảm chỉ rằng có vài giây liền biến mất, bộ hoảng xa sắc mặt từng đỏ, giữa khoát nói, hảo, vậy làm ơn. Thí thần thương chớp trước mắt, thân thể đột nhiên vặn mèo lên, giây tiếp theo, một cây tạo hình cổ xưa trường thương xuất hiện ở bộ Hoản xa trước mặt. Bộ hoảng xa đào hút một ngụm khí lạnh. Đây là một thanh giết chóc chi thương, thương trên người cái gì đều không có, toàn thân ngân bạch nũi thương thượng quanh quẩn nhẹ nhẹ mắt thường nhìn không thấy lực lượng này không phải cái gì ma khí, càng không phải cái gì linh lực, mà là quy tắc. Liên phản phất chết ở trôi này thương hạ là theo lý thường hẳn là việc giống nhau. này đem trường thương mũi thương nơi đi đến, tất nhiên dịch vong bộ quản sa không tự chủ được nuốt nước bọt, trường thương một chút cũng không hoa lệ, phổ phổ thông thông, nhưng đúng là loại này bình thường càng làm cho bộ quản sa tim đập nhanh, càng cường đại linh khí thượng ẩn chứa bảo quang càng lộng lây, căn bản vô pháp chế lớp Nhưng mà chôi này trường thương không chỉ có đạt tới hóa hình nông nỗi, thậm chí còn có thể tự nhiên thu liễm Linh Quang. Như vậy Linh khí nếu là chợt ra tay, nói vậy không ai có thể phát giác mảy may manh mối đi. liền thấy chôi này Linh Thương nhẹ nhàng run rẩy một chút, một cổ mạc danh hấp dẫn chi lực từ nó trên người phát ra. Ngay sau đó kia đoàn đen nhánh xúc tua đoàn thượng cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Đó là Diệp Thủy Hàn trường thương. Bộ hoảng xa vẫn luôn cảm thấy nhà mình sư huynh dùng thương khi bộ dáng nhất mê người. Ngân thương thượng quanh quẩn nhật nguyệt sao trời, không chỉ có Mỹ, còn uy lực cường đại, bất quá giờ phút này đối lập này hai thanh trường thương, bộ hoảng xa đột nhiên phát hiện nhà mình sư huynh thương. Tuy rằng thực hoa lệ, bất quá có điểm có hoa không quá. Thí thần thương cùng thiên tinh ngân thương chi gian không biết như thế nào câu thông, dù sao bộ hoảng xa không thấy hiểu, bất quá 15 phút thời gian, thí thần thương liền khôi phục hình người, mà ngày đó tinh ngân thương hư ảnh cũng đã biến mất. Thí thần thương nói, hảo, cùng trôi này tiểu thương câu thông hảo. Bộ hoảng xa thật sự nhịn không được, nàng tò mò cực kỳ. Tiền bối, không biết ngài. Thí thần thương quét bộ hoảng xa liếc mắt một cái, ngạo nghe nói, cũng thế, ta liền cho ngươi giảng mở giảng, ta là bẩm sinh linh bảo, trời sinh trời nuôi, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Thí thần không dính nhân quả, là ba nghìn thế giới bên trong cường đại nhất giết chóc chi khí, cũng là phụ thân ngươi mệnh định pháp bảo, càng là mỗi cái thánh nhân thành đạo pháp khí, muốn vi thánh, tất nhiên có được một kiện cùng chính mình đạo pháp tương hợp bẩm sinh linh bảo nếu không liền tính trở thành thánh nhân cũng là một đống rác rưởi bộ hoàn sa trợn mắt há hốc mồm kia huyền sơ ma thánh đâu thí thần thương nhìn bộ hoàn sa liếc mắt một cái ngươi không biết sao tên kia bản thể chính là một đóa hắc liên hoa vì bẩm sinh tứ đại đài sen chi nhất 12 phẩm hoa sen đen nội hàm diệt thế chi đạo chính hắn chính là cường đại nhất bẩm sinh linh bảo nếu không phải chủ nhân năm đó che chở nó kia đóa hắc liên hoa còn tưởng thành thánh bất đạo nằm mơ đi thôi bộ hoàn sa khẩu Chương 228. Sơn Lệ từ trong lúc hôn mê chợt tỉnh lại, hắn sửng sốt vài giây, đột nhiên nhớ tới phía trước phát sinh sự, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức đứng dậy. Chỉ là không nghĩ tới hắn tay mới vừa chống đỡ mặt đất, thủ đoạn chính là đau xót, một chút sức lực đều không có, lại bùn một tiếng té ngã trên đất. Sơn Lệ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện trong thân thể linh lực dị thường khô kiệt, liền phảng phất có thứ gì cưỡng chế cướp lấy đi rồi toàn bộ linh lực, từ phủ nội trống rỗng. Kinh mạch thẩn ẩn làm đau, thậm chí thần hồn đều bị đề bại. Sơn Lệ nhấp môi, hắn chậm rãi giơ tay nhập hoài, xả ra một cái dây xích, run run. Ngươi nhìn đến phía trước phát sinh cái gì sao? Đó là một cái dị thường tinh xảo dây xích, dây xích thượng treo một cái lửa đỏ câu ngọc, bất quá hiện giờ này, câu ngọc sáng rọi cực kỳ ảm đạm, nguyên bản hẳn là lửa đỏ màu sắc như hắc hồng đen tối, liền ở Sơn Lệ mở miệng sau, sau một lúc lâu kia dây xích mới vang lên một thanh âm. Ngươi bị ma tập kích. Sơn Lệ trầm giọng nói, Ma. Bạch Ngọc Kinh như thế nào sẽ có ma? Không biết, bất quá có điểm kỳ quái, cái kia ma cư nhiên không coi ăn người, mà là lưu người một mạng, hoặc là cái kia ma nhận thức người, hoặc là đã xảy ra cái gì làm ma liền một cái chớp mắt đều không muốn dừng lại. Sơn Lệ nhấp môi, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực vận chuyển, chậm rãi khôi phục sức lực. Hắn đỡ tưởng đứng dậy, phòng như cũ hôn đột, lại nói tiếp sư đệ lúc ấy cũng tiến vào không gian tiến hành thi đấu, như thế nào hiện tại còn không có ra tới liên ở hắn suy tư hết sức, đột nhiên cửa tản mát ra một trận nhàn nhạt vầng sáng, đó là trận pháp mở ra dấu hiệu. sơn lệ đống nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến bị hắn nhớ sư đệ diệp thủy hàn mở ra trận pháp đẩy cửa tiến vào. hắn sắc mặt bình thản, ở nhìn đến sơn lệ trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một kia vui sướng, sư huynh tỉnh. sơn lệ hơi hơi nhũ mày, ngươi đây là? diệp thủy hàn nói, ta tỉnh lại khi liền nhìn đến sư huynh ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, sư đệ học nghệ không tinh. Trên người thuốc trị thường ở trong lúc thi đấu dùng hết, liền ra cửa hỏi sư tổ muốn một ít. Nói hắn từ trong lòng ngực lấy ra vài cái cái chai bại ở Sơn Lệ trước mặt, sư Minh nhìn xem yêu cầu cái nào, tự dước đó là. Sơn Lệ nhìn chăm chăm Diệp Thủy Hàn, hắn nói, phía trước ta khi trở về ngươi không ở, ngươi thi đấu liên tục đã khuya sao. Diệp Thủy Hàn vào đầu, ta dùng kéo dài phương pháp vẫn luôn trốn tránh chạy trốn, ta a Vẫn là tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Cùng ta đối chiến tiền bối nói vậy muốn chọc giận điên rồi đi. Sơn Lệ thật sâu nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, quét quét rác thượng cái chai, cầm lấy trong đó một lọ, mở ra nắp bình người người bên trong đang ăn dược. Không có gì vấn đề, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi. Tổng cảm thấy hiện tại Diệp Sư Đệ Tựa Hồ không đúng chỗ nào. Sơn Lệ trắng ra nói, ngươi gặp được cái gì? Diệp Thủy Hàn mỉm cười, không có gì. Sơn Lệ lặng lặng nhìn Diệp Thủy Hàn, không nói lời nào. Diệp Thủy Hàn trên mặt tươi cười như là một trương mặt nạ, sau một lúc lâu đột nhiên nứt ra rồi. Hắn thần sắc hầm hực mà âm lãnh, như là mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất, thống khổ, phẫn nộ, táo bạo, cấp bách. Đủ loại tối nghĩa cảm xúc ở trên mặt nhất nhất hiện lên, cuối cùng biến thành mặt vô biểu tình. Hắn nhàn nhạt nói, sư huynh liền tính đã biết lại như thế nào. Có một số việc căn bản bất lực. Sơn lệ sừng sốt, hắn hơi ha mồm, lại nhắm lại, trầm mặt thật lâu sau, hắn thấp giọng nói, nhưng nói ra nói. ra trong lòng sẽ dễ chịu chút. Diệp Thủy Hàn lược chào phúng nhìn Sơn Lệ liếc mắt một cái, Tia Sư Minh sẽ nói cho ta sao? ít nhất Sư Minh sẽ nói cho ta vì cái gì phía trước người thân thể trung quanh sẽ xuất hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ yêu khí cháo sao? Sơn Lệ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Thủy Hàn, mà Diệp Thủy Hàn cũng nhìn lại Sơn Lệ, thời gian phảng phất tại đây đọc lại, cuối cùng Sơn Lệ suy sụp nói, ta có chính mình nguyên nhân, ta biết. Diệp Thủy Hàn bình tĩnh nói cho nên ta chưa nói đi ra ngoài. Sơn lệ sắc mặt hòa hoan xuống dưới, hắn thở dài, ta chỉ có thể nói. Hối hận là nhất vô dụng cảm xúc, chớ có vẫn luôn đang hối hận. Diệp Thủy Hàn trong mắt băng hàn chi sắc rốt cuộc yếu bớt, hắn gật gật đầu, ta minh bạch, đa tạ sư huynh. Hắn xoay người, đưa lưng về phía sơn lệ, sư huynh trận đầu là thắng vẫn là thua. Tự nhiên là thua. Kia sư huynh là tính toán rời đi vô lượng cung sao. Sơn lệ cười cười. Nếu có thể chờ đến bạch ngọc kinh cùng ma la thiên chi gian khoảng cách biến mất, ta tự nhiên cũng muốn kiến thức một chút ma la thiên trung ma tu phong thái, nhưng nếu đợi không được, ta cũng không có gì nhưng lưu luyến. Dừng một chút, Sơn Lệ đột nhiên nói, Sư Đệ nếu về trước tới, vậy ngươi có từng nhìn đến ta bị cái gì tập kích? Qua thật lâu thật lâu, Diệp Thủy Hàn mới nói, Sư Minh Cắt Nhân tự có thiên tướng, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ không lại bị tập kích. Sơn Lệ sửng sốt, liền nhìn đến Diệp Thủy Hàn xài bước rời đi. Tấm lưng kia mang theo vài phần tàn khốc, phản phất quá khư ôn hòa cùng thanh nhã trong nháy mắt biến mất. Sư đệ! Sơn lệ thấp giọng hỏi cổ màu đỏ câu ngọc. Ta sư đệ không có việc gì sao? Kìa câu ngọc qua hồi lâu mới nói, ngươi sư đệ trên người linh lực cảm giác quái quái, bất quá ngươi vẫn là trước khôi phục đi. Sơn lệ đôi mắt hơi lóe, hắn nói, ơn, bất quá tiếp theo tái ngộ đến loại tình huống này, ta nên làm cái gì bây giờ? Câu ngọc không nói lời nào. Sơn lệ như suy tư gì, mà sao? Nguyên lai. Like. Này câu ngọc sợ hai ma sao. Ha ha. Diệp Thủy Hàn rời đi tinh thất, hắn nhắm mắt, cảm thụ được ánh mặt trời tươi xuống ánh sáng cảm, trong lòng lại ấp ủ như bên hát cám. Lần lượt lần lượt, hắn thật vất vả cầm nữ hai tay, dây tiếp theo rồi lại bị bắt buông ra. Vì cái gì muốn đạt được hạnh phúc như vậy khó? Vì cái gì muốn thích người bồi tại bên người như vậy không dễ dàng? Vì cái gì luôn có chút tồn tại có thể tùy tâm sở dục không từ bất cứ việc xấu nào? Lý trí nói cho Diệp Thủy Hàn. Bộ Hoàn Sa một người ngốc tại Ma La Thiên thực an toàn, có năm đó Ma Tổ lưu lại thí thần thương làm bạn, Bộ Hoàn Sa thậm chí có thể học được không ít đồ vật, nhưng tình cảm thượng. Diệp Thủy Hàn vô pháp tha thứ chính mình, hắn lại một lần làm tạm. Trên thực tế, đương hắn ở thi đấu khi nhảy vào cái kia rách nát hiến tế thần điện, đương hắn bị thượng cổ đại vu cộng công tàn nghiệm bám vào người, đương hắn thần nghiệm cùng tư duy bị bắt trốn vào thiên tinh ngân thương, đương hắn chỉ có thể nhìn hết thể phát sinh mà bất lực khi. Diệp Thủy Hàn cả người đều phải hỏng mất. Hắn nhắm hai mắt, phía trước phát sinh từng màn hiện lên. Cuối cùng hắn mở mắt ra, mở ra bàn tay, bàn tay trung tâm nổi lơ lửng một cây là lướt tiểu thương, thương phía dưới nổi lơ lửng một đóa đen nhánh hải chi hoa. Hải chi hoa chính là diệp thủy hàn bản thể, thân thể hắn bị thí thần thương để vào ma là thiên hắc hồ đáy hồ. Giờ phút này diệp thủy hàn thân thể bất quá là sứa phân thân, là danh xứng với thật yêu tu. đương hải chi hoa nhan sắc từ màu đen biến trở về màu trắng khi, cũng chính là bản thể hoàn toàn tiêu hóa kia ti chân ma chi khí thời điểm. Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra không lo lắng tương lai hai cái thân thể dung hợp vấn đề, ma tổ có bí pháp, nhưng đem 3000 phân thân đều hòa hợp nhất thể. Hiện giờ Diệp Thủy Hàn thần hồn ở ngân thương thêm vào hạ hóa thành sứa hình thái hành tẩu tu luyện, bản thể để vào hắc hồ nội tiềm tu, chỉ cần có cũng đủ thời gian, hắn là có thể trèo lên đến đỉnh, tương lai lộ liền ở dưới chân, lại không có bất luận cái gì bùi gai. Nhưng Diệp Thủy Hàn lại cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn vẫn chưa trả giá bất luận cái gì đại giới, không, hắn trả giá đại giới trả giá rốt cuộc vô pháp nhìn thấy bộ hoản xa đại giới. Ma La thiên. Đồn đại ma La thiên mãi ma giới thứ 18 thiên, nơi đó chỉ có ma tổ cùng đạo tổ, cùng với được đến cho phép thánh nhân có thể tiến vào, mặt khác tu si nếu là tiến vào, sẽ bị bên trong tinh thuần ma khí hoàn toàn căn ướt, biến thành một con không có bất luận cái gì lý trí cùng tư duy ma. Nếu tương lai bộ hoảng xa vô pháp ra tới, hắn muốn gặp nàng nhất định phải thành thánh. Thiên có nói, cực kỳ chín, hiện giờ ma Giới thánh nhân. Nếu hắn nhớ không lầm, bộ Hoản xa từng nói, ma giới có thánh nhân bảy. Nếu hơn nữa ma tổ la hầu, nhất hư tình huống, ma giới chỉ dư lại một cái thánh nhân vị. Diệp Thủy Hàn nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một kia tàn khốc. Hắn có thể chờ bộ hoảng xa chính mình nghĩ cách ra tới, chính hắn chỉ cần ở ma giới chờ là được. Nhưng hắn Diệp Thủy Hàn đường đường tám thức nam nhi, chẳng lẽ muốn chính mình thâm ái nữ tử một mình phân đấu giao tranh, mà hắn gần ở bên cạnh nhìn sao. Nàng là bởi vì hắn mà lưu tại ma la thiên A. Thiên đao đạo tôn thưởng thức xuống tay trong lòng đoạn giác, suy nghĩ sâu xa không thuộc. Trận đầu thi đấu đối với hắn cùng thiên nuốt đạo tôn tới nói, không thể nói dễ dàng quá quan, khá vậy sẽ không quá khó. Rốt cuộc bọn họ luân hồi quá dài thời gian, có được nội tình cũng không phải diệp thủy hẳn cái loại này mới vừa tân chức vì nhập huyền tu sĩ có thể so sánh. Qua cửa thứ nhất, liền có cơ hội nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh đối diện Ma La Thiên, thiên đao đạo tôn nhếch môi, chỉ cần có thể đi vào Ma La Thiên, nói vậy liền có thể đạt tới mục đích. Thiên Đao Đạo Tôn thở dài, hắn thu hồi đoạn giác, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Nhìn dáng vẻ sư đệ trận đầu thi đấu tiến hành không tồi a. Thiên Đao Đạo Tôn nhún vai, nếu ta liền cửa thứ nhất đều không qua được, chẳng phải bạch bị ngươi hố nhiều năm như vậy sao? Thiên Nuốt Đạo Tôn cười khẽ lên, hắn thỉnh lính nói, ngươi không phải có thể tra được ta đổ đệ ở đâu sao? Giúp ta tìm xem xem. Thiên Đao Đạo Tôn nhún mày, thật khó đến, ngươi sẽ không thật đối hắn để bụng đi. Thiên Nuốt Đạo Tôn không tỏ ý kiến. Ta là hắn sư phụ đâu. Nghe thế câu nói, Thiên Đao đạo Tôn phảng phất nuốt cứ chó giống nhau chẳng ấy. Hắn ngân nga nói, "Ta đây giúp ngươi tìm xem hắn đi." Thiên Nuốt Đạo Tôn nhướng mày, nói ngươi giống như không tính toán tìm hắn giống nhau, hắn cái kia sư mình, nếu cửa thứ nhất thất bại nói, đã có thể phải rời khỏi đâu. Hắn ý vị thâm trường nói, "Ngươi không phải tìm hắn sao?" Thiên Đao đạo Tôn chán ghét nói, "Có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi là thuộc cầu đi." Cái mũi như vậy linh. Thiên Nuốt Đạo Tôn cười cười, Cái mũi linh tốt hơn à, hố người tổng so với bị hố muốn vui sướng nhiều, không phải sao? Thiên Đao đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn vươn tay, ngón tay nhanh chóng khắp lên, một lát sau, hắn chợt dừng tay, cùng ta tới. Thiên Đao đạo Tôn cùng Thiên Nuốt đạo Tôn tìm được Diệp Thủy Hàn khi, Diệp Thủy Hàn đang ở trao đổi khu tìm kiếm để mắt tài liệu. Cửa thứ nhất thi đấu, thượng cổ đại vu cộng công buông xuống sau xử lý lôi diệu thượng nhân, lôi diệu thượng nhân túi càn khôn đồ vật liền toàn dừng ở Diệp Thủy Hàn trên người, Diệp Thủy Hàn thu thập ra một ít đồ vật. Tính toán tới trao đổi khu đảo điểm dùng được với đồ vật. Lôi Diệu thượng nhân là độ kiếp kỳ tu sĩ, thân gia phong phú, có thể bị hắn coi trọng mắt cũng lưu lại đồ vật giá trị pha cao, trong đó có một thanh lôi quang phiến, Diệp Thủy Hàn nhân tự thân thuộc tính vô pháp sử dụng lôi quang phiến, liền tính toán đổi đi, lại không nghĩ rằng ở trao đổi khu đụng tới tiện nghi sư phụ Thiên Nuốt Đạo Tôn. Thiên Nuốt Đạo Tôn trên dưới cẩn thận đánh giá Diệp Thủy Hàn, nửa ngày không nói chuyện. Diệp Thủy Hàn không rõ nguyên do, sư phụ Thiên Nuốt Đạo Tôn chầm gì gì gật đầu, có điểm ý tứ. Diệp Thủy Hàn sử sốt. Thiên Nuốt Đạo Tôn nhàn nhạt nói, "Ta là nói ngươi rốt cuộc có điểm tu sĩ bộ dáng." Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau, "Phải không? Ở sư phụ trong mắt, ta trước kia thực không đủ tiêu chuẩn sao?" Thiên Nuốt Đạo Tôn ha hả nói, "Trước kia ngươi tâm trước sau là nhiệt, nhưng mà ngươi cái gì đều không phải." Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn. Thiên Đao Đạo Tôn đột nhiên mở miệng, "Ngươi tâm lạnh, cho nên ngươi rất là đồ vật sao?" Thiên Nuốt Đạo Tôn bình tĩnh nói, Đúng vậy, ta là đồ vật, mà ngươi không phải đồ vật. Thiên đao đạo tôn, quăng ngã, lại bị vòng đi vào. chương 229, trao đổi khu có rất nhiều nhưng cung giao dịch tinh thất, ba người tùy ý tìm một gian tinh thất. Thiên đao đạo tôn nói thẳng, Sư Điệt, lần này ta tới tìm ngươi có một số việc muốn phiền toái ngươi. Diệp Thủy Hàn nhìn thiên đao đạo tôn, chuyện gì? Ngươi có thể hay không đem cái kia gọi là Sơn Lệ Sư Huynh mang ra tới? Diệp Thủy Hàn nhướng mày ngươi tìm Sơn Sư Huynh làm gì Thiên Đao đạo Tôn cười cười, tự nhiên là có việc tìm hắn. Diệp Thủy Hàn trầm ngâm một lát, vẫn là cự tuyệt, ngươi vẫn là chính mình đi tìm hắn đi, ta không nghĩ trộn lẫn đến các ngươi chi gian. Thiên Đao đạo Tôn gật gật đầu, ta tưởng ngươi cũng không tính toán trộn lẫn, bất quá ở Thiên Tinh Hải giối khi, ngươi từng nói cùng yêu ma nhất tộc có thủ oán, lời này là thật là giả? Diệp Thủy Hàn tưởng cũng chưa liền nói, tự nhiên là thật. Nói tới đây hắn liếc trước sau ngồi ở bên cạnh bàng Thính Thiên nuốt đạo Tôn liếc mắt một cái lại nói tiếp nếu không phải là thứ này trêu chọc đến yêu ma nhất tộc, Hán Hải giới lại sao có thể bị yêu ma nhất tộc giam cầm trụ, bên trong vô số tu sĩ bị tàn sát, Hán Hải tu hành giới sinh linh đổ thán. Năm đó ở Thiên Tinh Hải giới chung, Triển Nguyệt Mi kia thê lương mà hoán hận nguyên rủa, Diệp Thủy Hàn chưa bao giờ có một ngày quên quá. Thiên Đao đạo Tôn nghe vậy mỉm cười lên, vậy là tốt rồi, một khi đã như vậy ta liền chính mình đi tìm sân lệ. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Thiên Đao đạo Tôn, rốt cuộc chuyện gì? Thiên đao đạo tôn nghĩ nghĩ nói, ngươi có từng nhớ rõ tinh diệu đồng tử. Đương nhiên nhớ rõ. Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực hồng liên cánh hoa vẫn là tinh diệu đồng tử đưa đâu. Ta sở tu luyện công pháp có chút khuyết tật, tinh diệu tiền bối cho ta nói qua một cái biện pháp. Thiên đao đạo tôn nhẹ giọng nói, đó chính là thỉnh địa phủ chi chủ ra tay mới nhưng giải quyết ta vấn đề. Diệp Thủy Hàn cứng họng, nghe thế câu nói, hắn phản xạ có điều kiện liền nói. Sư thúc ngươi tự cầu nhiều phúc. Bàng thính cười. Thiên Đao đạo Tôn tức giận nói, "Thằng nhóc chết tiệt ngươi cùng sư phụ ngươi giống nhau chán ghét." Diệp Thủy Hàn cười mà không nói, Thiên Đao đạo Tôn tiếp tục nói, "Địa phủ chi chủ đã mất tích hồi lâu, nghe nói hiện giờ địa phủ công việc đều là Bình Tâm nương nương chủ trì." Bình Tâm nương nương? Đó là vị nào đại năng? Diệp Thủy Hàn nghe xong trong lòng liễu lưới, hôm nay Đao đạo Tôn thật sự giao du rộng lớn, ngay cả địa phủ loại địa phương kia tin tức đều có thể lọt tới. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức tiên minh đem trong lòng suy nghĩ hoàn toàn bày ra ra tới, Thiên Nuốt từ từ nói, không phải ngươi này ngu ngốc sư thúc tin tức linh thông, mà là bởi vì hắn chết số lần quá nhiều, ngay cả địa phủ người đều nhớ ký hắn. Thiên Đao đạo Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nộ mục nói, câm miệng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thiên Nuốt đạo Tôn cười tủm tỉm quay mặt đi, không hề răng. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, chết số lần quá nhiều. Thiên Đao đạo Tôn kiềm nén lửa giận tiếp tục nói, ta tưởng thỉnh bình tâm nương nương ra tay giải trừ ta trên người hạn chế nhưng này cũng không đơn giản. Diệp Thủy Hàn yên lặng gật đầu, lại nói tiếp nếu Thiên Đao đạo Tôn tưởng cầu hắn về ma giới sự, hắn nhưng thật ra còn có thể ngẫm lại biện pháp, chính là địa phủ. Hảo đi, thứ hắn bất lực. Thiên Đao đạo Tôn do dự một chút, ta mọi cách tìm hiểu, cuối cùng tìm được rồi một cái biện pháp, nguyên lai vị kia bình tâm nương nương cực kỳ chán ghét yêu ma nhất tộc. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, hắn nhìn thoáng qua Thiên Nuốt đạo Tôn, không khách khí nói, ngươi xác định, chẳng lẽ không phải bị sư phụ ta lầm đạo sao? Sư thúc, sư phụ ta thù địch cũng là yêu ma nhất tộc, ngươi sẽ không sợ lại bị sư phụ ta hố. Thiên Đao đạo tôn cứng họng, Thiên Nuốt đạo tôn tức giận vỗ vô, vô Diệp Thủy Hàn đầu, nào có ngươi như vậy phá đám đồ đệ. Diệp Thủy Hàn không chút khách khí cười lạnh, ta cũng chưa bao giờ gặp qua như thế thích hố người sư tôn. Sư phụ, nếu ngươi không muốn nói, hán hải giới kia thật lớn nhân quả vẫn là nguyên đẹn ở ta trên người. Thiên Nuốt đạo tôn mỉm cười nói, không có biện pháp, ai làm đồ nhi ngươi như vậy nhược đâu. Ngươi nếu là rất mạnh nói Nói vậy liền sẽ không lo lắng điểm này nhân quả. Diệp Thủy Hàn bình tĩnh nói, cho nên ta mới có thể ngồi ở chỗ này nghe người cùng sư thúc nói chuyện. Hắn tự nhiên biết điểm này, thậm chí so thiên nuốt đạo tôn cho rằng càng thêm khắc sâu, nếu là hắn cũng đủ cường, nếu là hắn có thể vì thánh, bộ hoảng xa sẽ bị lưu tại ma La thiên sao. Đương nhiên không có khả năng. Thiên đao đạo tôn chấp trước mắt, hắn lần đầu nhìn thấy có thể cùng nhà mình hấu người sư huynh đối với sạc thanh người, liền hướng điểm này. Hắn cảm thấy về sau cùng vị này sư điệt nói chuyện khi thanh âm vô cùng muốn ấm áp ba phần. Thiên đao đạo tôn đánh gây đôi thời trò này chi gian bùm bùm tựa hồ muốn khai chiến căng chặt không khí. Hắn nói, trước đó vài ngày nhân vô lượng cung mở ra, ta nghĩ biện pháp đi vào địa tiên giới, sau đó tìm được một chỗ thượng của chiến trường. Ở nơi đó ta đạt được một cái quan trọng tình báo, người cái kia sư minh, chính là sơn lệ trên người có một cái hỏa hồng sắc câu ngọc. Cái kia câu ngọc thượng có một sợi thượng của yêu ma hồn phách, ta yêu cầu cái kia. Diệp Thủy Hàn không hề nghĩ ngợi nói, sư thúc muốn xuống tay nói vẫn là chạy nhanh đi, sư minh lần đầu tiên thi đấu thua, hai ngày này liền tính toán rời đi đâu. Thiên đao đạo tôn sắc mặt đại biến, hắn đông nhiên rối tay bắt lấy Diệp Thủy Hàn thủ đoạn, người nói cái gì? Hắn phải đi. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, thi đấu thua đương nhiên phải rời khỏi A. Nếu không hắn vì cái gì vắt hết ốc muốn thắng trận đầu thi đấu sao? Còn không phải là vì lưu lại. Thiên đao đạo tôn chầm gì gì nói, sơn lệ trên người có kia yêu ma chi hồn sao có thể sẽ thua? Thiên Nuốt Đạo Tôn ngắt lời nói, có lẽ tên kia không nghĩ lưu tại địa tiên giới, rốt cuộc thực dễ dàng bị thượng tiên phát hiện manh mối. Thiên Đao Đạo Tôn yên lặng gật đầu, nhưng cứ như vậy, chờ hắn rời đi vô lượng cùng, ta liền không biết đi nơi nào tìm hắn. Diệp Thủy Hàn há mồm tưởng nói sơn lệ chỉ sợ sẽ hồi mạc thiên sơn, bất quá lời nói đến bên miệng lại từ bỏ, có lẽ sơn sư huynh cuối cùng đích xác không trở về đâu. Kia không phải hố trụ Thiên Đao Đạo Tôn. Thiên Đao Đạo Tôn trong mắt hiện lên một tia khốc. Sư điện, ngươi đi đem Sơn Lệ kêu ra tới, ta tìm hắn." Diệp Thủy Hàn lắc đầu, "Ta còn là câu nói kia, sư thúc muốn làm cái gì chính mình đi làm đi." Thiên Đao đạo tôn tử trong lòng ngực lấy ra một thứ, Địa phủ luân hồi quả, hàng chứa cái này quả tử, có thể tại địa phủ tự do qua lại. Diệp Thủy Hàn hơi hơi híp mắt. Thiên Đao đạo tôn nói, "Nếu ngày nào ngươi cái kia người trong lòng đã chết, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi địa phủ đem nàng mang về tới sao?" Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới đẩy ra cái kia luân hồi quả. Hắn nói, sư thúc, nếu ta làm như vậy, ta không phải cùng sư phụ giống nhau sao? Thiên nuốt đạo tôn ánh mắt hơi hơi trật lóe thiên đao đạo tôn tựa hồ cũng ngây dại. Sau một lúc lâu, hắn thở dài nói, thật không nghĩ tới, xấu trúc ra hảo mang thiên nuốt hốn đả này cư nhiên có người như vậy thuần lương đồ đệ, thật là không thể tưởng tượng. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt nói, ta chờ huyết linh tông đệ tử không đều là như thế này sao? Tùy tâm mà đi, không thẹn với lương tâm, ngày nào đó tâm ma đột kích cũng không sợ sợ hãi. Sư thúc vẫn là đường hồ ta, hôm nay ta nếu đáp ứng người, ngày sau đối mặt thiên kiếp khi ta chỉ sợ cũng sẽ bị lôi kiếp chém thành cha. Thiên đao đạo tôn bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta hiểu được. Liên diệp thủy hàng cho rằng sự tình nói xong là lúc, liền nghe thiên đao đạo tôn đột nhiên nói, sư minh, người đi ra ngoài. Thiên nuốt đạo tôn sừng sốt, hắn lộ ra bị thương biểu tình, sư đệ người cư nhiên làm ta đi ra ngoài. Thiên đao đạo tôn cười lạnh, ta không trực tiếp chém chết người đều là ta lòng dạ rộng lớn. Thiên nuốt đạo tôn cười như không cười nói, như thế nào, ngươi muốn cùng ta này đáng yêu đồ đệ nói cái gì đó. Thiên đao đạo tôn nói, cùng ngươi không quan hệ. Thiên nuốt đạo tôn nhún mai, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Dừng một chút, hắn ý vị thâm trường nói, bất quá thiên đao, ngươi liền như vậy tin tưởng ngươi vị này sư điệt, ta cái này đổ đệ sao. Có lẽ ngươi mới vừa nói cho hắn, hắn xoay người liền nói cho ta đâu. Nói xong, hắn cười to rời đi. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng chịu chịu. Hắn cái này sư phụ thật là quá tiện. Thiên đao đạo tôn không cho là đúng, sư phụ ngươi liền này đức hạnh, hắn luôn là thích hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, không nghĩ tới hắn mỗi ngày tưởng quá nhiều, một ngày nào đó sẽ suy nghĩ thành ma. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút, không biết sư thúc muốn cùng ta nói cái gì. Ngươi ở trận đầu thi đấu khi đã xảy ra cái gì? Diệp Thủy Hàn ánh mắt một ngưng, sư thúc vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ở thi đấu đêm trước, trên người của ngươi còn không có loại này nồng đầm vũ khí. Thiên Đao Đạo Tôn từ trong lòng ngực lấy ra một cái đoạn giác, mới vừa tới gần Diệp Thủy Hàn, kia đoạn giác thượng liền xuất hiện nhẹ nhẹ màu xám nhạt sương mù. "Xem, này đoạn giác đối với ngươi sinh ra cảm ứng, này thuyết minh ngươi không lâu trước đây từng gặp được quá thượng cổ vu tộc." Diệp Thủy Hàn sử sốt. Thiên Đao Đạo Tôn thành cần nói, "Có thể nói cho ta sao?" Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, "Kỳ thật ta cũng có rất nhiều nghi hoặc." Hắn châm trước một chút ngôn ngữ, đem phía trước thi đấu khi phát sinh sự tình nói ra. Đối thủ của ta là một cái độ kiếp tu sĩ, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng lại từng thắng, cuối cùng liền đem hắn dẫn tới một cái vứt đi thần điện, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới thần điện ngoại thổ địa hạ có một cái thật lớn triệu hoán trận, kia trận pháp trực tiếp đem ta hút thành thây khô, ta cảm thấy chính mình lúc ấy đã chết, may mắn ta có một bí bảo nhưng bảo hộ linh hồn mới sống sót. Thiên đao đạo tôn ánh mắt sáng lên, triệu hoán trận, Triệu hồi ra tới, chính là thủy thuộc tính đại vu. Diệp thủy hàng yên lặng gật đầu, có thể là đi. Dù sao ta cảm thấy thực lực của đối phương rất mạnh, hắn thế nhưng đem toàn bộ thi đấu không gian đều điển thành biển rộng, khắp nơi đều là sóng lớn, đối thủ của ta trực tiếp bị đối phương dẫm đã chết. Thiên Đao đạo tôn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn lập tức từ trong tay háo lấy ra một cái quyển sách, kia quyển sách nhìn qua lược có tàn phá, trang giấy thượng tự mang quỷ dị hoa văn, xem thời gian giải lại có loại choáng váng cảm giác. Thiên Đao đạo tôn nhắm mắt lại, dùng tay vướt quyển sách, yên lặng thủ đến thứ 15 trang, mở ra sau đẩy đến diệp thủy hàn trước mặt. Có phải hay không cái này đồ án? Diệp Thủy Hàn nhìn thoáng qua liền mắt đau, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực vận chuyển, bảo vệ đôi mắt sau lại xem. Hảo đi lúc này đây hắn kiên trì 3 giây. Đúng vậy, cái thứ nhất chính là. Thiên đao đạo tôn lấy về quyển sách cẩn thận liếc mắt một cái, lập tức khép lại. Hắn cùng Diệp Thủy Hàn liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. Diệp Thủy Hàn thật cẩn thận hỏi, đây là thứ gì? Thiên đao đạo tôn đẻ thấp thanh âm nói, ngươi có biết thượng cổ có gì nhân danh vu Diệp Thủy Hàn yên lặng gật đầu, biết, nghe nói cùng yêu tộc đối lập, thượng cổ Vu tộc thực lực cường hãn, mạnh nhất Vu được xưng mười tổ Vu, mỗi cái tổ Vu khống chế bất đồng lực lượng, ta vừa rồi cho ngươi xem chính là khống chế thủy phương pháp ta Vu, thượng cổ tổ Vu cộng công đại thần hiến tế đồ án. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn thì thào nói, tia thượng cổ tổ Vu cộng công, có phải hay không chân dẫm song xà, bên người còn có long vân quanh, quanh thân hơi nước quanh quẩn, dáng người cường tráng đại hán. Thiên Đao Đạo Tôn trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Ngươi quả nhiên gặp Diệp Thủy Hàn há to miệng nói cách khác lúc ấy chiếm cứ hắn thân thể người cư nhiên là thượng cổ đại vu. chính là từ từ a lúc ấy cái kia đại hán chiếm cứ hắn thân thể sau đó sau đó chính mình trong cơ thể ma khí đột nhiên toát ra tới hóa thành vô số linh xả giống như đem kia đại hán tàn lưu ý niệm nuốt đâu chương 230 Thiên Đao Đạo Tôn còn không biết Diệp Thủy Hàn trực tiếp nuốt cái kia tàn niệm hắn kích động nói sau đó đâu sau lại lại đã xảy ra cái gì Vì cái gì trên người của ngươi vũ khí như vậy đùng? Có phải hay không ngươi cùng hắn đạt thành giao dịch? Hắn ở nơi nào? Diệp Thủy Hàn trong lòng căng thẳng. Vì cái gì thiên đao đạo tôn như vậy khẩn trương cái kia tàn hồn? Hắn chậm gì gì nói? Hắn tiêu tán. Thiên đao đạo tôn giữa mày nhữ lại, tiêu tán. Sao lại thế này? Cái kia triệu hoán trận không phải đem cộng công đại vu tàn niệm triệu hồi ra tới sao? Đúng vậy, nhưng là bởi vì nối nghiệp vô lực tiêu diệt đối thủ của ta sau hắn liền hóa thành một mảnh gió cắt biến mất diệp thủy hàn nghiêm trang nói ta là dựa vào tinh diệu tiền bối ban cho bảo vật hộ thể mới sống sót dừng một chút diệp thủy hàn điều chỉnh trên mặt thần sắc biến thành đề phòng cùng kiên kỵ lại nói tiếp nếu không phải tinh diệu tiền bối ta chỉ sợ cũng bị kia tàn niệm hút thành hơi khô hoàn toàn chết đi đến lúc đó ta diệp thủy hàn chỉ sợ cũng sẽ trở thành cộng công một cái ngoài thân hóa thân đi hắn tay hợp lại ở trong tay háo lòng bàn tay ẩn ẩn có linh lực lấp lẻo Sư thúc, ngươi tìm ta chính là vì xác định cái này sao?" Sư Diệt hiểu lầm. "Thiên Đao đạo tôn tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm?" Hắn chỉ vào trong tay đoạn rắc nói, "Sư Diệt nhìn kỹ xem, đây là cái gì?" Diệp Thủy Hàn nhướng mày, hắn do dự một chút, mới vừa giơ tay tiếp nhận kia đoạn giác, liền thấy đoạn giác thượng chợt dần hiện ra một cái thật lớn long đầu, kia long đầu phảng phất chính vẫn nộ dữ nào, đối với Diệp Thủy Hàn chính là gầm lên giận dữ. Diệp Thủy Hàn theo bản năng túi đầu tránh né, thân hình chợt hóa thành một mảnh dòng nước, veo liền tránh ra. Thiên Đao đạo Tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, Diệp Thủy Hàn hiện lên sau quay đầu vừa thấy, kia thật lớn long đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang xem cái gì, sau một lúc lâu, đột nhiên thấp thấp ngâm một tiếng, hóa thành một mảnh gió cát, biến mất không thấy. Thiên Đao đạo Tôn Diệp Thủy Hàn. Thiên Đao đạo Tôn một nhảy ba thước cao, hắn một phen bóp chặt Diệp Thủy Hàn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta còn muốn hỏi sư thúc đâu. Kia long đầu là chuyện như thế nào? Nếu không phải ta trốn mau, chỉ sợ cũng phải bị kia long đầu một ngụm nước Diệp Thủy Hàn càng là đầy đầu mơ mịt, hắn phẫn nộ nói, "Sư thúc nếu là đối sư điệt có ý kiến gì cứ việc nói, nề hà sử loại này thủ đoạn nhỏ." Đoan đều nước lạnh khinh thường ngươi. Thiên Đao đạo tôn khí đoản, hắn cả người run rẩy, phảng phất cực đoan phẫn nộ, kia nhưng tức giận nhảy vào nội tâm, rồi lại quỷ dị biến mất không thấy, cuối cùng vẻ mặt của hắn hoàn toàn vặn mèo, nói phẫn nộ lại không giống, nói cùng bạo lại lược hiện bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Thiên Đao Đạo Tôn mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn Diệp Thủy Hàn, thình linh nói: "Sư đệ biết ta luân hồi bảy tái sao?" Diệp Thủy Hàn sững sốt, hắn chỉ biết Thiên Đao Đạo Tôn tu luyện công pháp có điểm vấn đề nhỏ, khả năng yêu cầu luân hồi, cụ thể sao lại thế này hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua, cũng không ai cho hắn nói qua, hắn đương nhiên không biết. Nguyễn nghe kỹ càng, "Ta luân hồi bí pháp có rất lớn khuyết tật, hiện giờ ta đã mất đi vị giác, thính giác, cảm kích chi tình, sợ hãi chi tâm, oán hận vẫn nộ chi ý." cùng với đệ nhất thế ký ức. Thiên Đao Đạo Tôn bình tĩnh nói, Tinh Diệu Sư Thúc tổ nói ta linh hồn thượng có lục đạo luân hồi khế văn, nếu là không cởi bỏ này đó khế văn, ta vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính tìm được đạo của mình, cũng phi thăng thành tiên. Diệp Thủy Hàn há to miệng, hắn theo bản năng nói, Sư Thúc nghe không được ta đang nói chuyện. Thiên Đao Đạo Tôn, vô pháp dùng lỗ tai tự mình nghe, bất quá ta tu luyện một môn bí thuật, có thể cảm giác sóng âm chấn động, thông qua sóng âm chấn động có thể biết các ngươi đang nói cái gì. Diệp Thủy Hàn đột nhiên rất là kính nghệ. đã chết bảy lần a, nhiều lần trước nay, như cũ siêng năng hành tẩu ở thăm dò đại đạo cầu trường sinh trên đường, đây mới là chân chính tu sĩ. Diệp Thủy Hàn hơi hơi không người, phía trước nước lạnh nhiều có hoài nghi chỗ, còn thỉnh sư thúc thứ lỗi. Thiên Đao đạo tôn xua xua tay, ngươi hoài nghi ta cũng thực bình thường, chủ yếu là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, với ta mà nói cũng quá trọng yếu một ít, quan trọng đến ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, sợ xuất hiện một tia bại lộ. Cuộc đời này đem lại vô trùng tu khả năng. Lại nói tiếp thiên đạo đạo tôn nhất không tin người đương thuộc nhà mình trong tông môn này đó hô hóa, đừng nhìn bọn người kia mỗi người thủ đoạn phi phạm kiến thức rộng rãi, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, tông môn các sư huynh đệ hố người cũng hố tương đương tàn nhẫn, một không cẩn thận liền dễ dàng vạn kiếp bất phục Hắn hiện giờ rơi xuống tình trạng này, bất chính là bái lúc ban đầu nhà mình sư huynh thiên nuốt đạo tôn ban tặng sao. Bất quá diệp thủy hắn nói, hắn nhớ tới chi gian diệp thủy hàn vì sơn lệ mà đẩy ra luân hồi quả hành vi thiên đạo đạo tôn nói tinh diệu tiền bối đều không phải là làm ta đi địa phủ thỉnh địa phủ chi chủ ra tay hắn nguyên lời nói là nếu muốn tẩy bỏ lục đạo luân hồi khế văn yêu cầu thượng cổ đại vu hậu thổ tự mình ra tay rồi sau đó thổ nương nương lâu cư địa phủ không ra nhưng huyền minh tổ vu lại ở ma giới vạn vũ thiên vì ma giới ma thánh ta hoặc nhưng từ huyền minh ma thánh nơi đó ngẫm lại biện pháp diệp thủy hàn ngẩn người Kia sư thúc vì cái gì muốn tìm Sơn Lệ sư huynh trên người yêu ma câu ngọc? Bởi vì ta lúc ấy tìm được cái kia chiến trường thời điểm, Sơn Lệ cũng lại, Thiên Đao đạo tôn gần từng chữ một, ta tìm được rồi cái kia đoạn giác, mà Sơn Lệ tìm được rồi một cái câu ngọc, ta đoạn giác có một sợi đại vu tàn nghiệp, đó là Trúc Cửu Âm đại vu. Diệp Thủy Hàn khiếp sợ không thôi, Trúc Cửu Âm đại vu. Hắn cẩn thận hồi tưởng mấy năm nay ở Nguyên Yêu giới tìm hiểu ma giới điển tịch, Nhân Huyền Minh ma thánh là ma giới thánh nhân chí nhất. Ma rồi rất nhiều tông môn cùng thế lực lớn tàng thư trung tự nhiên cũng bao hàm vu tộc nội dung, sợ môn hạ đệ tử ra cửa gặp được vu tộc, lại mắt que đắc tội sau lưng, có thánh nhân rủa vào vu tộc các tu sĩ. Nếu là ta nhớ không lầm, kia trúc cửu âm đại vu sớm tại thượng cổ thời kỳ liền ngã xuống đi. Thiên Đao đạo Tôn Nhiên lặng gật đầu, là, cho nên ta ở kia phiến thượng cổ chiến trường trung chỉ tìm được rồi cái này đoạn rác. Thượng cổ có đại vu danh trúc cửu âm, người mặt thân rắn, coi là ngày miên vì đêm, hút vì đồng. Hô vì hạ, làm thời gian khống chế giả. Diệp Thủy Hàn nhẹ giọng nói, sư thúc trong tay này đoạn giác, chỉ sợ cũng là chúc cửu âm đại vu đoạn giấc đi. Người nói không sai. Thiên đao đạo tôn thở dài, đáng tiếc đã hôi phi yên diệt. Diệp Thủy Hàn như cũ không rõ, sư thúc ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Thiên đao đạo tôn nhìn chầm chầm vào Diệp Thủy Hàn. Ta a ta muốn tìm đến thượng cổ đại vu nhóm ngã xuống mà, nếu vận khí tốt nói, hoặc là có thể gặp được những cái đó đại vu vưu tàn nghiệm nếu ta có thể đưa bọn họ tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế, ngươi nói hậu thổ đại thần có thể hay không ra tay cứu ta? kia này cùng sơn lệ sư huynh có quan hệ gì? ta ở kia phiến trên chiến trường tìm được đoạn giác, mà hắn tìm được yêu ma câu ngọc, ta tưởng thông qua kia yêu ma câu ngọc thử tìm một chút vu tộc tin tức. thiên đao đạo tôn bất đắc di nói năm tháng vùi lấp quá nhiều bí ẩn, nói thật ra, ta tra những cái đó tư liệu, chân thật độ tám phần còn không bằng kia yêu ma câu ngọc biết đâu. diệp thủy hàn tưởng tượng cũng là. Rốt cuộc vu yêu nhị tộc là đối địch Kia yêu ma biết đến tư liệu chỉ sợ càng chân thật Thiên đao đạo tôn lại nói Còn nữa ta cũng có thể đem kia yêu ma tàn hồn đưa đến vu tộc sao Nhiều ít cũng có thể đạt được vu tộc hảo cảm Diệp Thủy Hàn cứng họng Sơn sư huynh sự tình còn thỉnh sư thúc chính mình nghĩ cách đi Bất quá mặt khác vu tộc tình báo nói Nếu ta gặp, chắc chắn giúp sư thúc lưu ý Thiên đao đạo tôn trong lòng thở dài Hảo đi sư điệt vẫn là không tính toán giúp hắn Bất quá Cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới tin tưởng hắn, không phải sao? Nếu Diệp Thủy Hàn trực tiếp đáp ứng hỗ trợ tính kế sư huynh sân lệ, chính mình cũng sẽ không đem bực này cơ mật việc bẩm báo. Liên ở Thiên Đao đạo tôn trên tay đoạn giác tiêu tán trong nháy mắt, này trao đổi phố một khắc đầu tính thất nội, cũng có một người cả người chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn khuôn mặt thanh tuấn cổ xưa, hai mắt trố che một tầng miếng vải đen, bố thượng theo thần bí Nhật Nguyệt tinh phù văn, mặt trên ẩn ẩn có màu bạc quang mang lưu động. Người này một thân bạch y, tay cầm một cây trúc trượng đang ở cùng đối diện người nói chuyện với nhau, cũng may hắn trên mặt miếng vải đen bao trùm đại bộ phận khuôn mặt, vẻ khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất, hắn đối diện người nhưng thật ra vẫn chưa phát hiện. Trao đổi sau khi kết thúc, trong đó một người trầm rãi rời đi, tính thất bình tĩnh trở lại, không, có một tia thanh âm. Người này từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra hộp ngọc, bên trong là một cái màu đỏ vẻ. Hắn nhẹ nhàng nuốt vé vẩy lại lấy ra một cái tinh bản, này tinh bản có thể so lúc trước Bạch Tĩnh lấy ra tinh bản cao cấp nhiều. Mặt trên rậm rạp tràn ngập các loại thuật tính bừa chú, các loại đường cong phức tạp giao tạp ở bên nhau, làm người nhìn liền choáng váng đầu. Trăm triệu không nghĩ tới, ta Sáu Hào lại vẫn có lần nữa tiến dài một ngày. Người này đúng là Thái Huyền môn lục trưởng lão chi nhất, Bạch Tĩnh sư phụ, Sáu Hào tôn giả. Diệp Thủy Hàn sở không biết chính là lúc trước Liễu Loan từ Bạch Tĩnh chỗ cầm bái sư linh phụ sau, ở Thái Huyền môn mở rộng ra sơn môn sau liền thành công bái nhập Thái Huyền môn, trở thành một người ngoại môn đệ tử, mấy năm nay Liễu Loan đã tân chức hóa thần. Đi theo Bạch Tính bái nhập 6 Hảo Tôn giả môn hạ. 6 Hảo Tôn giả giảo pha ngón tay, một giọt màu xanh lơ máu rừng ở la bàn thượng, ngay sau đó tản mát ra một mạt nhàn nhạt thanh quang, cùng lúc đó 6 Hảo Tôn giả gỡ xuống bao trùm ở đôi mắt thượng miếng vải đen, lộ ra cặp kia che đậy hai tròng mắt. Đó là một đôi đỏ như máu con người, hơn nữa đôi mắt cùng tròng trắng mắt lại là cùng sắc. Chớp nhìn lại giống như là một cái huyết sắc mắt lỗ thủng giống nhau nhìn đáng sợ. Hắn lẩm bẩm niệm mật chú. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc chợt lóe rồi biến mất, mênh mông linh lực kích động, ở tinh thất nội cuốn lên từng trận linh lực gợn sóng, này đó gợn sóng vọt tới tinh thất bên cạnh, lại bị cấm chế đánh hồi, qua lại lặp lại 9 lần sau, la bàn trên không dần dần xuất hiện một cái nhàn nhạt màu trắng quang điểm. Sáu Hào tôn giả cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu trắng quang điểm, vô số hình ảnh đoạn ngắn ở trước mắt hiện lên, thực mau lại biến mất. Hắn kêu lên một tiếng, trong mắt rơi xuống hai hàng máu tươi. Sáu Hào tôn giả duyên Tức sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, hắn tay háo một quyển thu hồi tinh bản, lại đem đôi mắt bao trùm trụ. Ta tinh bản mệnh định chi thuật đã tu luyện đến mức tận cùng, hiện giờ nếu tưởng lại tiến thêm một bước, liền yêu cầu ở thời gian phương diện hạ công phu hắn lẩm bẩm nói, nếu thượng cổ tiêu tán khi chi thiền liền tại đây bạch ngọc kinh, ta đây nhất định phải nghĩ cách lộng tới tay. hắn đột nhiên đứng dậy, xài bước rời đi tinh thất. Cùng lúc đó, đang ở ngồi mà nói xuông huyền minh đột nhiên trong lòng vừa động, vận mệnh chú định nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Vũ tộc khí vận, giống như ở tăng trở lại. chương 231, huyền minh làm Vu tộc trung cận tồn tổ Vu, lại thành công mang theo còn sót lại Vu tộc đi vào ma giới, khai thác sinh tồn nơi, cuối cùng trở thành ma giới nhãn hiệu lâu đời thánh nhân trí nhất, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá huyền minh bản thân chủ sát phạt, đối với tiên đoán cùng dọ thám biết trở phương diện cũng không am hiểu, tựa như phía trước nếu không phải huyền sơ ma thánh cho nàng truyền tin, nàng cũng vô pháp cha biết mặt khác thánh nhân. Đặc biệt là hồng hoang nhất xa xăm kia vài vị thánh nhân hành tung. Hồng hoang nhất cổ thánh nhân sôi nổi trước tiên tới Vô Lượng Cung, lưu tại ma giới còn chưa xuất phát ma thánh nhóm tự nhiên không thể tiếp tục chờ đãi, vì thế Huyền Minh, Chấn Nguyên Tử đám người cũng thực mau tới đến Vô Lượng Cung. Rất nhiều thánh nhân hội tụ ở bên nhau, Vô Lượng Cung hình chiếu Tử Tiêu Cung hậu hoa viên thậm chí ẩn ẩn có nước toạc cảm giác, thánh nhân uy áp quá mức mãnh liệt, nơi đây bất quá là hỗn độn chung nơi nào đó không gian, lại phi chân chính Tử Tiêu Cung. Tự nhiên vô pháp thừa nhận thánh nhân chi đạo. Ngồi ở chính giữa nhất tự nhiên là tồn tại thời gian nhất xa xăm vài vị thánh nhân. tân tiến vào thánh nhân cảnh giới vạn ma thánh nhân chờ đều chỉ có thể ngồi ở nơi xa. Lặng lặng nghe lão tử cùng La Huyền thảo luận. Nữ Hoa tiếp đón hồi lâu không thấy mặt Thông Thiên nói chuyện. Nguyên Thủy vừa mới bắt đầu ai đều không phản ứng. Sau lại nhìn đến Trấn Nguyên Tử tới, phảng phất bố thí cùng Trấn Nguyên Tử hàn huyên lên. Bất luận bên kia đàm luận đều tràn ngập đại đạo luân âm. Những người khác nghe như xi như say chỉ là dùng toàn lực hiểu được cũng đã hao phí toàn bộ tinh thần, cơ hồ không ai lại suy xét mặt khác. Huyền Minh có một lời không một lời nghe nữ hoa cùng Thông Thiên nói chuyện hiếm, tâm tư lại sớm đã bay đến địa phương khác. Vu tộc xuống dốc vô số hàng tỷ năm, năm đó nếu không phải ma tổ đồng ý nàng mang theo còn sót lại Vu tộc người tới ma giới kéo dài hơi tàn, nói vậy hiện tại trong thiên địa liền không còn có Vu cái này chủng tộc tồn tại. Vu tộc sinh sản gian an, mặc dù là hiện tại ma giới Vu tộc cũng hoàn toàn không nhiều. Còn có không ít vu tộc đã rời đến Vạn Vũ Thiên, những năm gần đây nàng tìm mọi cách đều không có tìm được có thể đề cao chủng tộc sinh sản tỷ lệ, trừ bỏ cùng nhân tộc thông hôn, nhưng thật ra có thể có tỷ lệ sinh ra thức tỉnh vu tộc thiên phú tộc nhân. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy tiệm tu, Huyền Minh cũng sớm đã minh bạch năm đó vu yêu đại chiến huyền cơ, bất luận cái gì sự vật đều sẽ thịnh cực mà suy, vu tộc từng vô cùng huy hoàng, hiện giờ cứ việc xung dốc, lại trước sau chưa từng đoạn tuyệt, so với yêu tộc So với năm đó Thiên Đế Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ vu tộc kết cục muốn hảo quá nhiều. Huyền Minh âm thầm lưu tính một hồi, cuối cùng quyết định án binh bất động, mặc kệ loại này dự cảm là ảo giác vẫn là chân thật, nàng vẫn là chờ một chút. Bất quá nói đến Diệu Tính, nàng ánh mắt dừng ở Huyền Sơ Ma Thánh trên người, ma rồi rất nhiều thánh nhân, muốn nói Diệu Tính nói còn muốn xem Huyền Sơ Ma Thánh, Thượng Thanh Ma Thánh cũng rất lợi hại, nhưng hắn trung quy từng là thông thiên thánh nhân, cũng từng mưu tính quá vu yêu đại chiến, cho nên Huyền Minh không tính toán tìm hắn. Liên ở Huyền Minh tính toán như thế nào cùng Huyền Sơ Ma Thánh để chuyện này khi, đột nhiên Huyền Sơ Ma Thánh biểu tình đổi đổi, hắn thấp giọng cùng lão tử nói gì đó, ngay sau đó đứng dậy, ánh mắt đảo qua Thông Thiên cùng Huyền Minh, hơi gật gật đầu, vung tay háo, liền rời đi. Huyền Minh Ma Thánh có chút kỳ quái, nàng biết Thông Thiên đối mặt lão tử khi dễ dàng tâm tắc, đơn giản liền từ nàng tới ứng đối. Không biết Huyền Sơ đạo hữu có gì việc gấp, nói thật ra lời nói, lão tử thiệt tình không muốn cùng Huyền Minh nói chuyện, rất phân Bất quá hắn nhìn lướt qua ma giới này đó thánh nhân, trừ bỏ huyền sơ ma thánh bên ngoài, có thể lấy đến ra tay cũng chính là thông thiên, thông thiên. Đang cùng nữ hoa trò chuyện với nhau thật vui, căn bản không phản ứng bên cạnh liều mạng phong khí lạnh nguyên thủy. Lao tử trong lòng thở dài, có lẽ là ma la thiên có một số việc đi. Huyền Minh vừa nghe là quê quán có việc, ngược lại là không bỏ trong lòng, nàng hơi hơi không người ý bảo, ngay sau đó tiến đến thông thiên bên người, cùng nữ hoa thông thiên hai người đàm luận lên. Huyền sơ ma thánh hùng hổ hướng trở về ma giới. Một đường đấu đá lung tung, trực tiếp vọt tới 18 thiên ma la thiên cổng lớn. Nơi này muốn trịnh trọng miêu tả một chút ma giới thứ 18 thiên, ma la thiên. Ma la thiên chỉnh thể như là một tòa đài sen, cũng chính là cùng loại tam giác hình trụ hình dạng, nhập khẩu ở bên cạnh chỗ, nơi đó có một cái thật lớn môn, cánh cửa thượng viết ba chữ, ma la thiên. Môn rất lớn thực khoan như là một cái vòng tròn giống nhau cơ hồ đem toàn bộ ma la thiên đều vờn quanh một vòng hoặc là nói kia đã không phải môn, mà là một đạo hoàn. Hoàn trên cửa điêu khắc vô số thượng cổ thần thoại chuyện xưa, từ ban đầu thiên địa hỗn độn như gà con, đến sau lại bản cổ khai thiên tích địa, đạo tổ khai đàn, ma tổ tung hoành hồng hoang, thiên địa linh trí sơ khai trở. Này đó thần thoại pho tượng không tiếng động vờn quanh di động tới, trải qua vô số tuế nguyệt ma khi ôn dưỡng, này đó pho tượng người trên cùng tinh quái thậm chí ẩn ẩn di động, cũng có nhất định phòng vệ tác dụng chỉ có huyền sơ ma thánh biết này đó thượng cổ bức họa chung kia một chương là môn cũng chỉ có hắn có thể trực tiếp xông vào mà sẽ không ma là thiên nội phòng ngự tính trận pháp bắn ra đi liền thấy huyền sơ ma thánh tượng là đạn pháo giống nhau nện ở trên cửa lớn hắn xem đều không xem trực tiếp đứng ở đế tuấn lập thiên đỉnh kia một bức đồ trước một cái tắt chụp đi lên cho ta mở cửa huyền sơ ma thánh phẫn nộ nói ngươi có là gan đem kia nha đầu cấp đi ngươi có là gan cho ta mở cửa a hỗn đảng ma là thiên nội Bộ Hoàn Sa đang ở tập trung tinh thần xem Thí Thần Thương những năm gần đây viết đại tác phẩm. Những cái đó tình cảm mãnh liệt thiêu đốt năm tháng, chủ nhân của ta cả đời. Đúng vậy, Thí Thần Thương hàng năm nốc tại Ma La Thiên cũng không có việc gì, đơn giản bắt đầu viết chuyện ký, chuyện ký nhân vật chính tự nhiên chính là chủ nhân nhà mình Ma Tổ La Hầu. Trước kia Thí Thần Thương chỉ có thể chính mình một người tự tiêu khiển, viết cho chính mình xem, Ma La Thiên những cái đó tinh quái nhóm một đám nói Ma Tổ biến sắc, cái gì? Xem ma tổ hát lịch sử. Không không không thí thần thương đại đại chúng ta không ước thật sự không ước, chúng ta còn tưởng tiếp tục sống sót nha anh anh anh anh thí thần thương đại đại thỉnh buông tha chúng ta đi. Nhưng là bộ hoảng xa không giống nhau à, nàng cũng không phải là ma la thiên tinh quái, một chút cũng không biết lúc trước ma tổ la hầu đã từng hát lịch sử, vừa nghe thí thần thương viết về nhà mình phụ thân chuyện ký, cũng hỏi nàng có nguyện ý hay không nhìn lên, bộ hoảng xa đương nhiên nhịn không được nhìn. Vừa mới bắt đầu bộ hoảng xa là tam quan vỡ thành cha. Bởi vì nàng trăm triệu không nghĩ tới nhà mình phụ thân cư nhiên là như thế toái tiết tháo người, bất quá một khi tiếp nhận rồi loại này giả thiết, cũng ngoài ý muốn mang cảm đâu. Bộ Hoản xa xem nội dung không nhiều lắm, chính nhìn đến đạo tổ đem ma tổ trọng thương, ma tổ chạy trốn cốt truyện, chủ yếu là thí thần thương phía trước viết rất nhiều thế giới quan giả thiết. a không đúng, kỳ thật là hỗn độn khi rất nhiều pháp tắc cùng thượng cổ chuyện xưa, bộ Hoản xa một không chú ý liền xem mê mẩn. Ở bộ hoảng xa xem ra quyển sách này thật sự tự tự châu ngọc. Thượng cổ tu sĩ tu luyện khi yêu cầu chú ý sự tình, ngay lúc đó thiên địa tình huống cùng tu luyện trạng hướng, cùng với thượng cổ hỗn độn là lúc các loại linh vật bảo vật sinh trưởng trạng thái cùng với lúc ấy tu sĩ tăng quan. Này đó đều cấp bộ hoàn xa mang đến thật lớn đánh sâu vào. Nàng cũng không biết thượng cổ tu sĩ cơ hồ không tu tâm cảnh, đơn giản là thượng cổ linh khí sung túc, chỉ cần không ngừng tiềm tu có thể, nàng cũng không biết chân chính linh khí đều không phải là cái gọi là một đến cựu phẩm, mà là thiên địa dựng dục bẩm sinh linh bảo. Tỷ như chính mình phụ thân linh bảo thí thần thương, tỷ như huyền sơ ma thánh tự thân. Bộ hoảng xa xem mê mẩn, hôm nay chính bẻ đầu ngón tay tính trong thiên địa người đại linh thực khi, đột nhiên toàn bộ ma la thiên đều lắc lư một chút. Bộ hoảng xa sửng sốt, nàng thu hồi quyển sách trên tay cuốn, theo bản năng hỏi bên người tinh quái, đây là làm sao vậy? Ma la thiên địa phương rất lớn, nàng giờ phút này đang ngồi ở một chỗ lạnh các nội, bên cạnh có hoa tinh hầu hạ, an linh quả nhìn thư. Bên cạnh hoa tinh đầy mặt sợ hãi điện hạ. Có thể khiến cho ma là thiên chấn động người có tam, thứ nhất tự nhiên là ma tổ bệ hạ, thứ hai chính là hồng hoang đạo tổ bệ hạ, thứ ba chính là hoa sen đen tiền bối, chỉ sợ là hoa sen đen tiền bối tới. Lời còn chưa dứt, toàn bộ không gian lần nữa đông đưa lên, bộ hoảng xa đỡ bên cạnh rào chắn hơi hơi như mày, đây là có chuyện gì? Thúc phụ liền tính ra ma la thiên, cũng không đến mức làm thiên điệu đông đưa đi. Rốt cuộc ra chuyện gì? Một khát chỉ một linh nhẹ giọng nói, điện hạ phía trước hắc hồ nhưng ngưng tụ ra một mặt thủy kính quan sát ma la thiên ngoại trạng vướng không bằng ngài tác pháp thử xem xem bộ hoàn sa trong lòng vừa động đột nhiên nói các ngươi không thể ngưng tụ thủy kính sao bên cạnh hoa tinh lắc đầu điện hạ chúng ta bất quá là ma la thiên nội tiểu tinh quái là không có năng lực tạo nên hắc hồ nước bộ hoản sa như suy tư gì nàng nhìn bên người này hai chỉ cỏ cây tinh quái liếc mắt một cái lại kết hợp thí thần thường cho nàng xem ma tổ chuyện ký Nàng nhưng thật ra đã là có thể lý giải thí thần thương tư duy cùng ý tưởng. Này đó một linh tinh quái đều là ở ma giới ma la thiên thành lập sau, trải qua vô số tuế nguyệt trôi đi, ma la thiên nội tinh thuần ma khí chậm rãi ớp ủ mà ra, ở thí thần thương trong mắt, này đó tinh quái chỉ sợ cũng như là hoa cỏ cây tối giống nhau, căn bản không tồn tại đối thoại khả năng. Liên phảng phất hạ trùng không thể ngữ băng, thí thần thương vì thượng cổ thiên địa linh bảo, tự mang diệt sạch giết chóc phương pháp tắc, vì ma tổ la hầu mệnh định vũ khí. Lại sao nhìn chúng này đó tiểu tinh quái? Nghĩ đến đây, bộ hoảng xa thở dài, chắc không được thí thần thương muốn đem nàng lưu lại đâu. To như vậy mà là thiên trống rỗng, trừ bỏ thí thần thương cùng này đó tiểu tinh quái, liền không còn có mặt khác tu sĩ tồn tại, cuộc sống này đích xác nhàm chán thật sự. May mắn! May mắn nhà mình sư huynh thân thể liền ở hát trong hồ, dù cho thần hồn tiến vào sứa hóa thân không ở ma la thiên, nhưng chỉ là nhìn là có thể giải quyết không ít tưởng niệm đâu về. Bộ hoảng xa đi vào hắc bên hồ. Nàng vương tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước Mặc danh nàng cảm nhận được một cổ ý niệm Nàng theo bản năng dơ tay một chút Phù văn như nước chảy ở trong đầu hiện lên Dây tiếp theo hát hồ nước nhẹ nhàng đắng ra Phiêu với không trùng Dần dần biến hóa thành một mặt thủy kính Bộ hoảng xa cứng họng trách không được những cái đó tinh quái nói vô pháp tạo nên hát hồ nước Nguyên lai này hát hồ nước từng là ma tổ la hầu hàng năm bế quan chỗ Nơi đây ma khí càng thêm tinh thuần không nói Còn có được một ít tự mình ý thức Nếu không phải thực lực siêu tuyệt tu sĩ căn bản vô pháp sai sử đến động này, đó hắc hồ nước. Trước mặt thủy kính cũng không lớn, vừa mới bắt đầu mãn màn hình đen nhánh vô cùng, thực mau liền có gợn sóng lập lòe, ngay sau đó chậm rãi khoảng cách kéo xa, bộ ổn xa cuối cùng nhận ra hình ảnh trung độ vật. Đó là một cái phiêu phù ở hỗn độn trung không gian, này không gian hạ cách đó không xa chính là hỗn độn thiên, càng phía dưới ẩn ẩn có mấy cái điểm đen, kia hẳn là mặt khắc các không gian, toàn bộ 18 thiên phía dưới là một cái thật lớn vòng tròn hình cầu kia thế nhưng là ma giới. Bộ Hoản Sa trong mắt hiện lên kỳ dị sáng giỏi toàn bộ ma giới bốn phía quanh quần chấm đất hỏa phong thủy chờ hỗn độn trận gió, chỗ xa hơn liền thấy không rõ lắm, bất quá bộ Hoản Sa lại quỷ dị biết, 3000 thế giới liền ở ma giới càng phía dưới. nàng lẩm bẩm nói, nguyên lai like đây là ta vẫn luôn sinh hoạt địa phương. Đột nhiên trước mặt hình ảnh chợt kéo gần, bộ Hoản Sa lúc này mới hoàn hồn, nàng nhìn đến Ma La Thiên Ngoại có một người đứng ở Ma La Thiên Ngoại vòng tròn cộng vòng trước đang ở gõ cửa. Ngoài miệng tựa hồ nói cái gì? Bộ Hoản xa tò mò hỏi bên người hoa tinh, có thể nghe được thanh âm sao? kia hoa tinh nói, nếu điện hạ muốn nghe, hẳn là có thể nghe được. Bộ Hoản xa sử sốt, nàng nhắm mắt lại, yên lặng ở trong lòng nghĩ muốn nghe muốn nghe muốn nghe thanh âm. Quả nhiên, vài giây lúc sau hình ảnh liền có thanh âm. Ngươi mở cửa. Ngươi có lá gan đem người bắt đi ngươi mẹ nó mở cửa a Bộ hoảng xa. Đây là nàng cái kia rất là trầm ổn thúc phụ sao? Như thế nào như là chửi đổng người đàn bà đánh đá? Ta không khai. Ta không khai. Ta chính là không khai. Tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương ai làm ngươi không xem kín mít đâu. Bộ hoàn sa. Đây là nàng phía trước gặp được cái kia nhìn như cao lãnh nội tâm tràn đầy nao động còn sẽ viết chuyện ký thí thần thương sao. Thí thần. Ngươi cư nhiên dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoa sen đen, chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn, còn được xưng đi theo chủ nhân tung hoành ba nghìn giới. Sất trá hồng hoang vô số vạn năm đầu. Kia nói chính là hồng quân đi, ngươi. Ngươi là một đường ngủ quên đi. Thí thần ngươi đây là muốn đánh nhau sao? Tới a tới a ai sợ ngươi a? Giây tiếp theo, bộ hoảng xa liền ngây ngốc nhìn thủy kính trung. Thí thần đồng tử hóa thành một cây trường thương. Huyền sơ ma thánh hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Một thương một hoa sen hứa cư nhiên đánh nhau rồi. Rất khó hình dung bộ hoản xa giờ phút này bị vô số thảo nê mã điên cuồng nghiền qua tâm. Chỉ vì vì này hai cái ma giới số một số hai cường giả cư nhiên không phải ở đấu pháp, mà là ngang ngược cho nhau và chạm. Ngân thương bạch bạch bạch trịu màu đen hoa sen, màu đen hoa sen không ngừng xoay tròn ra bên ngoài sắc hoa sen cánh, hai người ngươi truy ta đánh, túi bụi, chính là xem này đánh nhau tiêu chuẩn. Thực sự thấp hèn. Bộ hoảng xa khỏe miệng run rẩy là nàng không rõ tu sĩ cấp cao đánh nhau phương thức sao. Nàng thấp giọng hỏi bên người hoa tinh, vì cái gì bọn họ muốn như vậy đấu pháp? Nào biết kia Hoa Tinh nhút nhát sợ sẽ nói, Điện Hạ, ta chờ là nhìn không tới thủy kính thượng hình ảnh. Bộ Hoản Sa sử sốt, nàng theo bản năng cúi đầu xem hát hồ nước, hát hồ nước nhộn nhạo nhàn nhạt, nhạt gần sóng, không gió tự động. Bộ Hoản Sa nhếch môi, trong lòng than nhỏ, nàng nhìn như cũ ở lo lắng hai chỉ tiểu yêu, mỉm cười nói, không có việc gì, bất quá là Thánh Nhân tác pháp mà thôi. Hai chỉ tiểu yêu nghe xong quả nhiên sắc mặt bằng phẳng rất nhiều, kia Hoa Tinh nói, nguyên lai là Thánh Nhân lão gia tác pháp, là ta chờ thất thú. Bộ Hoản Sa nói: Các ngươi đi xuống đi. Hai cái tiểu yêu sợ hãi rời ra. Bộ Hoản Sa dựa nghiêng ở lan can chỗ, nàng đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Dù cho bọn họ có thể đối thoại, dù cho bọn họ cũng có chính mình hỉ nộ ai nhạc, nhưng bọn họ cùng nàng trung quy không ở cùng cái thế giới, nhìn đến phong cảnh hoàn toàn bất động. Nay chỉ sợ cũng là thí thần thương không đem này đó tiểu yêu cho rằng đồng loại nguyên nhân chi nhất đi. Bất quá, Bộ Hoản Sa ánh mắt dừng ở thủy kính trung, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì Huyền Sơ Ma Thánh cùng thí thần thương chi gian chỉ dùng loại này, nhất nguyên thủy hình thái so đấu đâu? đâu. Dung thuật pháp không phải càng tốt sao? Hoa sen cùng thương đại chiến không có liên tục lâu lắm, thực mau hoa sen cùng thương đồng thời biến mất không thấy, giây tiếp theo, toàn bộ Ma La Thiên đều hơi hơi rung động lên. Bất quá rung động thời gian thực đoạn, bất quá 3 năm cái hô hấp, liền thấy chân trời một đen một trắng nhị sắc với không trung hiện lên, bộ Hoản Sa vội vàng đứng dậy, quả nhiên, ngay sau đó Huyền Sơ Ma Thánh liền đứng ở nàng trước mặt. Theo sát thí thần đồng tử cũng hạ xuống, bộ hoàn sa không mình hành lễ, thúc phụ, tiền bối, huyền sơ ma thánh bước nhanh tiến lên giữ chặt bộ hoàn sa tay, đem trước mặt nha đầu nhìn kỹ một lần mới yên lòng, không có việc gì liền hảo. Thí thần đồng tử hừ lạnh, ta có thể làm cái gì? Bộ hoàn sa khẽ cười nói, đa tạ thúc phụ lo lắng, thí thần tiền bối đãi chất nữ thực hảo. Thí thần đồng tử nghe xong kêu ngạo nâng lên cằm, khoe ra chi tình buộc lộ ra ngoài. Huyền sơ ma thánh tức giận nói. Ta không phải nói cái này, mà là nói ngươi trong cơ thể ma khí đã chịu cái gì ảnh hưởng không có. Bộ Hoản Sa sững sốt, nàng theo bản năng xem thí thần đồng tử, ảnh hưởng? Cái gì ảnh hưởng? Thí thần đồng tử cũng ngây ngẩn cả người, Hoa sen đen, rốt cuộc sao lại thế này? Huyền Sơ Ma Thánh bất đắc dĩ nói, ngươi a. Hắn nhìn Bộ Hoản Sa cùng thí thần thương, sau một lúc lâu mới nói, ta vì 12 phẩm hoa sen đen, ngươi có phải hay không quên ta phía trước còn có cái danh hiệu? Thí thần thương nói. Biết ta diệt thế Hắc Liên, ta chủ bẩm sinh chủ hủy diệt chi đạo, ngươi thí thần không dính nhân quả, nha đầu này cùng ngươi ta ngốc thời gian dài đều sẽ không tự chủ được bị ngươi ta nói hấp dẫn, trong cơ thể lực lượng dễ dàng phát sinh biến hóa, đến lúc đó liền phiền toái. Đây cũng là huyền sơ mà thánh cùng thí thần thương đánh nhau dùng bản thể loạn trụt nguyên nhân, hai người lực lượng tính chất cùng loại, đánh lên tới hoàn toàn không có hiệu quả. Bộ hoàn xa trận tròn đôi mắt, nhưng ta không có loại cảm giác này a hiện tại không có không đại biểu về sau không có huyền sơ ma thánh đem bộ bản sa mang về tới sau cũng cố tình khống chế tiếp xúc số lần cùng thời gian sợ đem cô nương mang ngưng đi hắn trừng thí thần thương ngươi nếu là muốn tìm người nói chuyện phiếm liền tới tìm ta a thí thần thương nhíu môi xem ngươi gương mặt kia nhìn vô số hàng tỷ năm đã sớm phiền. vậy ngươi cũng không thể đem nha đầu nhốt ở ma la thiên a huyền sơ ma thánh nói nơi đây là la hầu hang ổ nếu hắn trở về nhìn đến hang ổ nhiều cái nha đầu ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? bộ quản xa sửng sốt, liền nghe thí thần thương nói, không đến mức một cái tắt chụp chết đi. đây chính là hắn quê nữ. huyền sơ ma thánh mắt trợn trắng, ha ha, ngươi cảm thấy đâu? thí thần thương không nói, la hầu kia tư đối địch nhân tàn nhẫn đối chính mình ngắt hơn, quỷ biết hắn nghĩ như thế nào. bộ quản xa nghe xong tâm tình tức khắc qua lạnh loa lạnh. huyền sơ ma thánh nói, ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch khó nhịn, lại không nghĩ đi tìm những người khác. Cứ mỗi cách đoạn thời gian khiến cho Huyền Chân tới bồi ngươi hảo. Bố Hoản Sa tâm bang bang nhảy sách lên tới. Tuy rằng nàng tự nguyện vì nhà mình sư huynh nhốt trong phòng tối, nhưng nếu có thể đi ra ngoài thông khí, nàng đương nhiên không vui vẫn luôn ngốc tại Ma La Thiên. Thí thần thương đặc biệt không vui, thật vất vả quải cá nhân về nhà, hoa sen đen còn lại đem người lộng đi. Bố Hoản Sa cơ chí nói, Ma La Thiên nội ma khí sung túc, thúc phụ, bối bối, nhưng thật ra nguyện ý tại nơi đây tiềm tu. Thí thần thương cao hứng hỏng rồi ngươi nghe ngươi nghe Huyền sơ ma thánh lãnh khốc vô tình nói kháng nghị không có hiệu quả nha đầu đi theo ngươi ngốc tại cùng nhau thời gian dài khủng sẽ lây dính sát phạt chi khí. thí thần thương biểu tình trong nháy mắt đặc biệt hiểm ác bộ hoàn sa lại nói thí thần tiền bối nếu thật là không thú vị không bằng thường xuyên đến hỗn độn thiên tới xem ta đi nàng mỉm cười nói ngài viết truyện ký ta còn không có xem xong đâu thí thần thương gắt gao nhìn chầm trầm bộ hoàn sa sau một lúc lâu mới ủ rũ cụp đôi nói vậy được rồi Chương 232. Diệp Thủy Hàn giờ phút này cũng không biết bộ ảo xa đã từ Ma La Thiên chạy ra tới, hoặc là nói hắn đối với bộ ảo xa với ma giới địa vị vẫn là không có một cái trực quan nhận thức, rốt cuộc Diệp Thủy Hàn ở ma giới đại thời gian không giải, cũng vẫn chưa cùng ma giới đại năng có điều giao lưu. Cùng Thiên Đao đạo Tôn tách ra sau, Diệp Thủy Hàn còn không có tới kịp trở lại Vạn Kiếm Tiên Minh Mạc Thiên Sơn cư trú chỗ, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh liền lại một lần vang lên thi đấu bắt đầu chứng minh, Diệp Thủy Hàn sắc mặt đại biến hắn lập tức nhìn lướt qua chính mình túi càn khôn cùng đang ăn dược. sau đó hắn sắc mặt xanh mét phát hiện chính mình tổn kho cư nhiên ở trận thi đấu trước có ích không sai biệt lắm. may mắn không đem lôi diệu thượng nhân túi càn khôn đồ vật tất cả đều bán tháo rớt. diệp thủy hàn bay nhanh kiểm tra rồi một lần lôi diệu thượng nhân túi càn khôn. nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. lôi diệu thượng nhân đến từ tiếng sấm đại lục, nơi đó sản xuất đan dược cùng u thủy giới cũng không tương đồng. 10 tới bình dược bình, diệp thủy hàn chỉ có thể xác định trong đó một lọ là mặt khác đều không quen biết. liền ở Diệp Thủy Hàn luôn cuống tay chân sửa sang lại túi càn khôn khi, trước mắt ngũ thải quang mang chợt lóe rồi biến mất. giây tiếp theo thân thể hắn đã bị cuốn vào thi đấu không gian, thi đấu không ngờ lại bắt đầu rồi. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, rơi xuống đất trong nháy mắt hắn liền hóa thành bàn tay đại sứa con, che giấu lên. đại đem chính mình che giấu hảo sau, hắn mới mọi nơi đánh giá. đây là một chỗ biển hoa, phóng nhãn nhìn lại tầng tầng lớp lớp đều là cực đại đóa hoa, đóa hoa ngũ thải ban lan. Cái gì nhan sắc đều có. Nơi đây đều không phải là đất bằng, chợt cao chỗ thấp, độ dốc lớn nhỏ không đồng nhất, mà này đó mỹ lệ đóa hoa đem phim chính không gian đều bao trùm trụ, chủ, căn bản nhìn không tới dưới chân, tự nhiên cũng không từ phỏng đoán chân thật mặt đất cao thấp. Diệp Thủy Hàn xúc ở mô đóa đại hồng hoa cánh hoa hạ, theo cánh hoa rễ cây đi xuống, nhưng không chờ hắn trượt xuống mấy centimet, liền nhìn đến rễ cây sinh trưởng phiến lá hạ, lẳng lặng nằm bò một con sâu. Diệp Thủy Hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi, khoảng cách như thế chi gần, Hắn cư nhiên không có chênh lệch đến này sâu tồn tại. Hắn nín thở ngưng thần, cẩn thận quan sát này chỉ sâu. Sau đó kinh ngạc phát hiện này sâu thế nhưng cùng nửa trùng sơn núi sâu có chút tương tự. Chỉ tiếc lúc trước từ nửa trùng sơn núi ra tới sau, liền đem vạn thải điệp trả lại cấp thanh minh chân nhân. Nếu không giờ phút này lấy ra vạn thải điệp, chỉ sợ trận thi đấu này hắn liền bất chiến mà thắng. Diệp Thủy Hàn cẩn thận hồi ức nửa trùng sơn núi nội trùng yêu tin tức, những cái đó sâu là thượng cổ dị giới xâm lấn đu thủy giới chủng tộc lưu lại hậu duệ dị biến cũng không biết những cái đó sâu tin tức cùng nơi này sâu hay không có tương tự chỗ. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn thử thăm dò thả ra một kia mớ nước, này mớ nước không có chút nào hơi thở. lạng Yên không một tiếng động dán phiến lá mặt trái chậm rãi tới gần, lại đụng vào đến kia sâu trong ngáy mắt, Diệp Thủy Hàn chợt đề cao linh lực, trực tiếp đem kia sâu đông lạnh lên. Kia sâu chợt dãy rùa lên, bất quá chỉ dãy rùa hai giây liền bất động, mà là biến thành băng ngật đáp thẳng tắp đi xuống lạc, trong suốt băng tuyến câu lấy kia chỉ sâu, cũng dán ở rễ cây thượng. Này hết thảy bất quá rằng cô vài giây, không, có phát ra chút nào động tĩnh, hết thể gió êm sóng lặng. Diệp Thủy Hàn thật cẩn thận tới gần bị đóng băng sâu, màu trắng ngà sứa sọ náo thượng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng, dây tiếp theo sứa con đột nhiên mở ra thật lớn miệng, trực tiếp đem kia sâu nuốt. Kia sâu sớm bị đông cứng, vừa ra vào nước mâu trong miệng, hắc sắc ma khí vây quanh đi lên, kia sâu nháy mắt bị ma hóa thành tinh thuần hỗn độn linh lực, chạy vào Diệp Thủy Hàn trong cơ thể. Diệp Thủy Hàn đôi mắt lập tức sáng. Này ngoạn ý cư nhiên có thể bổ sung trong cơ thể linh lực. Nháy mắt hắn nhìn này cánh hoa hải ánh mắt thay đổi, này không hề là cái gì nơi thi đấu, mà là hắn tăng lên thực lực quan trọng bảo bối a. Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, thân thể lặng yên không một tiếng động phân liệt thành chính chỉ sứa con, từ tiến giai nhập huyền sau, hắn đã là có thể sử dụng ma thần kinh đại bộ phận bí thuật, đến nỗi 3000 phân thân chi thuật càng là vô cùng thuần thục, trước kia hắn không thể đạt phần, là bởi vì thực lực không đủ, hiện giờ trở thành nhập huyền tu sĩ có thể phân liệt thân thể nháy mắt nhiều rất nhiều. đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, tầm nhìn chia ra làm chín, tư duy cũng phảng phất bị phân giải, mỗi một con sứa con hành động đều chịu hắn khống chế, nhưng kỳ dị chính là hắn cũng không cảm thấy đầu óc phát trướng, khống chế hành vi cũng phi thường nhẹ nhàng, liền phảng phất hắn có được thượng đế thị giác giống nhau, không chỉ có có thể tùy thời ở chính chỉ sứa con chi gian cát, thậm chí còn có thể tại đồng thời cảm giác chính chỉ sứa động thái, lấy một loại người ngoài cuộc tầm nhìn tổng, hợp chỉ huy. Thật là thần kỹ. Diệp Thủy Hàn vì ma thần kinh điểm tán. Hắn đem chính mình giấu ở lúc ban đầu kia đóa hoa cánh hạ, sau đó bắt đầu khống chế được mặt khác tám chỉ sứa con âm thầm săn thú, một bên ăn một bên tu luyện, ân, nơi này thật tốt. Đến nỗi thi đầu đối thủ, kia ai a? Rất mạnh sao? Hảo Đi nếu rất mạnh nói cũng không cái gọi là a, tên kia có thể tìm được hắn sao ha ha ha. Liên ở Diệp Thủy Hàn xúc thành sứa muộn thanh ăn sau khi, cách đó không xa một người khinh phiêu phiêu nổi tại giữa không trung như là diều hâu giống nhau tuần tra này cánh hoa hải hắn ăn mặc một thân màu đen trường bảo mặt trên dùng đặc thù theo pháp theo một đầu hát long long đầu dữ tợn long mục sáng ngời có thần phảng phất sống lại giống nhau ở màu đen trường bảo qua lại du kéo âm thầm vì chủ nhân đề phòng hắn có một đầu màu đen tóc dài kim sắc con ngươi rực rỡ lấp lánh trong tay cầm hắc bạch nhị phiến khuôn mặt tú mỹ yêu diễm giờ phút này hắn căng chặt mặt lại như cũ làm người nhịn không được mơ màng nếu như vậy mỹ nhân cởi rộ lên sẽ là bộ răng gì Yêu hồ nhất tộc mị hoặc Thiên Thành, không người có thể địch. Đây đúng là Diệp Thủy Hàn hồi lâu không thấy Phong Minh Tịnh. Lại nói tiếp yêu hồ nhất tộc thông qua vô lượng ánh sáng đi ma giới thông đạo tiến vào ma giới, đi vào vô lượng cùng, nhưng hắn như cũng là một con tu tiên trốn đen, tương lai mục đích là tiến vào địa tiên giới, thành một con hồ tiên, mà không phải đi ma giới thành một con ma hồ, cho nên đương vạn ma tu la chẳng thi đấu bắt đầu sau. Phong Minh Tịnh đã bị cuốn vào bạch ngọc kinh bên trong thi đấu, ngược lại thoát ly ma giới tu la chẳng. Đây là phong minh tỉnh trước không dự đoán được. Bất quá may mắn không riêng hắn một người bị cuốn lại đây, Long Giao nữ đế cũng bị cuốn đến Bạch Ngọc Kinh bên này. Nếu nói ma giới bên trong thi đấu được xưng là vạn ma tu la chàng, kia Bạch Ngọc Kinh bên trong thi đấu đã bị xưng là 9 tiên rượu sẽ. Bất quá phía trước dự tuyển chỉ có thể xem như khai vị đồ ăn, chân chính 9 rượu tiên sẽ chung sẽ có tiên giới đại môn phái tu sĩ lại đây quan khán thi đấu, vì sau này thu đồ đệ làm trước tiên chuẩn bị. Trước hai đợt dự tuyển là không có tiên giới tu sĩ lại đây bằng quan. Phong Minh Tịnh rất sớm trước kia liền đặc biệt hy vọng ở chín rượu tiên sẽ chung gặp được Long Giao Nữ Đế, hắn muốn giết cái kia đáng chết nữ nhân. Nàng đoạt đi rồi bước la, làm hại bước la một cái nhỏ dài nữ tử bất đắc dĩ lựa chọn nam tính vì trưởng thành thụ tính. Nhưng chờ Long Giao Nữ Đế mang theo bước la tiến vào ma giới sau, rồi lại trơ mắt nhìn bước la bị ma giới tu sĩ cướp đi, trở thành đối phương lô đỉnh. Đương Phong Minh Tịnh biết chuyện này sau quả thực muốn trọc giận điên rồi nếu không phải Long Giao Nhất Tộc ở Ma Giới có được không nhỏ thế lực, Phong Minh Tịnh thậm chí tưởng trực tiếp đánh tới cửa, nhưng hắn thực lực không đủ. Những năm gần đây hắn nhân bước la sự tình mà lại vô tổn tiến, tình kiếp khó qua, hắn cũng không nghĩ quá, thậm chí hắn còn từng nghĩ tới chờ tu là chàng thi đấu sau khi kết thúc, chờ hắn cùng yêu hồ Nhất Tộc khế ước sau khi kết thúc, hắn liền nhập hải tìm Long Giao Nữ Đế, ý đồ gia nhập Long Giao Nhất Tộc. Dù sao Long Giao Nữ Đế hôn phu sớm đã định ra. Kìa hắn vì cái gì không thể tranh thủ trở thành bức la đạo lữ. Hắn hết thể đều kế hoạch hảo, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bước la thế nhưng bị người khác bắt đi. Phong Minh Tịnh biết tin tức này sau thế nhưng thiếu chút nữa nhập ma, có thể thấy được chấp niệm sâu. Giờ phút này hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đó chính là trở thành tiên môn đệ tử, ngày sau nhảy vào ma giới, đoạt lại bước la. Cho nên này chiến cần thiết thắng lợi. Chỉ tiếp đối thủ tựa hồ không phải long giao nữ đế. Phong Minh tịnh mặt vô biểu tình tìm tòi dưới chân biển hoa, hắn ánh mắt như dao nhỏ giống nhau sắc bén, một tức tức đảo qua biển hoa, bất quá này cánh hoa hải tựa hồ có trong mắt chống đỡ thần thức giả quét năng lực, hắn thế nhưng vô pháp nhìn đến biển hoa hạ rốt cuộc là cái gì. Phong Minh tịnh hơi hơi hơi trầm âm, hắn đôi tay cầm phiến, hắc bạch nhị sắc song phiến thượng trận tạo nên kim sắc sợi tơ, này đó sợi tơ như tơ liễu bay lả tả, chậm rãi từ không chung rơi xuống, rơi tại dưới chân biển hoa chung Kim sắc sợi tơ mang theo mãnh liệt mê hoặc cùng đồng hóa chi lực, bất quá vài giây, phong minh tịnh dưới chân đóa hoa liền từ năm màu chi sắc biến thành kim sắc. Liên ở này đó đóa hoa biến thành kim sắc trong ngay mắt, phim chính biển hoa đều chấn động một chút. dây tiếp theo vô số chấn cánh tiếng vang lên, phong minh tịnh sắc mặt đại biến, liền thấy dưới chân biển hoa phút chốc người từ ngũ thải ban lan chi sắc biến thành hắc hồng nhị sắc. Không, đều không phải là biến sắc, mà là biển hoa hạ đồ vật vẩn ra. Đây là cái gì? Sâu. So. Phong Minh Tịnh khiếp sợ nhìn phim chính không gian trung phi đầy đủ loại sâu, này đó sâu rầm rạp chồng lên ở bên nhau, hoàn toàn che giấu những cái đó đóa hoa, phảng phất dưới chân đều không phải là bụi cỏ cùng biển hoa, mà là một mảnh dậy đặc đáng sợ trùng xào. Giang rác giang rác, vô số sâu phát ra thật nhỏ gầm cắn thành. Phong Minh Tịnh theo bản năng phi đến càng cao, hắn cho mày, tuy rằng sâu đáng sợ, nhưng hắn địch nhân đều không phải là sâu, mà là giấu ở trùng trong biển tu sĩ. Nghĩ đến đây, hắn cất cao giọng nói. Đạo hưu tảng nhưng thật ra bí ẩn, bất quá ngươi ta cùng tồn tại này phiến không gian, sẽ không sợ bị này đó sâu hoàn toàn cắn nuốt sao. Vừa nói, phong minh tịnh thân thể chậm rãi vặn bèo lên, hắn vốn là xuất thân phong vụ giới, am hiểu lấy vũ mị hoặc chúng sinh, này mị hoặc, không chỉ có riêng là người A. Nghĩ đến đây, hắn khỏe môi nổi lên cười lạnh, cũng thế, liền xem ngươi có thể che giấu bao lâu. Dây tiếp theo thân thể hắn cao tốc xoay tròn lên, trường tụ nhẹ nhàng, mặt quạt hoặc khai hoặc hợp. Phía binh thượng thế nhưng quấn lấy thật dài xa lùa, Hắc Hồng Nhị sát xa lùa tùy vũ phiêu diêu, quanh co đấu chuyển, nhìn như mềm mại, kỳ thật cưng ảnh, Phong Mính tịnh thế nhưng lấy song sắc trường lùa vì giới, vũ động ra một phương loại nhỏ cấm chế kết giới, dù cho trước mặt Trùng Hải lại quân bạo, đều không thể nhảy vào hắn xa lùa nội mảy may. Ngay hoàn, một cái trầm thấp tiếng động đột nhiên vang lên, trước mắt Hắc Hồng Nhị sắc nháy mắt biến mất, mãnh liệt ánh nắng từ thiên tới xuống, thật thật là trong khoảnh khắc cái gì đều biến thành chói mắt bạch Phong Minh Tịnh thân hình nguyện chuyển nếu lá liêu đỡ phong, hắn nhắm hai mắt, thần thức nội một chút hàn mang đột ngột xuất hiện, dây tiếp theo liền thẳng tắp đâm vào thân thể hắn nội. Mắt nhìn Phong Minh Tịnh phải bị chính mình Nguyên Kiếm đâm bị thương, Diệp Thủy Hàn lại đột nhiên nhận thấy được không đúng, xúc cảm như thế nào như vậy mềm. Thiên Trân, Nguyên Kiếm đâm vào Phong Minh Tịnh thân thể sau, thế nhưng chỉ có tiến vào một cm mệt sau liền rốt cuộc vô pháp đâm vào, Phong Minh Tịnh thân thể mềm mại như nước, đâm vào sau thế nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Phong Mính Tịnh thân hình như cũ ở xoay quanh, ở tạp trụ nguyên kiếm sau trên người hắn quần áo đông nhiên vang lên phẫn nộ long tiếng hô, kia vốn là theo ở trên và táo long đầu cư nhiên hóa thành thật thể, rít gào lao tới, một ngụm cắn nguyên kiếm. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, trước đây hắn mới hóa thần, Phong Mính Tịnh lại vẫn luôn bị đuổi giết đặc biệt chật vật, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được một vị nhập huyền đại năng thực lực, sau lại Phong Mính Tịnh lại náo chịu giống nhau thích hắn, thế cho nên ở Diệp Thủy Hàn trong lòng Phong Mính Tịnh chính là cái đầu góc không rõ ràng lắm gối thế hoa. Nhưng hiện tại xem ra, này Phong Mính Tịnh thực lực không yếu a. Diệp Thủy Hàn nhanh chóng quyết định, Nguyên Kiếm Hóa Thủy, Phong Mính Tịnh có thể nhu, hắn cũng có thể a. Bọt nước rào rạt rơi xuống, Diệp Thủy Hàn thân ảnh chợt lóe mà qua, ý đồ lại một lần ẩn vào sâu bệnh bên trong, nào nghĩ đến Phong Mính Tịnh lại sắc mặt đại biến, hắn mở bừng mắt, nhìn rơi xuống bọt nước cùng biến mất thân ảnh, lẩm bẩm nói: "A la." Diệp Thủy Hàn Hắn như thế nào nhận ra tới? chương 233 Trên thực tế Diệp Thủy Hàn nhìn đến phong minh tịnh trong nháy mắt liền trận tròn mắt. Phong minh tịnh không phải hố yêu sao? Không phải yêu tộc sao? Hắn chẳng lẽ không phải phi thăng ma giới sao? Chẳng lẽ không nên tham gia ma là thiên vạn ma tu là chẳng sao? Như thế nào chạy đến cách vách bạch Ngọc Kinh tới cùng hắn cạnh tranh kia đáng thương danh lạch? Này đánh sâu vào có điểm đại, thậm chí làm Diệp Thủy Hàn não chịu dùng một cái ngày hoàn thuật sau mới phản ứng lại đây. Hắn đối mặt không phải nhân tộc tu sĩ, mà mẹ nó chính là yêu tộc A. Hắn lại một lần quên mất, yêu tộc nhận người không rửa mắt cũng không xem mặt, nhân ra dùng cái mũi. Diệp Thủy Hàn có điểm ốc, Phong Minh Tịnh cũng có chút nốc. Vì cái gì bước la lại ở chỗ này? Vì cái gì bước la sẽ biến thành như vậy? Bước la không phải bị ma tu bắt đi đường lô đỉnh sao? Bước la bị bạch bạch bạch chẳng lẽ không nên biến thành ma tu sao? Hắn như thế nào sẽ ở bạch ngọc kinh mà không phải vạn ma tu la chẳng sao? Hắn như thế nào sẽ gặp được hắn đâu? Không không không, đây là rất tốt cơ hội a. Hắn cùng hắn như thế có duyên, ngay cả bị ma tu bắt đi sau còn có thể gặp được hắn, có thể thấy được bọn họ nên kết làm bạn lữ, trời sinh một đôi a. Giờ khắc này, phong minh tỉnh tựa hồ bị vô số tổ tiên bám vào người, cả người, không đối là toàn bộ hồ đều tỏa sáng sáng ngợi bắt mắt sáng giỏi, ngay cả trước mặt như sóng biển trùng sao đều không thể ngăn cản hắn, hắn bắt đầu. Rửa sạch này đó sâu. A la. A là ngươi ở nơi nào? Là ta a, ta là Phong Minh Tịnh nha. Diệp Thủy Hàn tâm tình phản phất bị một vạn đầu thảo nê mã điên cuồng nghiền quá, giờ khắp này, hắn nên như thế nào đối mặt Phong Minh Tịnh? Diệp Thủy Hàn giấu ở trùng xào chung, hắn một bên không giấu vết cắn nuốt này đó sâu bổ sung trong cơ thể linh lực, một bên bắt trước sâu hơi thở, đem chính mình thân hình che giấu càng thêm hoàn mỹ, cố gắng không bị Phong Minh Tịnh phát hiện. Phong Mính Tịnh tuy rằng có thể dựa vào cái mũi tới tìm người. Ngươi Hà Diệp Thủy Hàn bản thân tự mang rửa sạch bờ UFF, chỉ cần vượt qua nhất định khoảng cách, chính là Phong Minh tỉnh cũng vô pháp tìm được người trong lòng. Hắn một bên mạnh mẽ múa may hắc bạch nhị sát song phiến, một bên cao giọng kêu gọi, Ala, ngươi ở đâu? Ta nghe nói ngươi bị Long Giao nữ để bán, ta lúc ấy đặc biệt sinh khí, thiếu chút nữa đánh tới cửa, nếu không phải bị Hồ yêu trưởng láo ngọn đến, ta thật muốn giết nữ nhân kia. Nàng đem ngươi mang đi, lại như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ còn đối nàng trung thành và tận tâm sao? Căn bản không đáng a. Ala, ngươi theo ta đi đi. Nếu ngươi như cũ tiến vào Bạch Ngọc Kinh, nếu ngươi đi tới Chín Tiên rượu sẽ, có thể thấy được ngươi tương lai cũng đương phi thăng vị tiên, ngươi ta liền có thể ở bên nhau. Ta biết ngươi khả năng vô pháp tiếp thu ta, nhưng là Ala, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi a. Ala, ngươi ở nơi nào? Tới xem ta liếc mắt một cái hảo sao? Lúc trước là ngươi đã cứu ta, lúc này đây, để cho ta tới cứu ngươi. Diệp Thủy Hàn tránh ở trùng xào chỗ sâu nhất, Phong Minh Tịnh nói tự mang mị hoặc, thâm nhập cốt thủy, dù cho có như vậy nhiều sâu trọng điệp trong người trước, cũng vô pháp ngăn cản bực này ma âm dốc nhĩ, Diệp Thủy Hàn nghe tâm thăng phẫn nộ, hắn cỡ nào tưởng lao ra đi trực tiếp một thương thọc chết Phong Minh Tịnh, cái này vương bắt đản nói bậy, này chờ ái mộ hắn nhưng tiêu thụ không được. Chính là sau khi rời khỏi đây như thế nào giải thích hắn biến hóa. Phải biết rằng bước la cùng Diệp Thủy Hàn này hai cái áo choàng lớn lên một chút cũng không giống à Bước la còn có thể nói là nhan sắc thù lệ thiếu niên, nhưng hiện tại cái này áo tròn đâu, chỉ có thể xem như khuôn mặt thanh tuấn phong nhã thanh niên. gì Từ từ A, Diệp Thủy Hàn nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nghĩ đến đây, hắn sửa sang lại một chút chính mình linh bảo, đơn giản lấy ra thiên tinh ngân thường, bàn tay một phách, Huyễn hải phân thân thuận ra, ba cái cùng Diệp Thủy Hàn giống nhau như lúc thủy người lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi trùng hải, buôn phong minh tịnh liền vọt qua đi. Phong minh tịnh vốn là đề phong chung đương ba cái trong suốt thủy người hỗn loạn những cái đó sâu lao tới khi phong minh tịnh quạt xếp một bó thế nhưng hóa thành đoạn kiếm xoát xoát xoát liền trực tiếp phách nát kia ba cái thủy người trong suốt thủy không tiếng động rơi xuống trong chớp mắt lại biến thành kinh rạch chẳng chịt, từ thượng mà xuống trực tiếp trượt xuống phong minh tịnh thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng xoay tròn chuyển chuyển liền chuồn ra kinh rạch chẳng chịt bao trùm phạm vi dây tiếp theo thân thể hắn như lợi kiếm giống nhau vèo lao ra đi thế nhưng trực tiếp tìm được rồi diệp thủy hàn ẩn thân chỗ diệp thủy hàn trong lòng mắng đáng chết hổ ly cái muối Diệp Thủy Hàn không lùi mà tiến tới, hắn run lên ngân thường, xoa thân mà thượng, người thương hợp nhất, thế nhưng cũng nếu lợi kiếm lao tới đi ra ngoài, Phong Minh tĩnh song phiến trùng hợp, giao nhau thành chữ thập hình hành với trước ngực, Diệp Thủy Hàn mũi thương một chút Hàn mang lao ra, điểm cùng chữ thập đối đông giờ khắc này toàn bộ không gian đều phảng phất mất tiếng, ngay cả mãnh liệt trùng triều cũng yên tĩnh trong nháy mắt, giây tiếp theo phảng phất có thứ gì đang rung động, toàn bộ không gian nội trùng thế nhưng hóa thành rào rạt gió cát. Gió thổi qua, vô số mảnh vụn rơi xuống, lộ ra dưới chân ngũ thải bàn lan biển hoa. Diệp Thủy Hàn cùng Phong Mính Tịnh đan xen mà qua, hai bên từng người lao ra thật xa, Diệp Thủy Hàn một búng máu phun tới, nhị mạ Phong Mính Tịnh thật không hổ là hồ ly, kia hắc bạch nhị sát song phiến phiến bính thượng quấn lấy xa lùa. Này xa lùa vừa rồi thế, nhưng ý đồ đem hắn treo cổ, nếu không phải hắn có thể hóa thành mềm mại thủy điều hiện lên xa lửa cùng đánh, hắn chỉ sợ đã rơi vào Phong Mính Tịnh trong tay. mà Phong Mính Tịnh cũng không chịu nổi Hắn nhìn chính mình đôi tay, đôi tay đang run rẩy, vừa rồi kia một kích nhưng vẫn mang hút linh thuật, thiếu chút nữa đem trong thân thể hắn linh lực hút đi, hơn nữa ngân thương thượng lực lượng đặc biệt cường, thiếu chút nữa đem trong tay hắn quạt xếp đánh bay, nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định dùng sa lửa cuốn lấy thủ đoạn, hắc bạch nhị sắc song phiến chỉ sợ cũng bị đánh bay. Phong Minh Tịnh quay đầu lại, chính nhìn đến Diệp Thủy Hàn hô máu, hắn há mồm, ý đồ tới gần một chút, bất quá Diệp Thủy Hàn thực mau phát hiện Phong Minh Tịnh động tác, hắn lập tức lui về phía sau đồng thời ngân thương hoành với trước ngực, đồng thời một tòa tinh xảo màu trắng tiểu màn hình huyền phù trong người trước, tản ra hồng bạch nhị ánh sáng màu màu. Phong Minh Tịnh trong mắt tràn đầy lo lắng, á la, ngươi đây là tội gì? Chúng ta cái gì quan hệ? Ngươi có gì khổ chung trực tiếp nói cho ta, ta tự sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Thủy Hàn rất tưởng hỏi một câu, chính ngươi nhận thua như thế nào, bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, ngược lại biến thành. Ngươi là ai? Phong Minh mắt. Diệp Thủy Hàn mặt vô biểu tình, ngân thương chơi một cái thương hoa, lạnh nhặt nói, từ vừa rồi bắt đầu liền lại nhảy, ý đồ tê mỏi ta cảnh giác, ngươi lai. Like. Ngươi lại là một con hồ yêu, chết không được. Chỉ cần ta không chúng ngươi mị hoặc chi thuật, ngươi không phải ta đối thủ. Phong Minh Tịnh phản phất đã chịu bị thương nặng, thân thể hắn thế nhưng quơ thiếu chút nữa từ trên bầu trời ngã xuống đi, hắn khiếp sợ nhìn Diệp Thủy Hàn, a la. Ngươi, ngươi không nhớ rõ ta. Ta là Phong Minh Tịnh A. Diệp Thủy Hàn âm thầm nghiến răng, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, yêu ngôn hoặc chúng, hồ ly tinh, người mơ tưởng mê hoặc ta. Nói xong hắn lần nữa cầm súng xung phong, lại nói tiếp hắn hồi lâu bất hòa ngân thương cùng nhau chiến đấu, lúc này đây Diệp Thủy Hàn nắm ngân thương chiến đấu, trong nháy mắt thích loại cảm giác này. Hắn thần hồn phảng phất bị nước gấm an ủi quá, một cái mát lạnh trung mang theo thần bí hơi thở linh cùng hắn thần hồn lẫn nhau lôi kéo, đó là trước sau ở hắn thần hồn chung che giấu thiên tinh ngân thương linh. Ở đụng tới thi thần thường, cũng bị thí thần thương dẫn ra sau, cái này linh tựa hồ nhiều vài phần linh tính, giờ phút này cùng chủ nhân thần hồn tương hợp, hai người phảng phất thủy nhũ giao hòa, đặc biệt hòa hợp. một thứ, một chát, một trọn, một chút, một bác. thương gia như tiềm long gia thủy, thương nhập nếu mãnh hổ nhập động, thương chát một đường, hàn mang điểm điểm, phảng phất trên mặt tuyết hồng mai nở rộ. giờ khác này diệp thủy hàn trong đầu một mảnh không minh, thân hình đấu chuyển, bước chân nhẹ nhàng, bên người không âm bình hóa thành bàn tay đại tiểu bình phong theo chủ nhân dáng người mà quen quẩn, khi thì bên trái, khi thì bên phải, đem phong minh tịnh bắn ra xa lùa toàn bộ chắn hồi. Phong minh tịnh trong tay song phiến tung bay, hắn vốn là như thần tiên người tròn, phong tư diệu điệu, một thân dáng sắc trưởng bảo trung hắc long quen quẩn này tả hữu, song phiến khi khai khi hợp, phiến trung tơ vàng chuyển động, khép mở gian cấm chế chi lực không ngừng lưu động, rất nhiều lần diệp thủy hàn rõ ràng đâm trúng phong minh tịnh, rồi lại bị cấm chế ngăn, kia kim sắc sợi tơ nhìn như mềm mại vô lực, lại có thể biên chế ra nhất kiên cố tưởng làm Diệp Thủy Hàn bất lực trở về. Để cho Diệp Thủy Hàn trong lòng táo bạo chính là Phong Minh Tịnh còn không ngừng rong dài hai người mới gặp khi phát sinh sự. Từ hai người với giới Chu Trung mới gặp đến Diệp Thủy Hàn giúp hắn bổ quần áo. Từ hai người cùng nhau nắm tay tiến vào nguyên yêu giới đến Phong Minh Tịnh phát hiện Diệp Thủy Hàn là cái nữ tử, lại từ người trong lòng bị bắt rời đi hồ yêu tộc lãnh địa hồng Khâu, bị hồ phong thành đại hồ ly hãm hại mất đi bùa hộ mệnh. Cuối cùng với nguyên yêu giới tin tức toàn vô. Phong Minh Tịnh nói đặc biệt đáng thương, tự tự khuôn mặt tiểu tụy, nhìn thấy mà thương, đặc biệt là kia kim sắc dựng đồng, cũng không một kia yêu tộc đặc có giá tính cùng kiên nạo, ngược lại lập loè một tầng lệ quang, muốn nói lại thôi. Kết quả ngươi bị kia long dao nữ đế bắt đi, đáng thương ngươi ta vốn dĩ tâm tâm tôn nhau lên, kết làm bạn lữ, đầu tiên là tao ngộ trong tộc trưởng bối chết ép, ngươi vẫn mà ra đi, ta đuổi không kịp, thế nhưng cùng ngươi chia lìa đến tận đây. Ai cùng ngươi ý hợp tâm đầu a? Diệp Thủy Hàn không thể nhịn được nữa. Ta không quen biết ngươi. Không Ngươi nhận thức ta. Ta từng là ngươi hái nhân. Ta phi. Đừng cho là ta thật sự mất trí nhớ á hỗn đản. Diệp Thủy Hàn nói, nhưng ta không nhớ do ngươi. Hắn ác ý nói, nếu ta thật sự thích ngươi, liền tính mất trí nhớ ta cũng sẽ không quên. Phong Minh Tịnh thâm tình nhìn Diệp Thủy Hàn, đúng vậy, cho nên ngươi ta một gặp nhau, ngươi liền muốn giết ta, ngươi có bao nhiêu yêu ta, hiện tại liền có bao nhiêu hơn ta, ta hiểu ngươi. Diệp Thủy Hàn quả thực muốn điên rồi, Phong Minh Tịnh ra hỏa này đầu gốc có bệnh sao hắn là cái đàn ông đàn ông thích là muội tử a muội tử nay phong minh tịnh lại không có khả năng biến thành muội tử hắn cùng hắn không thể nào hảo sao từ từ hắn bị phong minh tịnh mang mương. liền tính phong minh tịnh biến muội tử hắn cũng sẽ không thích hắn diệp thủy hàn hít sâu một hơi hắn đơn giản dừng tay nhìn đến diệp thủy hàn dừng tay phong minh tịnh ánh mắt sáng lên hắn triển khai quạt xếp ngăn trở khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi ẩn tình mang khiếp đôi mắt a la ngươi nhớ tới ta sao diệp thủy hàn lạnh lùng nói ngươi người này thật phiền, ta không quen biết người, ta tỉnh lại sau liền ở tiên giới. Phong Minh Tịnh trong lòng vừa động, Á La tỉnh lại sau liền đến tiên giới, vì cái gì? hắn không phải bị Ma Tu bắt đi đường lô đỉnh sao? Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì miêu nhị? Hắn thử nói, Á La tỉnh lại sau ở tiên giới. Vậy ngươi bên người có người nào mã? Diệp Thủy Hàn thuận miệng nói, ta tỉnh lại sau liền cầm thân phận nhãn, sau đó thi đấu liền bắt đầu. Phong Minh Tịnh giận dữ. A-la lại là ở cái gì cũng không biết dưới tình huống bị ném đến Bạch Ngọc Kinh, trận đầu thi đấu A-la lại như thế nào chịu được tới. Phong Minh Tịnh thật cẩn thận nói, vậy ngươi có hay không cảm thấy thân thể không đúng chỗ nào? Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, hắn lạnh mặt không nói lời nào, chầm mặt lương tài nói, là có chút vấn đề, có đôi khi. Hắn nói, có đôi khi ta cảm thấy chính mình không phải chính mình, như là thay đổi cá nhân giống nhau. Phong Minh Tịnh sửng sốt, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nị mạ đáng chết ma tu. Hắn biết nguyên nhân kia ma tu thế nhưng đối ala thi triển bám vào người chi thuật đây là muốn làm gì muốn lợi dụng ala đương gián điệp sao tương lai sự bại chết chính là ala này tuyệt đối không thể nhẫn phong minh tịnh nhanh chóng quyết định ngươi đây là bị ma tu bám vào người nếu là ala không chê một hồi thi đấu kết thúc ta có thể mang ngươi bái kiến gia tộc trưởng bối bọn họ có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này diệp thủy hàn trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh không xong đấu nếu là thi đấu kết thúc Phong Mính Tịnh tìm tới môn tới, hắn nên như thế nào giải thích? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng quyết định, ta nhận thua. Chương 234. Diệp Thủy Hàn dứt khoát lưu loát nhận thua. Nói thật, độ kiếp kỳ đại năng không có đánh bại hắn, thượng cổ tổ Vu cộng công bám vào người không có đánh bại hắn, nhưng mà Phong Mính Tịnh này chỉ khuynh tâm với hắn yêu hồ. Thành công đem hắn có rớt. Ở thắng được thi đấu cùng giữ được cúc hoa chi gian, Diệp Thủy Hàn không chút do dự lựa chọn người sau. Tin tưởng sư muội sẽ lý giải ta. Diệp Thủy Hàn như vậy tưởng, Diệp Thủy Hàn một nhận thua, toàn bộ thi đấu không gian liền phát sinh rung động, Phong Minh Tịnh lại sắc mặt đại biến, hắn thê lương hét lên, dây tiếp theo phong giống nhau nhào hướng Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn thân thể trật tạc vỡ ra tới, bọt nước văng khắp nơi, vô số bọt nước hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, từ trên cao trông được đi, liền phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa, thanh nhã mỹ lệ, Phong Minh Tịnh lại muốn điên rồi, hắn biết đây là sứa nhất tộc chạy trốn pháp thuật, bởi vì sứa nhưng biến ảo vì thủy, một khi sứa biến thành thủy liền rốt cuộc tìm không thấy hành tung, đừng đi, a la ngươi đừng đi, diệp thủy hàn sẽ phản ứng phong mính tịnh sao? đương nhiên sẽ không, tương phản hắn chạy càng nhanh, thân thể hắn hóa thành vô số bọt nước liều mạng chạy a chạy, phong minh tịnh song phiến mở ra, hắc bạch nhị sát song phiến nếu âm dương cá giống nhau, lấy phong minh tịnh vì trung tâm, đột nhiên nhấc lên một cổ cuồng bạo khí lãng, như là bắn pha giống nhau, nháy mắt động lại phạm vi trăm mét phạm vi hết thể tồn tại, diệp thủy hàn cả người đều nốc cường. Sở hữu bọt nước bị định ở không trung, chỉ có Diệp Thủy Hàn bản thể như cũ đang lẩn trốn giận, nhưng kể từ đó hắn liền hoàn toàn bại lộ bản thể. Phong mính Tịnh không nói hai lời hất phiến gặp lại, lấy phiến vì nhận, xa lùa nếu tuyến, vèo một chút liền nhắm phía Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà, hắn phút chốc người xoay người, mặt vô biểu tình, đôi tay run lên, ngân thương muốn may, trước người ba trưởng nội chi gian Hàn Quang lập lòe. Cùng lúc đó, một mảnh hỏa hồng sắc hồng liên cánh hoa xuất hiện ở hắn trước người. Này lửa đỏ cánh hoa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian độ ấm đều tăng cao vài phần, giây tiếp theo không âm bình phẳng phát bị cái gì bập lửa, nguyên bản lớn bằng bàn tay bình phong nháy mắt triển khai, 1 2 3 4 5, liền rỗi thân ra tám phiến bề mặt, bình phong thượng biển máu cuồn cuộn, màu đỏ đậm xiển xích mấy muốn bay đằng ra tới. Diệp thủy Hàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở không âm bình thượng, nhưng vào lúc này, tia màu đen xa lửa lôi cuốn mãnh liệt trận gió cùng thật lớn lực lượng gào thét tới ở vang một tiếng va chạm ở Diệp Thủy Hàn trước người tám phiến bình phong phía trên Diệp Thủy Hàn trước mắt tối sầm dây tiếp theo Phong Minh Tịnh một khắc màu trắng quạt xếp kẹp trường lửa thế nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước người ý đồ trực tiếp cuốn đi Diệp Thủy Hàn mắt nhìn chính mình liền phải đuổi ở không gian biến mất trước đem người trong lòng cuốn đã trở lại nào biết một đạo ánh lửa đột nhiên sáng lên nếu đảo cuốn dèm châu theo trường lửa liền thiêu lại đây Phong Minh Tịnh đại kinh thất sắc trong thân thể hắn linh lực quay cuồng ý đồ áp xuống kia ngọn lửa nhưng tia ngọn lửa uy lực thế nhưng cực kỳ cường hãn, hắn cư nhiên vô pháp giật tát. Diệp Thủy Hàn cảm thấy chính mình giống như rối loạn tâm thần vài giây, chờ hắn tỉnh táo lại khi liền nhìn đến trước người không âm bình chính đệ nặng hát phiến trụ bên cạnh Hồng Liên cánh hoa chính bắt lấy bạch phiến thiêu. giờ khắc này Diệp Thủy Hàn đặc biệt cảm kích tinh diệu đồng tử, nếu không phải vị này Thái sư thúc tổ hào phóng, hắn chỉ sợ cũng muốn rơi xuống kia đầu hồ yêu trong tay. nghĩ đến đây hắn cắn răng một cái, ngân thương một trọn thu hồi không âm bình cùng Hồng Liên cánh hoa. Cùng lúc đó không gian hoàn toàn hóng mất, trung quanh quay cuồng hỗn độn linh lực, Phong Mính Tịnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thế nhưng về tới thi đấu trước tiềm tu Tĩnh Thất Nội. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên điên cuồng cùng không cam lòng chi sắc, đột nhiên đứng lên, xài bước lao ra Tĩnh Thất, điên cuồng trụi phổi bên cạnh Tĩnh Thất đại môn. "Chuyện gì?" Hồ yêu nhất tộc trưởng lão đẩy cửa ra tới, hắn cũng vừa đánh xong thi đấu, đương nhiên, làm một vị thực lực cao cường đại hồ ly, hắn cũng thắng được thi đấu. Hắn nhìn vị này hồ tộc vương tử Phong thiếu chủ, ngài thi đấu thắng đi. Phong Minh Tịnh táo bạo nói, hỗn độn hà khi nào biến mất. Hồ yêu trưởng lão sửng sốt, hắn nói, xưa nay đều là dự tuyển sau khi kết thúc mấy ngày nội khô cạn, bạch ngọc kinh cùng ma la thiên liền sẽ trọng điệp, như thế nào? Thiếu chủ tính toán đi bạch ngọc kinh. Phong Minh Tịnh toàn bộ hồ ly đều đặc biệt nôn nóng, vài ngày sau mới có thể làm. Rốt cuộc là mấy ngày, ta muốn hiện tại đi bạch ngọc kinh. Ngài đi bạch ngọc kinh làm gì? Ala, Ala, cư nhiên ở bạch ngọc kinh. Hồ yêu trưởng lao trước mắt tối sầm, sốt ruột nha. Cái kia đang chết sứa quả thực âm hồn không tan, như thế nào còn chưa có chết. Nói vị này hồ yêu trưởng lao ở biết long giao nữ đế bị bắt giao ra sứa bức la, mà kia sứa bức la bị ma tu bắt đi đương lô đỉnh sau, tâm tình của hắn vẫn là tương đối vi diệu. Một phương diện là nhà mình thiếu chủ tình kiếp rốt cuộc có hy vọng, về phương diện khác cũng lo lắng thiếu chủ kệ bên tuyệt vọng, sau lại phong mính tỉnh thề muốn nhập tiên môn cũng nghĩ cách đem người trong lòng lại tìm trở về. Hồ yêu trưởng lao lúc này mới buông tâm. Nô, no, có mộng tưởng liên hảo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kia chỉ đáng chết sứa cư nhiên ở Bạch Ngọc Kinh. Hồ yêu trưởng lao cảm thấy đầu mình đều lớn một vòng, nếu bộ đạo hưu thực lực cường hãn, tháng 2 trận thi đấu nói, hắn hẳn là có thể tiếp tục lưu tại Bạch Ngọc Kinh, nhưng nếu, nhưng chính hắn nhận thua. Phong minh tỉnh cơ hồ muốn khóc ra tới, hắn tự hồ quên mất ta, thậm chí vì không để ý tới ta, còn chính mình nhận thua rời đi ta thiếu chút nữa là có thể đem hắn cuốn đã trở lại. hồ yêu trưởng lão cơ hồ muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng, quên đến hảo nha. bất quá đối thượng phong trà tịnh giữ tợn ánh mắt, hồ yêu trưởng lão mạnh mẽ đem hoan hô nuốt trở vào. hắn khô cạn nói, ngài tốt nhất vẫn là trước biết rõ ràng vì cái gì bộ đạo hưu sẽ mất trí nhớ đi, nếu không ngài liền tính tìm được rồi hắn, hắn cũng sẽ không phản ứng ngài. phong minh tịnh miễn cưỡng áp lực hạ lửa giận, ngươi nói không sai, ta đích xác hẳn là hảo hảo tra một cha nhưng vấn đề là, là thi đấu thua hắn phải rời khỏi liên tính rời đi bộ đạo hưu nếu tham gia chính là bạch ngọc kinh thi đấu có thể thấy được tương lai hắn nhất định phi thăng vị tiên ngài sợ cái gì hồ yêu trưởng lão khuyên phong minh tịnh ngài trước nhẫn nại một chút chớ có quên mất ta hồ yêu nhất tộc nhất am hiểu cái gì hồ yêu thiện nhu kế tính ẩn nhẫn gian xảo vì phục kích con mồi, nhưng dùng bất cứ thủ đoạn nào phong minh tịnh hít sâu một hơi hắn tay cầm thành quyền lại lại mở ra qua lại rất nhiều lần phong minh tịnh mới miễn cưỡng tìm về lý trí Không đổi, là ta thất thố." Phong Minh Tịnh nhắm mắt, qua thật lâu sau mới nói, "Giúp ta tra tìm các loại am hiểu bậc tính tu sĩ, ta tính toán đi bái phỏng bọn họ." Hồ Yêu trưởng lão vui mừng không thôi, tuy rằng cái này tình kiếp có chút sốt ruột, nhưng nếu là Phong thiếu chủ có thể vượt qua tình kiếp, kia hồ tộc liền đem nên đón vị thứ hai độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ cần Phong thiếu chủ bình an trở về, hồ tộc liền có thể được đến cực đại phát triển, không cần lại xem mặt khác tam đại tộc sắc mặt. Nhất thứ cũng có thể đem yêu lang nhất tộc đánh trở về. Diệp Thủy Hàn còn không biết mỗi chỉ hồ ly chuẩn bị mở ra vong đi sân hắn, hắn rơi xuống khi như cũ ở trao đổi khu trên đường phố, mới vừa vừa rơi xuống đất, hắn liền thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết phong minh tịnh, Diệp Thủy Hàn mở mắt ra, ở thi đấu không gian nước toạc là lúc, trong thân thể hắn huấn độn linh lực cuốn đi không ít huấn độn không gian nội lực lượng, nhưng thật ra đền bù hư không tử phủ cùng thần hồn, hắn thu hồi thiên tinh ngân thương, quét chung quanh liếc mắt một cái, không phát hiện người nào chú ý nơi này, liền lập tức chạy lấy người. Thi đấu thua trận sau hắn cần thiết dẹp đường hồi phủ trở về phía trước đầu tiên muốn sư phụ sư thúc cùng với Sơn Lệ chào hỏi một cái, tiếp theo ở trao đổi khu trao đổi tới một ít tài liệu cũng muốn mang đi, hắn đánh hai trận thi đấu, nhãn chung nhiều ít cũng có chút tích phân, cũng có thể đổi điểm đổ vật. Dựa theo vô lượng cung quy tắc, thi đấu thua trận tu sĩ chỉ cần không chết, đều sẽ bị vô lượng ánh sáng cuốn đi, từ đâu ra hồi nào đi, kia hắn hẳn là sẽ trở lại ma giới. Diệp Thủy Hàn đã bắt đầu cấu tứ bước tiếp theo. Hắn trở lại ma giới sau hẳn là lập tức tìm một cái đại môn phái, trước trước tiên đánh hảo quan hệ, sau đó hồi ưu thủy giới chuẩn bị độ kiếp phi thăng, phi thăng đến ma giới sau nỗ lực tu luyện, sau đó xoát 18 thiên, nhu cầu vọt tới ma là 18 thiên tướng sư mội tiếp ra tới. Đến nỗi thành thánh. Khu khu hiện giai đoạn hắn căn bản không có manh mối, thánh nhân vị trí quá mức xa xôi, trước lập hạ mục tiêu, sau đó làm đến nơi đến trốn từng bước một hướng phía trước đi thôi. Đến nỗi quấy rầy hắn phong minh tịnh. Nga một cái tu tiên hồ ly muốn tìm tu ma đàn ông làm hắn chậm rãi tìm đi diệp thủy hàn trở lại vạn kiếm tiên minh mạc thiên sơn nơi dừng chân mới vừa trở về liền nhìn đến sơn lệ chính đi ra ngoài diệp thủy hàn nháy mắt nhớ tới thiên đao đạo tôn bản tính nhỏ theo bản năng dừng lại bước chân hắn hỏi sư minh đây là đi đâu sơn lệ nhướng mày ta thi đấu đã sớm kết thúc đang định rời đi đâu diệp thủy hàn sững số hắn do dự một chút nói lại nói tiếp trận thứ hai ta cũng thua Không phải nói sẽ bị vô lượng ánh sáng cuốn đi sao? Sơn Lệ nghe vậy đầu tiên là cho mày, ngay sau đó nhìn kỹ xem Diệp Thủy Hàn, phát hiện nhà mình sư đệ trên người không chịu cái gì thường, thần sắc mới hỏa hoan sùng dưới. Cũng không hẳn vậy, nếu ngươi tưởng tiếp tục lưu lại, liền có thể trở bị vô lượng ánh sáng cuốn đi. Nếu là ngươi tưởng đi trước, cũng có thể đi đăng tiên đài tự chủ lựa chọn rời đi. Đăng tiên đài? Sơn Lệ gật đầu, đúng vậy, chính là Bạch Ngọc Kinh ngoại đăng tiên đài, ngươi đi vào Bạch Ngọc Kinh khi địa phương. Diệp Thủy Hàn nháy mắt hiểu rõ, chính là cái kia hoặc cao hoặc thấp, mỗi cái chỉ hạn một người đứng thẳng đài sao. Hắn nghĩ nghĩ nói, Sư Minh chờ một lát, ta đi cùng Sư Tổ nói một tiếng, hai ta cùng nhau đi thôi. Sơn Lệ cười nói, Cũng Hảo, người ta hai người cũng có thể kết bạn rời đi. Thanh tâm lão quái đối với Diệp Thủy Hàn rời đi cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói Diệp Thủy Hàn lấy kẻ hèn nhập huyền lúc đầu Tu Vi đánh vào trận thứ hai, cũng đã làm hắn thực kinh ngạc. Trở về Cũng Hảo, lại lưu lại đi. Chư vị tiên quân liền phải ra mặt, tiên quân chi giàn tranh đấu vô cùng hung hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó, chết không có chỗ trôn. Thanh tâm láo quái thở dài, ta chờ mạc thiên sơn ở tiên giới thế lực cũng không tính cường, mà đợi sau khi trở về cũng đương nỗ lực tiềm tu. Diệp Thủy Hàn cúi đầu xưng là. Đồng thời thanh tâm láo quái lại cấp Diệp Thủy Hàn nói rất nhiều nhập huyền kỳ tâm đắc, thậm chí liền độ kiếp những việc cần chú ý cũng nói một ít. Ta tuy là ngươi sư tổ, nhưng ngươi ta ở chung cũng không nhiều. Lần này bạch ngọc kinh chi lữ, nếu là ta có thể bình yên vượt qua, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tiến giai độ kiếp, tiến vào tiên giới huyền môn, nhưng nếu có gì vắng nhất, chỉ sợ ta liền phải rơi vào luân hồi. Thanh tâm lão quái nói những lời này khi sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng cùng khẩn trương, hán ngự khi ôn hòa, cổ vũ diệp thủy hàn, năm đó ngươi bái nhập mạc thiên sơn phong tới môn hạ, ta cũng chưa từng cho ngươi quá thứ gì, hiện giờ phân biệt sắp tới, mấy thứ này ngươi thả cầm đi. Hắn đưa cho Diệp Thủy Hàn một cái túi càng khôn, Diệp Thủy Hàn tiếp nhận tới, nhìn lướt qua sau thần sắc khẽ biến. Người nguyên kiếm rèn luyện không tồi, bất quá còn cần tốt nhất tài liệu tiến hành lần thứ hai cô đạo, phối hợp nguyên kiếm bí điển mới có thể tăng cường nguyên kiếm uy lực. Ngươi vì thủy thuộc tính, đây là thời trẻ ta du lịch khi được đến một ít tài liệu, ngươi thả cầm đi đi." Thanh tâm lão quái mỉm cười, một quyển tay áo, đem Diệp Thủy Hàn quét ra ngoài cửa. "Trở về đi, năm nào tái kiến, ngươi ta hoặc vân buồn, hoặc đồng đạo." thả xem buồn tọa tạo hóa. Lệch cạch, tinh thất đại môn phong bế, Diệp Thủy Hàn đứng ở tinh thất ngoại, ngơ ngác nhìn nhắm chặt cánh cửa, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn nắm chặt túi can khôn, thật sâu cúc một cung, ngay sau đó xoay người xải bước rời đi. chương 235